Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 318 thánh chỉ đến chu huyện lệnh không nghĩ tới tần minh thật sắc bén. Cái này liền đã chuẩn bị cho hắn hai cái tội danh. Đến thời điểm hai chọn một cho hắn chỉ tội. Cho nên bất kể như thế nào. chu huyện lệnh chế giờ đều muốn bị tần minh thu thập. Chỗ lấy giờ phút này tâm lý gọi là một cái tuyệt vọng A. chu huyện lệnh lo lắng thời khắc tần minh thì nhìn về phía dưới đường. Vương lưu thị. Có thể hay không có như thế cái gian phu đại nhân. Tuyệt đối không có A. Tiểu nhân mang thai 8 tháng. Nâng cao bụng lớn. Như thế nào có san phu A phụ nữ có thai khóc đến. Nàng vừa nói xong. Bên cạnh quỳ một đôi trẻ tuổi một chút phu thê bên trong. Nam tử kia mở miệng. Đại nhân. Ta là người chết để để Ta từng nhiều lần, nhìn thấy đại tẩu vùng trộm một người đi ra ngoài, giống như cùng ai riêng tư gặp. Thậm chí, tiểu nhân hoài nghi trong bụng của nàng hài tử, khả năng đều không phải là ta đại ca. Nghe xong lời này, phụ nữ có thai gấp. Thúc thúc tại sao nói như thế ta khi nào cùng người riêng tư gặp qua hừ. Ta đại ca thường xuyên ra ngoài làm ăn, mà hắn không tại thời điểm. Ngươi xác thực mấy lần tại cửa sau cùng một cái giã nam nhân gặp nhau Đây là sự thật Nam tử trẻ tuổi kia nói ra Thúc thúc Ngươi sao oan uổng ta gả vào các ngươi vương ra Ta theo chưa từng cùng người riêng tư gặp Ngươi không nên nói bậy Phụ nữ có thai sau khi nói xong Vừa nhìn về phía lão viên ngoại phu phụ Tông công bà bà Ngày nhị lão biết ta làm người là bản phận. Ta cho tới bây giờ đều là đàng hoàng bản phận. Làm sao có thể sẽ cùng người riêng tư gặp. Hai người miệng lẫn nhau đối mặt. Ngay sau đó lão phu nhân nói. Vương lưu thì xác thực gả vào nhà ta thì rất an phận. Lão phu ta cũng chưa từng gặp nàng có gì khác người chỗ A. Đương. Chẳng lẽ ta nhìn thấy là giả lại nói. Mấy người bọn hắn hạ nhân tối hôm qua cũng nghe đại ca cùng đại tẩu đối thoại. Đại ca xác thực hoài nghi đại tẩu Cho nên Chuyện này trên cơ bản cũng là đại tẩu cùng người tư thông bị đại ca phát hiện Sau đó hoặc là không làm Đã làm thì cho xong Đem đại ca giết Nam tử trẻ tuổi kia nói ra Phụ nữ có thai liền muốn giải thích Tần minh vỗ xuống kinh đường một, Yên lặng Vương nhị thiếu ra ngươi thấy qua ngươi đại tẩu cùng người tư thông người tuổi trẻ kia do so sự một chút Nhìn đến cái kia ngươi có thể nhớ đến gian phu bộ sáng tần minh lại hỏi Nam tử trẻ tuổi kia nhíu mày cách này Không nhớ ra được nói cách khác nếu để cho ngươi đi tìm Ngươi cũng tìm không đến tần minh hỏi Thấy không rõ lắm cho nên rất khó tìm vương nhị thiếu ra nói ra Tần minh gật đầu Cái kia thì không thành lập Án này trước mắt đều đem hiểm nghi chỉ hướng vương lưu thị Nhưng đều là suy đoán Không có thực tế chứng cứ Có thể là đại nhân gây án trừ nàng Còn có thể là ai nam tử trẻ tuổi kia bất mãn Tần Minh liếc hắn liếc một chút Nói ra Có thể là ngươi trong nháy mắt Vương nhị thiếu ra trong mắt lói lên vẻ kinh hoàng Cái này vẻ kinh hoàng bị Tần Minh bắt ở trong mắt Tiếp lấy Vương nhị thiếu ra nói Làm sao có thể Hắn là ta đại ca Ta vì cái gì giết hắn Tần Minh cười Ta chỉ nói là khả năng Cũng có thể là cha mẹ ngươi Cũng có thể là nha hoàn hạ nhân Càng khả năng là tại chỗ tất cả người vương nhị thiếu ra thở phào Nói đại nhân Cửa sổ không giấu vết Không có người đi vào Làm sao có thể là người khác Tần Minh nói Chẳng lẽ không có thể dùng độc đúng Khám nghiệm tử thi đâu kết quả nghiệm thi đâu lúc này Một cách lão đầu đi ra Đại nhân Tiểu lão nhân cũng là khám nghiệm tử thi. Đi qua nghiệm thi. Phát hiện người chết ở ngực có một cái cây trâm. Cắm ở trên ngực. Đại nhân. Cái kia cây trâm cũng là đại tẩu trên đầu thường mang. Cho nên không phải nàng còn có thể là ai vương nhị thiếu ra nói ra. Vương Lưu thì nghe vậy bất đắc dĩ gục đầu xuống chỉ có hai hàng thanh lệ. Nàng biết chỗ có manh mối đều chỉ hướng nàng dù là chứng cứ không đủ cũng là có thể phán định nàng tội. cách này khiến tần minh cũng nhíu mày nói thi thể đâu huyện nha đặc khám nghiệm tử thi nói ra mang lên tần minh mở miệng. không bao lâu che kín vải trắng thi thể mang lên. ngay sau đó tần minh sốc lên nhìn xem ở ngực xác thực có cái ngân châm chỉ là ngân châm tử cắm vào vết thương vị trí một chút máu cũng không có tràn ra. Cái này rõ ràng là sau khi chết huyết dịch khắp người đều ngưng ghét. Về sau mới chen vào. Bằng không không có khả năng không chảy máu đi ra. Tần Minh nhìn xem khám nghiệm tử thi. Ngươi không biết nhìn không ra vấn đề a khám nghiệm tử thi cuối đầu. Không nói lời nào. Tần Minh cười lạnh một tiếng còn tốt hắn nhìn thi thể bằng không còn thật nghe đến không sống nhau. Cái này cây châm là ngươi Tần Minh hỏi phụ nữ có thai vương lưu thị. Vương Lưu Thị gật đầu là tiểu nhân. Đại nhân cái này liền xem như chứng cứ A Nam tử trẻ tuổi nói ra. Tần Minh cười lạnh. Cái này cây châm. Không phải hung khí đại nhân. Cắm ở ở ngực. Còn không phải hung thủ vương nhị thiếu ra nhếu mày. Tần Minh cười lạnh. ngươi gặp qua nhọn vật cắm vào ở ngực. Không lưu một chút máu cái này rõ ràng là sau khi chết huyết dịp ngưng ghét mới chen vào. Chế tạo giả tượng. Muốn xá họ cho cây trâm chủ nhân. Cái này vừa nói. Bên ngoài bách tính ào ào gật đầu. Cảm thấy có đạo lý. Mà vương nhị thiếu ra thì là nhếu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Tần Minh tiếp tục mở miệng. Cho nên bởi như vậy. Vương Lưu thì hiểm nghi ngược lại thiếu. Không một người nói chuyện. Tần Minh vừa nhìn về phía khám nghiệm tử thi. Có người đồng đẩy cây trâm không khám nghiệm tử thi mở miệng. Còn không có. Thậm chí cây châm cũng còn không có rút ra rút ra đi tần minh nhấp nhô mở miệng. Khám nghiệm tử thi gật đầu. Tiến lên đem cây châm nhẹ nhàng rút ra. Cây châm phía trên mang theo một chút ngưng ghét vết máu. Nhưng theo rút ra. Phát hiện ngân châm tử cuối cùng bén nhọn chỗ. Lại có điểm hắc Bạc có thể thử độc thực là giả một số độc sược không biết làm bạc biến thành đen. Nhưng cổ đại thạch tín gặp phải bạc, bạc xác thực hội biến thành đen. Bởi vì cổ đại sản xuất kỹ năng lạc hậu. Khiến thạch tín bên trong đều kèm thêm số ít lưu huyền cùng lưu huyền hóa vật. Bao gồm lưu huyền hóa vật cùng đồ bạc chạm đến. liền có thể lên hóa học tác dụng. Làm ngân châm bề ngoài phát sinh một tầng màu đen lưu huyền bạc. Cho nên bạc gặp phải cổ đại thạch tín cơ bản hội biến thành đen. Trong thân thể là không có có đồ vật gì sẽ để cho bạc biến thành đen. Ngân châm chỗ cắm vị trí. Tại người chết thực quản vị trí. Cho nên chỉ có thể nói rõ, người chết ăn cái gì đồ vật, vô cùng có khả năng cũng là thạch tín. Chỉ cần không phải ngu ngốc, đều khó có khả năng ăn thạch tín, cái kia đồ chơi cũng không phải là thứ gì tốt. Nhưng thạch tín vô sắc vô vị, có thể tan trong nước, tại cổ đại thường dùng đến hại người. Bất quá là nước nóng lời nói hội phát ra một điểm mùi thối Cho nên hẳn là nước lạnh thêm thạch tím mới khiến cho người không tốt phát giác Mùa đông Lạnh như vậy Ai sẽ uống nước lạnh tần minh cười cười Ngay sau đó nhìn về phía phụ nữ có thai cùng vương ra người Tối hôm qua Người nào cho vương đại thiếu ra nước lạnh uống nước lạnh vương ra người đều xứng sờ dưới Ngay sau đó vương lão viên ngoại nói Lạnh như vậy Hắn không uống nước lạnh a. Lúc này vương lưu thì nói Nước lạnh không uống Nước nóng cũng chưa từng uống nhiều Nhưng tối hôm qua Thúc thúc đem trưởng phu gọi đi uống rượu Sau khi trở về Trưởng phu ta thì nổi giận nói ta trộm hán tử Tần Minh cười Người tới Đem vương nhị thiếu ra cầm xuống Vương nhị thiếu ra sắc mặt trắng bệch, Nói Đại nhân Cái này Ta cùng ta đại ca uống rượu có vấn đề gì có vấn đề hay không Ngươi rõ ràng nhất Đương nhiên Không rõ ràng lời nói Ta sẽ để ngươi rõ ràng Tần Minh nói Nhìn hướng phía dưới nha dịch Đi vương ra điều tra Đem bọn hắn dùng qua ly rượu bầu rượu toàn bộ mang đến Khác Điều tra thạch tín nha dịch lập tức đi Vương gia nhị thiếu ra sắc mặt khó coi rất. Thậm chí hô hấp đều rồn dập lên. Tần Minh nhìn hắn bộ dạng này cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Không khí hiện trường không gì sánh được áp lực tất cả mọi người biết chuyển hướng tới. Nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên bên ngoài có người quát lớn thánh chỉ đến. Tần Minh nhớ mày, nghĩ thầm, đến à... Trọng sinh tiêu gia quân vương 12 chương 319 cười vui vẻ chính tại án kiện thời khắc mấu chốt. Ngay tại chu huyện lệnh cùng phía dưới khám nghiệm tử thi cùng với vương gia cái kia đối với tuổi trẻ phu thê đều vô cùng khẩn trương lo lắng thời điểm. Thánh chỉ đến. Tần Minh rất phiền muộn có thể cũng đành chịu. Sau đó, hắn chỉ có thể đứng dậy đi đến phía dưới. Thì gặp một cái công công mang theo thị vệ đi tới cầm trong tay một cái thánh chỉ. Tần Minh tiếp chỉ công công theo thế giọng nói ra. Tần Minh khom người. Thần. Tiếp chỉ đến mức tại chỗ người khác. Giờ phút này đều là ảo ảo quỳ xuống. Cái kia công công gặp Tần Minh không quỳ. nhíu mày nói. Tần Đại Nhân. Thánh chỉ ở đây. Cứ gì không quỳ Tần Minh ngẩn đầu. Trước mặt bệ hạ ta đều chưa từng quỳ xuống. Vì sao Thánh chỉ liền phải quỳ ngươi đây là quy của tông tông nói ra. Tần Minh cười cười, cái kia tông tông không nói cũng có thể, ta vừa phản tiếp tục thẩm án. cái kia tông tông nhớ mày, hừ một tiếng, mở ra thánh chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, khiến Tần Minh lập tức hồi cung, không được sai sót, khâm thử ngay sau đó, thái giám đem thánh chỉ sao cho Tần Minh, Tần đại nhân mời đi tần minh nhìn xem bầu trời sắc. Đó là buổi chiều. Sau khi trở về cũng là buổi tối. Sau đó mở miệng tông tông đi về trước đi. Ta sau đó liền đến. hắn muốn đem vụ án xử lý xong. Không sai. vị kia tông tông lại lắc đầu. Không thể. ngươi đến cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Không được sai sót tần minh hừ một tiếng. ngươi dám ép buộc lão tử không dám có thể hoàng thượng thánh chỉ ở đây chiếu từ lập tức trở về ngươi muốn chống lại thánh chỉ công công nói ra tần minh đang muốn nói chuyện đã thấy chu huyện lệnh tiến lên nói đại nhân ngài đi về trước nơi này có hạ quan tiếp xuống tới hết thầy hạ quan biết xử lý như thế nào mời đại nhân cần phải yên tâm tần minh quay đầu nhìn xem chu huyện lệnh cười lạnh Ta chính là không quá yên tâm. Cho nên mới muốn đem vụ án xử lý. Chu huyện lệnh. Ngươi. Ước gì ta đi nhanh lên chu huyện lệnh cười một tiếng. Đại nhân chuyện này. Hạ quan cũng là vì đại nhân suy nghĩ. Lại nói. Có đại nhân vừa mới phá án chỉ thị. Hạ quan đã biết tiếp xuống tới nên như thế nào. Cho nên đại nhân. Hạ quan nhất định giải quyết để ngày hài lòng. Tần Minh gặp Chu Huyện Lệnh nói như thế cũng cảm thấy có đạo lý, hắn đều đem vụ án phương hướng chỉ ra, cách này Chu Huyện Lệnh còn dám không cố gắng làm không sợ Tần Minh. Sau khi sự việc xảy ra chừng chỉ hắn lúc này, nhưng lại nghe cái kia công công âm dương quái khí mà nói, Tần đại nhân, bề hạ lần này thế nhưng là tức giận, ngài nếu không nhanh đi về, chỉ sợ. Lại thêm cái kháng chỉ tội danh Thì thật là nghiêm trọng Rốt cuộc muốn ngươi chết Cũng không ít nha Tần Minh cười lạnh Lão tử sự tình còn không cần ngươi tới nhắc nhở Thái giám chết bấm ngươi Ngươi nhục mạ ta Chúng ta nói thế nào cũng là phó tổng quản Ngươi dựa vào cái gì nhục mạ ta Cái kia tông công gấp Tần Minh hừ một tiếng Phó tổng quản còn không phải thái giám Điều đều không có Ngươi điều cái gì điều ngươi Ngươi Tần Minh Ngươi Ta nói cho ngươi. Chúng ta thái giám cũng không phải dễ trêu Mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc bề hạ hoàng hậu thậm chí thái hậu. Chúng ta tùy tiện thổi chống vài câu đều đầy đủ ngươi thụ. Cái kia công công nói ra. Tần Minh cười cười. Lúc này một thanh âm vang lên. triệu công công. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy á. Vậy ta phải nói cho phụ hoàng. Chèn ớt ngươi cách này phách lối khí diễm. Cái kia tông tông biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, vừa thấy được tiểu công chúa, bịch một chút quỳ trên mặt đất. Ôi trao ủi! Ta tiểu tổ tông, nô tài sai, nô tài miệng tiện, nô tài nên đánh. Gia hỏa này dây sợ, sợ còn lẽ thằng khí hùng. Trong cung thái giám giám đối quan viên vinh váo tử đắc, là bởi vì bọn hắn đều là đi theo người hoàng gia bên người. Thế nhưng là tại công chúa trước mặt bọn họ nhầm nhò xì. Tiểu công chúa đắc ý đối tần minh cười cười. Tần minh miếu môi. Ngay sau đó đem trên thân quan phục cởi xuống. Cho chú huyện lệnh. Nói ra. Vô án này cần phải thật tốt thẩm tra xử lý. Ta sẽ chú ý. Nếu như án kiện xử lý có vấn đề. Ngươi cách này quan viên. Đừng đem. Tần minh nói xong vung tay lên quay người cùng tiểu công chúa rời đi huyện nha chu huyện lệnh khom người cung tiến đại nhân Thế mà gặp tần minh rời đi về sau chu huyện lệnh khói miệng nước ra một tia cười lạnh Sau đó xuyên qua quan phục uy phong lấm liệt ngồi lên quan vị Tần minh cùng tiểu công chúa rời đi huyện nha Bên ngoài đã có ngựa xe chờ Sau đó hai người lên xe ngựa Thì hướng về đế đô mà đi Trên xe Tiểu công chúa có chút lo lắng Tần Minh ca ca. Phụ hoàng nếu như rất tức giận lời nói. Làm sao bây giờ sao trộn thôi. Còn có thể sao thiến đều thiến. Tần Minh nói ra. Thế nhưng là những đại thần kia cùng nhị tỷ còn có trương nguyên soái bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi à. Tiểu công chúa nói ra. Tần Minh nói. Tại trước mặt bọn hắn. Ta sẽ không thừa nhận. Ta không thừa nhận. Không có chứng cứ đem ta sao nói như vậy? phù hoàng cũng không thể. tiểu công chúa nói còn chưa dứt lời liền bị tần minh đánh gãy. không, hắn khẳng định biết là ta làm. thực mọi người đều biết là ta làm. chỉ là không có chứng cứ cũng là không có cách nào định tội. nhưng ngươi phù hoàng biết là ta khẳng định rất tức giận. ngươi nói phù hoàng hồi như thế nào làm tiểu công chúa hỏi. tần minh suy nghĩ một chút. Không xác định Chẳng qua nếu như hắn rất tức giận Ta xin mời từ Tạm thời không chức vị a không chức vị làm cái gì Tiểu công chúa hỏi Tạm thời trào tử giá Cũng là tạm thời tránh mũi nhọn thôi Hoặc là nói Minh tu sản đạo Ta muốn ám độ trần thương đi Tần Minh cười cười Tiểu công chúa nghe không hiểu Nói Có ý tứ gì a Tần Minh xoa xoa nàng cách đầu nhỏ Ta tại triều đình phương diện này, vừa vẫn có thể mượn cơ hội lần này nhỉ ngơi một chút. Bởi vì còn có khác sự tình có thể làm đến mức là cái gì, ngươi đến thời điểm liền biết. Triều đình thế lực tần minh cảm thấy trước mắt chính mình còn có thể ổn định, không nóng nảy tiến một bước. Trước đó liền nghĩ qua, muốn phát triển sang hồ thế lực. Nhưng lần này vẹn vẹn phát triển một cái hắc thạc trải 200 cái thổ phỉ, thì một năm phải tốn hắn 100 ngàn lượng bạc. Cho nên lôi ghéo giang hồ thế lực chỉ sợ phải cần không ít tiền Tại triều đình nhìn là quyền tại giang hồ dựa vào có lẽ cũng là quyền đầu cùng tiền Tiểu công chúa cũng không biết tần minh ý nghĩ cũng là không hỏi Xe ngựa tuy nhiên đuổi gấp nhưng rốt cuộc sắc trời nhanh hắc cũng chỉ có thể chậm rãi chạy Rốt cuộc ở buổi tối đến đế đô xe ngựa trực tiếp đi hoàng cung Thái giám đi thông báo về sau Trở về nói cho tần minh bệ hạ nói, sắc trời đã tối, sáng sớm mai lên chiều gặp lại, mặt khác để tiểu công chúa hồi anh nhà cung. Tần Minh hít thở sâu một hơi, nhìn đến lần này hoàng đế rất tức giận. Suy nghĩ một chút cũng thế, làm cha vợ, ba cái nữ nhi đều là nữ nhi, ba con rể đều là con rể. Cho dù là không công bằng Tần Minh cùng tiểu công chúa, có thể Tần Minh đem hắn một cái khác con rể thiến. Đây cũng là để hắn vô pháp tiếp nhận. Tối nay không thấy Tần Minh, không thể nghi ngờ là muốn sáng sớm mai lên chiều, làm lấy văn võ bá quan chất vấn hắn. Hoặc là nói thẩm vấn đêm đó, Tần Minh hồi Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ chỉ có diệt tiểu vũ cùng Lý Mộc Hề cùng với Tử Hiên vẫn còn. Diễm Lăng Phỉ hồi Viên Quốc. Tiểu Công Chúa hồi Anh Nhạc Cung. Để cho náo nhiệt Thuận Thiên Phủ chỗ ở quạnh quẽ không ít. Một đêm này có chút lạnh Ngày thứ hai tần minh mặt chỉnh tệ Mặt mỉm cười đi hoàng cung Một đường lên thấy chi quan viên Không không đối với hắn chỉ trỏ Nhưng hắn không thèm để ý chút nào Thậm chí cười rất vui vẻ Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 320 Cùng ta có quan hệ gì hoàng cung đại điện Bách quan mà đức tần minh là tam phẩm Cũng chỉ là đứng ở chính giữa vị trí Không tiến không sau Rốt cuộc nhất phẩm nhị phẩm còn có rất nhiều quan viên tam phẩm vẫn còn hàng không gần phía trước Nhưng là giờ phút này Tần Minh không thể nghi ngờ là trên đại điện lớn nhất chói mắt ngôi sao Cơ hồ tất cả quan viên đều nhìn về Tần Minh Tần Minh làm sự tình cũng không phải lần một lần hai Nhưng là lần này đem hoàng đế con rể nhị công chúa phò mã cho thiến thân là sắp trở thành hoàng thất phò mã người, đem một cái khác sắp trở thành hoàng thất phò mã đều người cho thiến. Đây không phải để hoàng thất xấu mặt, không phải để người trong thiên hạ chế nhạo giờ phút này. Trương Nguyên Soái chính ánh mắt âm trầm nhìn lấy Tần Minh. Hắn Trương gia duy nhất hương hỏa đoạn, hắn Trương gia về sau hy vọng cũng không có. Phải biết, hắn nhi tử Trương Sung thế nhưng là có sở quốc để nhất tướng Soái chi tài danh xưng tương lai thành tựu không thua kém trương nguyên soái chính mình thậm chí hắn nhi tử vẫn là phò mã nếu như về sau nhị công chúa cầm quyền như vậy hắn trương gia hậu nhân vô cùng có khả năng cũng là hoàng đế đây là lớn cỡ nào vinh diệu cơ hội tốt như vậy đáng tiếc hết thảy đều bị tần minh hủy khiến giờ phút này trương nguyên soái hận không thể lập tức đi lên giết tần minh Đồng dạng trương nguyên soái một hệ võ quan cũng đều nhìn hầm hầm Tần Minh. Mặt khác, nhị công chúa càng là hận không thể đem giờ phút này Tần Minh. Ăn sống nuốt tươi đến mức quan văn bên này. Trên cơ bản đều là xem náo nhiệt tâm thái. Riêng là đại công chúa, nàng mang trên mặt vẻ tươi cười thậm chí kém chút không nhìn được cười lên tiếng. Mộ tiện cũng thí. hắn tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Đồng dạng là tương lai phò mã. Hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy tần minh cùng trương sung đấu. Tốt nhất đều đấu chết. Dạng này mới lộ ra hắn một tiện ngưu bức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hôm nay hoàng đế. Chậm chạp không đến. Bách quan đều chờ đợi có chút cảm thấy không thích hợp. Thật lâu thẳng đến bách quan đều đứng được chân đau xót. Rốt cuộc hoàng đế tới. Hôm nay hoàng đế trầm mặt. Phá lệ có một cố nghiêm túc khí tức. Thậm chí hắn vừa ra trận, dường như toàn bộ đại điện nhiệt độ đều lại hạ xuống rất nhiều. Không ít năm sáu phẩm quan viên đều run lẩy bẩy lên. Không thể không nói, hoàng đế cái này khí thế là thật ngưu bức, cũng là tần minh đều cảm giác thoáng cái áp lực rất lớn. Đây là một loại cấp trên khí thế, một vị hoàng đế khí thế. Nhưng đồng dạng đế vương. Tại sao có thể có loại này cường đại khí chàng tần minh nhớ tới có một lần hoàng đế một bàn tay đem trước mặt hắn một bộ cứng sắn lê hoa một cái bàn cho đập nát. Lúc đó đã cảm thấy cái này bể phía dưới không phải người bình thường hẳn là một cái thâm tàng bất lộ cường giả. Bây giờ nhìn đến. Tuyệt đối sẽ không sai. Hắn một thân vũ lực. Cũng là giờ phút này tần minh. Cũng vô pháp cảm giác sâu cạn thì chỉ nói cố này khí thế thì vạn vạn không phải tần minh có thể đạt tới cảnh giới. lần đầu tần minh thế mà đối vì hoàng đế này có tâm mang sợ hãi. trước kia chỉ có kính không có sợ. giờ phút này hoàng đế chậm rãi ngồi xuống, hắn cái kia hít lại con ngươi liếc nhìn đại điện. phàm là bị ánh mắt của hắn chỗ nhìn tới chỗ, đám quan chức không tự chủ được quỳ đầu xuống, tim đập dồn lên. mãi đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh thân thể chấn động. Hắn cảm nhận được một cố áp lực. Áp lực thật lớn. Để hắn đều có chút tâm thần chấn động. Giờ khắc này Tần Minh mới ý thức tới. Hoàng đế thật không phải đơn giản như vậy. Trước kia Hoàng đế nhiều khi đều không có cùng Tần Minh tính toán thôi. Lần này thật tức giận để Tần Minh đều có e ngại. Tần Minh Hoàng đế nhấp nhô mở miệng. Thanh âm không lớn. Nhưng truyền tại đại điện. Lại có tiếng vang. Chấn tải trong lòng mọi người. Tần Minh tinh thần chấn. Động. Ngay sau đó ra khỏi hàng. Thần tại cũng biết. Chấm hạ chỉ đưa ngươi chiếu hồi. Vì chuyện gì hoàng đế nghiêm túc mở miệng. Toàn bộ đại điện. Đều tràn ngập túc lạnh chi khí. Tần Minh lại khom người. Thần không biết ngươi không biết hoàng đế có chút tức giận mở miệng. Ngươi như thế nào không biết tần minh giả bộ hồ đồ. Bệ hạ. Thần hôm qua tại Thanh Dương huyện thẩm án. Cái kia chuyện chỉ thái giám cũng không nói có chuyện gì. Cho nên. Thần thật không biết. Tần minh. Ngươi cũng không cần lại giả bộ hồ đồ. Ngươi tới. Đem trương sung. Mang lên hoàng đế câu nói này rất bình thản. Thoại âm rơi xuống. Mấy cái tên thái giám sờ lên một cái giá. Phía trên là Trương Sung Hắn hạ thân hôm trước bị cắt xén Hai ngày này căn bản không có cách nào động Hắn được đưa lên đến về sau Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Minh Tựa hồ hận không thể đem Tần Minh ăn sống nuốt tươi A Trương tướng quân cách này là làm sao thủ thương vẫn là hành động bất tiện mọi người yên tĩnh thời điểm Hết lần này tới lần khác Tần Minh còn muốn mở miệng Lời này để Trương Sung khí mặt trắng Giận dữ hết tần minh ta không đổi trời chung với ngươi ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi trùng nhi trên triều đình trước mặt bệ hạ chú ý lễ tiết trương nguyên soái mở miệng trương sung khí toàn thân run rẩy nhìn chăm chăm tần minh nỗ lực để cho mình an tĩnh tần minh thì là nói trương tướng quân tuy nói ngươi ta có ăn oán Nhưng không đến mức ngươi chết ta sống a tốt bỗng nhiên hoàng đế mở miệng. Đối tần minh nói. Lần này. Ngươi không muốn lại giả bộ hồ đồ. Thành thật trả lời. Có phải hay không là ngươi thiến trương sung tần minh trợn mắt hốt mồm. Bệ hạ. Ngươi nói ta thiến trương sung điều đó không có khả năng. Không có đây là. Hốn đản Ngươi còn nói ngươi không có tần minh. Ngươi dám làm không dám chịu. Trương Sung nổ hống, Tần Minh nhíu mày. "Trương tướng quân, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Ngươi không thể đem điều chơi không thì quái lão tử a." Lại nói, nói chuyện đều có chứng cứ. Tần Minh thành thật trả lời, "Ngươi là có hay không tiến hắn?" Hoàng đế cất cao giọng. Tần Minh cung kính trả lời, "Bệ hạ, thần không có" lần này tả thừa tướng mở miệng tần minh trước mặt bệ hạ không thể nói láo bằng không cũng là khi quân cũng là a tần minh loại sự tình này ngươi dám làm liền phải dám đảm đương một tên phiêu gỉ tướng quân mở miệng tần minh cười lạnh dựa vào cái gì nói là ta thiến chỉ bằng một câu có chứng cứ sao lúc này tả đô ngự sử mở miệng dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi thích người bị thiến a đảo úc đương nhiệm thiên hoàng Lúc trước không phải liền là ngươi thiến Ngươi còn có cái gì không dám tần minh liếc mắt tả đô ngự sử, Chiếu ngươi nói như vậy Những cái kia thái giám chẳng phải là đều muốn tìm ta phiền phức Hoặc là nói trương sung cần phải đi tìm kính sự phòng thái giám Rốt cuộc chỗ đó thiến mấy cái ngàn ngàn vạn người Thủ pháp do ta có thể ngưu bức nhiều Ngươi Hừ xảo ngôn lệnh sắc Đã như vậy trương sung Ngươi liền nói một chút chứng cứ Tả thừa tướng nhìn về phía trương sung nói ra. Trương sung gật đầu, ngày hôm trước, ta tại hắc thạch trại. Chờ chút. Tần Minh bỗng nhiên đánh gãy. Nhất thời. Đầy triều văn võ cũng không có cách nào nhìn về phía tần Minh. Hoàng đế cũng nhíu mày. Nhưng lại nghe tần Minh nói. Ngươi đường đường một cái xu kích tướng quân. Thân thể vì tương lai phò mã. Không cố gắng tại đế đô ở lại. Nhưng ồ thổ phỉ đi làm sao Trương sung biến sắc Nói Ta Ta nghe nói cái kia kéo một cái thổ phỉ rất càn rỡ Liền nghĩ đi tìm hiểu tình huống Như là là thật Ta liền đem bọn hắn tiêu diệt Tần Minh sơ ngón tay cách lên Tốt lắm cho ngươi điểm cách tán Nhưng Cách này hắn à, theo ngươi đều không có quan hệ gì Cùng ta lại có quan hệ gì Triều đình các đại thần đều xứng sờ Đúng vậy a Cái này cùng Tần Minh có quan hệ gì trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 321 từ quan chương sung giờ phút này có chút mộng bức Hai ngày này quang bị cửu hận che đẩy Căn bản chưa nghĩ ra giải thích Lại thêm hoàng đế tựa hồ cũng biết là Tần Minh làm Mọi người cũng đều xác định là Tần Minh làm Nhưng không nghĩ tới Tần Minh vẫn là sẽ cùng hắn kéo Cái này kéo một cái Thì kéo không rõ a Có một số việc Có thể nói sao giờ phút này Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Sung Trương Sung há hốc mồm Hôm đó ngươi ngay tại cái kia ồ thổ phỉ Ngươi cùng những cái kia thổ phỉ là một đám Các ngươi thông đồng lên Đem ta buộc Sau đó đem ta thiến Ta cũng tại ồ thổ phỉ ta còn cùng bọn hắn thông đồng vậy Ta có phải hay không còn cho bọn hắn tiền Tần Minh tốt cười nói lời nói thật Tấm kia hướng một bản nghiêm túc gật đầu, không sai, một triệu, nói là chuộc ngươi. Chuộc ta là ý gì? Tần Minh cố ý hỏi. Trương Sung nói. Ngươi còn giả bộ hồ đồ. Ngươi không phải là bị những cái kia thổ phỉ bắt cóc sao? a Nguyên lai ta bị thổ phỉ bắt cóc A. Có thể ngươi vừa mới nói ta cùng thổ phỉ là một đám A. Một đám Vì cái gì còn muốn bắt cóc ta chơi đâu là thổ phỉ vẫn là ta có bệnh. A chương sung nghe vậy khó thở bận biểu giải thích. Ngay từ đầu là bắt cóc ngươi. Muốn một triệu. Về sau các ngươi một đám. Không muốn một triệu. Giống như ngươi nói cho một trăm ngàn. Người ta bắt cóc ta. Hỏi ta muốn một triệu. Xong sự tình động kinh A lại không muốn coi như như như lời ngươi nói. Đột nhiên ta cùng bọn hắn thành một đám. Nếu là một đám ta vì lông còn muốn cho một trăm ngàn tần minh một mặt mộng bức nói Trương sung mới là thật mộng bức Hắn phát hiện mình biểu đạt năng lực thật không được Chí ít hiện tại Hắn cảm giác nói không rõ Càng nói càng loạn Tần minh nhìn về phía hắn quan viên Hai vị đô ngự sử Nghe hiểu hắn nói sao hai cái đô ngự sử im lặng lắc đầu Cách này hắn a nghe hiểu được mới là lạ quá loạn. Tần Minh lại hỏi đại lý Từ Khanh. Đại lý Từ Khanh đại nhân, ngài thường xử án. Trương Sung lời nói. Người nghe ra lô giới đại lý Từ Khanh lắc đầu. Bản quan còn thật không có nghe quá hiểu. Tần Minh vừa nhìn về phía Tả Thừa tướng. Tả tướng, ngài thông minh nhất, ngài nghe hiểu hắn lời nói sao nghe hiểu lời nói giải thích cho ta một chút. Tả Thừa tướng nuốt ngụm nước bọt. Bản tướng vẫn chưa nghe hiểu Bất quá Tần Minh Ngươi không nên đánh đoạn Trương Sung Trương Sung suy nghĩ bị ngươi xáo trộn cho nên mới biểu đạt không rõ rệt Tốt ta im miệng Trương Sung ngươi vuốt vuốt nói tiếp Tần Minh không nói lời nào Hắn tâm lý cười lạnh Ngươi cách đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra họa Cũng cùng lão tử ở chỗ này đấu lão tử cái gì cũng không nói Thì loại kia phức tạp tình huống Theo ngươi trương sung trong miệng đi ra Phức tạp hơn Tần Minh im miệng về sau Trương sung điều chỉnh trạng thái Nói Ta đi hắc thạch trại tìm hiểu tình huống Lại bị phát hiện Kết quả ta phát hiện tần Minh cũng tại Hắn là bị bắt cóc Thổ phỉ nói tần Minh cho hắn 1 triệu lượng bạc thì thả hắn Kết quả tần Minh thì đối thổ phỉ nói ta là tướng quân Nói ta tới nơi này khẳng định là muốn đối phó thổ phỉ. Sau đó thu hoạch được thổ phỉ tín nhiệm. Thổ phỉ cũng không cần hắn một triệu. Coi hắn là thành chính mình người. Lại sau đó tại tần minh xui khiến dưới thổ phỉ đem ta trói lại. Nhưng sau tần minh đem ta đánh ngất xỉu. choáng trước đó nghe thổ phỉ nói cái gì giết ta. Sau đó tỉnh lại ta cái kia liền không có. Sau khi nói xong. Trương Sung nhìn về phía Hoàng đế. Bệ hạ. Chính là như vậy. Nếu như không là Tần Minh. Ta sẽ không như vậy. Hoàng đế nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh. Ngươi có lời gì nói Tần Minh đầu tiên là chấn kinh nhìn xem Trương Sung nói. Không nghĩ tới ngươi lần này nói mặt suy nghĩ vẫn rất thuận. Bất quá. Ta muốn nói. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này. Có tính hay không ta cấu ngươi một mạng trương sung trừng mắt. Ngươi cấu ta cái gì đầu tiên. Ngươi bị thổ phỉ bắt lấy. Bọn họ chịu nhất định muốn giết ngươi. Mà ngươi nói ta đem ngươi đánh ngất xỉu. Tình đến ra hỏa sự tình không có. Theo trong lời nói có vẻ như không có ta, ngươi liền chết à. Hiện tại chỉ là ra hỏa không có mà thôi. Ngươi kiếm lời tần minh phân tích xong. Nhìn về phía trương sung. Cho nên, dựa theo ngươi thuyết pháp, ta là ngươi ăn nhân cứu mạng A Trương Sung nghe vậy khí quyền đầu nắm kèn kẹt vang. Tuy nhiên lại một câu đều nói không nên lời. Bởi vì dựa theo hắn vừa mới đến giải thích giống như lại là đổi cái góc độ cần phải cảm tạ Tần Minh. Tần Minh, vô luận như thế nào đều là ngươi thiến ta. Trương Sung hung dữ nói. Tần Minh thở dài. Ngươi nói ngươi bị đánh ngất xỉu. Tình lại mới không có ra hòa. Cho nên. Ngươi cũng không biết là ai đem ngươi thiến A chứ ngươi còn có thể là ai trương sung nổ hống. Tần minh biếu môi vẫn là câu nói kia chứng cứ. Hoặc là nói. Đem những cái kia thổ phỉ trột tới làm chứng A phía trên. Hoàng đế hừ một tiếng. Chấm đã sớm phái người đi. Hắc thạch chạy. Không một cái thổ phỉ. Thổ phỉ toàn bộ không biết tung tích cái kia ta biết. Bọn họ tiến trương sung Sợ triều đình trả thủ Chạy trốn Tần Minh nói ra Hoàng đế trong mắt hơi híp Cho nên Ngươi đến tổt cùng có hay không bị bắt cóc qua Tần Minh phong người Bề hạ Không có nếu là ta cũng bị bắt cóc qua Bọn họ không có cầm tới tiền Chẳng phải là đem ta cũng giết Hoặc là nói cũng tiến trương sung giận dữ Tần Minh Ngươi nói láo Ngươi lúc đó tại chỗ Ngươi khi quần Tần Minh cười lạnh Xin hỏi Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta tại ồ thổ phỉ nói thực ra Chính ngươi đi ổ thổ phỉ giải thích đều làm cho không người nào có thể tin phục Dựa vào cái gì nói ta cũng đi ta Tần Minh Là dễ dàng như vậy để thổ phỉ bắt cóc ta còn sợ đến cầm một triệu lượng chuộc chính mình Ngươi hỏi một chút đầy triều văn võ Ta tần minh là như vậy sợ người lời nói này đi ra. Còn thật để không ít đại thần cảm thấy có đạo lý. Bách quan đều không làm gì được tần minh. Có thể bị chỉ là thổ phỉ bắt cóc coi như bắt cóc. Người ta có thể đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại thả cho dù là thiến trương sung đều không còn gì để nói. Bình. thường thổ phỉ. Khẳng định đến giết chương sung mới được. Không phải vậy chờ lấy trở về báo thù A giờ khắc này. Tần Minh cũng tại may mắn. Còn tốt trương sung lúc đó tại ồ thổ phỉ không thấy được ám Võng người. Bằng không hiện tại để ám Võng tới. Hoàng đế hỏi một chút. Tần Minh còn thật không biết ám Võng là nghe hoàng đế vẫn là thẳng hắn. Nhưng bất kể như thế nào. Chuyện này kéo không đến ám Võng trên thân. Thì tần Minh cùng trương sung cùng với thổ phỉ ở giữa liên lụy. Tuyệt đối là nói không rõ. Rốt cuộc thổ phỉ bây giờ bị Tần Minh hốt du đi đào than đá đi Phía trên Hoàng đế híp mắt nhìn lấy Tần Minh Giờ khắc này Hắn đều có chút hoài nghi Có phải là thật hay không oan uổng Tần Minh rốt cuộc Tần Minh nói rất có đạo lý Mà Trương Sung giải thích Xác thực lời mở đầu không đáp sau ngữ Mà lại không quá hiện thực Thì liền trương nguyên soái đều cảm thấy mình đứa con trai này não tử có hố. Lời nói đều nói không rõ ràng. Một phen trình bày. Giống như ngược lại đem tần minh hiểm nghi cho tẩy thoát. Gặp tất cả mọi người trầm mặc không nói. Tần minh mở miệng lần nữa. Các vị. Hiện tại một không có chứng cứ. Hai không có lô giấy. Chuyện này. Cùng ta trên cơ bản không sao chứ không một người nói chuyện. Chỉ là phía sau cùng Minh bộ tiểu mập mạp hùng tiểu bàn ra khỏi hàng Bệ hạ Hạ quan cảm thấy tần đại nhân nói có đạo lý Cái này tựa hồ không có quan hệ gì với hắn Hắn kiểu nói này Vô số không đầy mắt quan nhiều ít đưa tới Rốt cuộc đầy chiều văn võ bên trong tuyệt đại bộ phận Quan viên cùng tần Minh có thủ Còn lại một bộ phận không đối địch với tần Minh Cũng sẽ không đắc tội người khác mà giúp tần Minh nói chuyện Cho nên hùng tiểu bàn lọt vào gạc bỏ. Tần Minh cũng quay đầu mắt nhìn tiểu mập mạp cười phía dưới. Tiểu mập mạp nhích miệng, không có để ý các loại không tốt ánh mắt. Chỉ là hắn thấp cổ bé họng. Hoàng đế cũng không hề để ý. Mà chính là mở miệng. Chuyện này, còn phải ra rõ. Tra ra người hành hung. Nghiêm chỉ không tha nói. Hắn cố ý nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh mỉm cười bệ hạ thánh minh đối bệ hạ thần có việc tấu. Hoàng đế mở miệng. Nói tần Minh phong người. Thần muốn từ đi thần quan chức trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 322 chúc mừng tần đại nhân nghe đến tần Minh lời nói. Văn võ bá quan đều sưởng sốt. Từ quan tần Minh muốn từ quan theo lúc trước một cách nho nhỏ lục phẩm quan viên. Từng bước một cho tới bây giờ tam phẩm. Còn có huyện bá tước vị. Hết thầy đều kiếm không dễ. Như thế nào nói không cần là không cần đừng nói bách quan. Cũng là hoàng đế đều ngây người. Hắn đầu tiên là nhíu mày nhìn xem tần minh, ngay sau đó nói, ngươi nói cái gì tử quan tần minh nói ra. Nguyên nhân hoàng đế hỏi. Tần minh nói, mệt mỏi hoàng đế trầm mặt một chút, ngươi đối chấm không hài lòng không dám tần minh mở miệng. Vậy chính là có hoàng đế truy vấn tần minh lắc đầu không có hoàng đế ánh mắt mị mị ngươi đến cùng nghĩ như thế nào nghỉ ngươi một đoạn thời gian mà thôi nếu như về sau bệ hạ còn cần ta ta nghỉ ngươi đầy đủ từ có thể trở về nào có làm quan mệt mỏi nghỉ ngươi một chút làm tiếp quan viên không ít quan viên đều đang nghĩ cách này tần minh vô cùng có khả năng lại không có xuyên với quan vị đương nhiên bọn họ là vui vẻ triều đình ra cách tần minh Thật sự là quá dày vò. Không biết bao nhiêu người nghĩ hắn rời đi. Lúc này hắn nếu là mình đi, vậy thì thật là chuyện tốt. Cho nên các đại thần ào ào trầm mặt không nói, không có một cách nào giúp hoàng đế giữ lại tần minh. Hoàng đế trầm mặt thật lâu, một mực nhìn lấy tần minh. Tần minh không sợ, thì như vậy đứng đấy thật lâu, hoàng đế mở miệng, được. Chấm đồng ý. Tần minh thở phào. Hoàng đế phát hiện những mày nghĩ thầm chẳng lẽ hắn thật nghĩ từ quan đương nhiên những thứ này nghi hoặc hắn không có cách nào hiện đang hỏi ra chỉ có thể đứng dậy nói chế giờ đến thanh tâm điện bãi chiều cái này bãi chiều buổi sáng hôm nay trừ trương sung sự tình hắn sự tình cái gì đều không nói thì bãi triều hiển nhiên tần minh từ quan sự tình để hoàng đế rất khó chịu Hoàng đế vừa đi tần minh như chút được gánh nặng thật xài hô một hơi, một thân nhẹ nhõm Chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liền quay người, chuẩn bị ra đại điện. Chỉ là hắn quay người lại, chung quanh mấy cách những đại quan ào ào tiến lên. Bên trong thái bảo mở miệng trước chúc mừng tần đại nhân. Ngạch không? Chúc mừng tần tiểu huyên đệ tử quan nghỉ ngơi. Tần tiểu huyên đệ, tuổi còn trẻ liền về nhà hưởng phúc khiến người ta hâm mộ a. Tần Minh cười cười. Thái Bảo đại nhân cũng có thể tự quan về nhà hưởng phúc a. Có cái gì thật hâm mộ? Một câu sự tình. Thái Bảo sầm mặt lại cái này xấu hổ. Lúc này Hậu thừa tướng mở miệng. Tần Tiểu Huyên đệ, miệng vẫn là như vậy sắc bén a. Bất quá lão phu vẫn là chúc mừng chúc mừng a thì đúng vậy a, Tần Minh đồng liêu một trận, bản quan chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Tần Minh chúc mừng Tử quan, thật đáng mừng a. Tần Minh biếu môi, nghĩ thầm mẹ nó, lão tử hắn chuyện tốt cũng không gặp ngươi chúc mừng lão tử a. Tử quan các ngươi ngược lại là từng cái vui vẻ rất a. Nhưng miệng phía trên vẫn là cười lấy đối những quan viên kia nói, mọi người đã vui vẻ như vậy, không bằng buổi tối ta làm chủ. Mời mọi người ăn một bữa cách này. Một đám quan viên hai mặt nhìn nhau đều không nói lời nào. Yêu Nguyên nhớ đến lần trước Tần Minh tổ chức xạ tiệc từ thiện. Thế nhưng là đem tại chỗ không ít quan viên đều hố một khoản. Ăn một bữa mấy trăm lượng bữa tiệc. Mọi người chung bị Tần Minh bộ đi 86 vạn lượng bạc ngân. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt bây giờ không lại vào bấy. Cho nên ào ào lắc đầu. Biểu thì ăn cơm thì không cần gặp những quan viên này đều sợ. Tần Minh lúc này mới cười lạnh một tiếng. Sau đó quay người. Lạnh nhạt đều đi. Hắn sau khi đi, những quan viên này đều cười. Tả tướng há há nói. Tần Minh tiểu tử này thế mà tử quan. Não tử rút đi đúng đấy. Cũng không biết hắn là làm sao nghĩ. Hắn có quan vị tại thân. Chúng ta còn kiêng kỷ. Hắn như là tử quan. Nói thực ra muốn làm hắn Tả đô ngự sử nói đến đây Dừng lại Rốt cuộc trước công chúng Nói lời này Giống như không tốt lắm Nhưng sau một khắc chung quanh quan viên ảo ảo mở miệng Nói muốn thế nào thu thập tần minh Cùng lúc đó Đại công chúa trao mày Hắn có chút không rõ tần minh Vì sao muốn tử quan Mà nhị công chúa thì là cảm thấy Tần minh cách này Thời điểm tử quan Chính là muốn cho người một loại cảm giác thì là chính các ngươi chơi lão từ trước hết không bồi làm không ít chuyện khiến phò mã ngươi tử quan không chơi cách này ít nhiều khiến nhị công chúa cùng trương nguyên soái bọn họ có chút biệt khuất giờ phút này trương nguyên soái ánh mắt âm lãnh nói tần minh ngươi tử quan tốt đây là chính ngươi tự tìm cái chết một bên khác tần minh đến thanh tâm điện bề hạ ngoài điện tần minh tới lưu công công mở miệng Dẫn hắn tiến đến không bao lâu. Tần Minh tiến thanh tâm điện. Nhìn xem cách bàn phía sau uống trà hoàng đế. Tần Minh phom người. Thảo Dân. Gặp qua bể hạ Thảo Dân A. Tần Minh A. Ngươi nói ngươi là Thảo Dân. Nhưng gặp chấm theo không quỳ xuống. Nói gì Thảo Dân nói chuyện hoàng đế nói đến. Tần Minh cười cười, không nói chuyện. Hắn là một người hiện đại, không thích quỳ người khác. Cho dù là hoàng đế Dù là hiện tại là thảo dân thân phận Hoàng đế nhìn tần minh liếc một chút Ngươi có phải là bất mãn hay không chấm bề hạ Ta nói qua không phải Tần minh mở miệng Vậy ngươi vì gì mở miệng như thế tử quan hoàng đế nhíu mày Tần minh cười Bề hạ Ta không tử quan Ngày không phải cũng sẽ nghĩ biện pháp chèn ép ta cùng như thế Ta không bằng chính mình tử quan Nhiều ít mình còn có chút mặt mũi. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nói. Ngươi ngược lại là thông minh. Nhưng ngươi nói như vậy. Có phải hay không thì thừa nhận thiến chương sung sự tình ta có thừa nhận hay không. Bệ hạ ngài đều cảm thấy là ta làm. Cũng đều sẽ chèn ép ta. Không phải sao tần minh nói ra. Hoàng đế uống một ngụm trà. Ngươi ngược lại là mình tìm cho mình dưới bậc thang. Lại làm cho chấm. Rất khó chịu Ta không có cách nào à, Tần Minh buông buông tay Hoàng đế hừ một tiếng Ngươi chính là một chút thua thiệt đều không ăn Dù là chấm muốn đánh áp ngươi Ngươi thổ lấy chính là Có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nguyện ý Thậm chí tình nguyện tử quan Tần Minh a, Ngươi ngạo rất a bệ hạ Ta chính là cái này đức hạnh Ta tử quan Xác thực như như lời ngươi nói có những nguyên nhân này Nhưng có nhiều ta tự đánh mình tính toán Tần Minh nói ra Hoàng đế xót chén trà tỏ ý Tần Minh đến uống Tần Minh tiếp nhận lại không có uống Tần Minh a, ngươi biết ta đối với ngươi hy vọng Bề hạ nhưng ngươi cũng chưa chắc đối với ta trăm phần trăm tín nhiệm Chấm đối ngươi quá mức tín nhiệm Hoàng đế nói đến Tần Minh lắc đầu Đại công chúa cùng nhị công chúa dù sao cũng là con gái của ngươi Ta Thủy Trung chỉ là con rể hoàng đế trừng mắt Cho nên ngươi vẫn còn bất mãn Tần Minh cười Không có hoàng đế đem chén trà để xuống Thôi Chấm dễ dàng tha thứ ngươi tùy hứng Ngươi muốn quan phục nguyên chức Tùy thời trở về Quan vị mặc dù không Nhưng ngươi tước vị vẫn còn cho nên không phải thảo dân Ngươi vẫn là quý tục Đa tạ bệ hạ, đa như vậy cái kia. Thần liền lui ra. Tần Minh nói ra. Hoàng đế gật đầu bỗng nhiên mở miệng, ngươi có tính toán gì có, nhưng không tốt lắm nói. Tần Minh nói ra. Hoàng đế gật đầu đi thôi, ngươi có thể tùy thời tiến cung, nhưng nhiên nhi ngươi không thể mang ra cung. Tần Minh biếu môi. Biết trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 323 than đá lão bản tần minh rời đi thanh tâm điện về sau. Hít thở sâu một hơi. Từ quan hừ, từ quan, rất nhiều chuyện mới có thể làm. Nói. Tần minh bước lớn xuất cung. Đi trước thuận thiên phủ. Giao quan ấm. Mang theo diệp tiểu vũ cùng Lý Mộc Hề. Trở lại tần minh trong phủ. Tần phủ Tần Minh không quan viên một thân nhẹ trực tiếp liền đi phòng thu chi, hỏi mấy tháng này thu nhập. Quản gia lấy ra sổ sách cho Tần Minh. Nhìn xem, mấy tháng nay, mỗi ngày thư quán trên cơ bản bán mấy chục ngàn bản thuần lợi nhuận cũng là mấy vạn lượng. Một tháng không sai biệt lắm thu nhập một triệu lượng. Đây là khoản tiền lớn. Tần Minh rất hài lòng bởi vì hắn hạng một phía trên, giờ phút này đã có hơn 3 triệu lượng bạc. Tuy nhiên số tiền này tại đế đô thậm chí một cái huyện thành cũng không tính là thủ phủ. Nhưng mấy tháng thì tính gộp lại nhiều như vậy tài phú. Tuyệt đối là đáng sợ. Nhưng. Tần Minh biết cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì hắn cần thu nạp người mới. Thành lập chính mình thế lực. Những thứ này đều cần dùng tiền. Làm vì một người hiện đại. Hắn thật sâu minh bạch một cách đạo lý. Chỉ có tiền lương đúng chỗ. Nhân viên mới có thể đúng chỗ. Cho nên tần minh quyết định mở rộng sản nghiệp. Mà mỏ than đá. Cũng là một cái kiếm tiền không đấy. Phải biết. Cái này thế giới người còn không có khai quật mỏ than đá tác dụng. Nói cách khác. Dù là tùy tiện một cách tốt một chút mỏ than đá. Đều đầy đủ đào rất nhiều năm. Đây đều là khắp nơi kiếm bạc A quả thực quá tốt kiếm lời. Bởi vậy. Vào lúc ban đêm Tần Minh ước Tử Hiên. Tử Hiên buổi tối đến Tần Minh trong phủ trên tay cầm một phần địa đồ cho Tần Minh. Tần Đại Nhân đây chính là mỏ than đá vị trí. Tốt tạ đúng, về sau đừng gọi ta Đại Nhân thì kêu ta Tần Minh đi. Tần Minh cười nói. Tử Hiên gật đầu, ngươi tử quan có phải hay không vì thật tốt quản lý mỏ than đá à cũng có nguyên nhân này đi. Tần Minh nói ra. Đem địa đồ thu lại. Tần Minh đối Tử Hiên nói Ta không phải thuận thiên phủ doãn Mới nhầm chức cần phải rất mau tới Vô luận mới Nhâm phủ doan như thế nào Ngươi đều chỉ phải làm cho tốt ngươi sự tình là được Đây là cơ bản làm quan chi đạo Đa tạ. Tử Hiên cũng cười Ngày thứ hai Tần Minh mang lấy địa đồ cùng quản gia cùng một chỗ Hướng lấy địa đồ bên trên vị trí đi Trên bản đồ vị trí tại đế đô bên ngoài 20k Mơ. Trên núi. So sánh vắng vẻ. Trên núi cây cối nhiều. Có thể 20 ca. Mơ. Về sau. Núi lại có chút cằn cối. Thậm chí không có gì thực vật sinh trưởng Hiển nhiên đây chính là một tòa núi lặng A. Tần Minh mang theo nụ cười. Xâm nhập thêm một chút. Liền phát hiện phía sau núi mặt có cái hố. dựng mấy cái liều. Có hơn 200 người chính tụ tập ở chỗ này. Những thứ này người chính là những cái kia thổ phỉ. Giờ phút này bọn họ ngay tại đào than đá. Từng cách nhiệt tình mười phần. Trong tay viết sự. Tại mỏ than đá phía trên đào lấy. Tần Minh thấy thế đều không còn gì để nói. Những thứ này người thật ngốc a Thế mà còn thật nguyện ý đào than đá. Còn như thế hăng say. Thực hắn nhưng lại không biết. Những thứ này thổ phỉ quanh năm suốt tháng ăn cướp tiền cũng không đến một ngàn lượng. Hiện tại tần minh cho bọn hắn một năm một trăm ngàn lượng đương nhiên là có nhiệt tình. Mà nhìn thấy tần minh đến. Thổ phỉ đầu lính tóc dài đại hán nói. Tần huynh đệ. Thế nào? huynh đệ chúng ta đào có thể chứ? Tần minh cười. Không tệ không tệ. Tiếp lấy hắn phát hiện thổ phỉ mỹ nữ cũng vén tay áo lên tại cố lên làm như thế một cách mỹ nữ làm chuyện này không đành lòng a sau đó tần minh nói cái kia muội tử ngươi cũng đừng đào mỗi ngày phụ trách ghi nhớ sổ sách làm làm thức ăn đi tiếp lấy tần minh lại làm một số an bài đồng thời phân tông sáng tỏ để một bộ phận người đào một bộ phận người vỡ thành không khác nhau lắm về độ lớn từng khối từng khối một phần khác phụ trách vận chuyển Kết quả là, một cách nhìn thấy đào than đá quá trình, thì dạng này hình thành. Mà một bước cuối cùng tiêu thụ, liền phải tần minh để lão quản gia thuê cửa hàng nhận người đến tiêu thụ. Những thứ này than đá là có than bùn, dùng thời điểm nhất định phải thông gió muốn tốt bằng không hạ độc chết người thì xong. Nếu như hạ độc chết người, đến thời điểm đừng nói bán than đá, làm không tốt còn chọc kiện cáo. Phải giải quyết vấn đề này. Không dễ dàng. Rốt cuộc ngươi như thế nào tuyên truyền Cũng khẳng định có người sẽ không làm tốt thông gió công tác Càng là buổi tối Thông gió thì lạnh Cho nên rất nhiều người khẳng định không tin tà không thông gió Đến thời điểm chúng độc chết Làm sao bây giờ cho nên Tần Minh quyết định Lại làm một cách ra dùng thiêu than đá lấy lò sưởi Dưới lò mặt chạm giống Phía trên có thể nấu nước Bên cạnh làm một cách ống khói Bồ hóng dẫn vào ống khói sắp xít ra bên ngoài Cứ như vậy tuy nói vẫn là có bồ hóng tiến vào gian nhà Nhưng rất ít Hơi chút thông gió Trên cơ bản không có khả năng có việc Sau đó tần minh nói làm liền làm Dựa theo hắn trí nhớ Đem thiêu than đá lò than vẽ ra đến Ngay sau đó giao cho quản gia đi tiệm thợ rèn chế tạo Ngày thứ hai thì làm tốt tần minh nhìn xem là chuyện như vậy Bất quá là làm làm bằng đồng làm như sắt thép người dùng không nổi Lô đồng giá cả cũng còn tốt Mười mấy cái tiền đồng thành bản là được Tần minh thử một chút lò Dùng đến thiêu than đá Bộ hóng đều lên lên tới ốm khói Hướng lên theo ốm khói hàng ra khỏi nhà Mà lò rất nhanh liền nóng lên Thậm chí không bao lâu lò đều nung đỏ Một cố ấm áp nhiệt độ tản ra Để tần minh trên mặt tươi cười Sau đó tần minh lập tức để quản ra đi đại lượng sinh sản lò Đồng thời cửa hàng cũng thuê mười nhà đem giữ trữ một số than đá Toàn bộ bắt đầu vận đến 10 cái cửa hàng Trời càng ngày càng lạnh thậm chí bắt đầu hạ tuyết Đầu này buổi tối Hoàng đế tại thanh tâm điện nhìn lấy bên ngoài phiêu tuyết Trên mặt vẻ u sầu không phát triển Trời đông giá rét đã tới Tuyết lớn đầy trời Năm nay mùa đông Không biết ta cái này sở quốc con dân Lại có bao nhiêu muốn bị chết cống Sau lưng Hồ bộ thượng thư thở dài Trên tay có một phần bảng danh sách Hắn thăm thắm nói Bề hạ Cho đến ngày nay Vẹn vẹn đế đô Liền đa nguyên nhân cái chết vì lạnh lẽo dẫn phát tật bệnh Chết vài trăm người Đây vẫn chỉ là lạnh lẽo sinh bệnh tử vong. Hôm nay bắt đầu tuyết rơi. Lần này. Đông lạnh chết người nhà bệnh chết. Phải gấp phim tăng lên. Hoàng đế nói than củi không trải qua thiêu thiêu đến cũng phiền phức. Người bình thường dùng không nổi. Ai. Bề hạ. Rồi sẽ có biện pháp. Hồ bộ thượng thư mở miệng. Hoàng đế gật đầu đi xuống đi. Mùa đông. Sở quốc mỗi năm chết cóng bệnh chết phổ thông người dân. Không đến hết. Đại khái đoán chừng chỉ sợ chí ít mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn. Khiến người ta lo lắng cũng chính là cái này rửa sạc đêm, vô số người vô pháp ngủ yên. Bởi vì bọn hắn đã bắt đầu lạnh. Bắt đầu lo lắng. Mùa đông này. Có thể hay không vượt đi qua thế mà. Ngay tại ngày thứ hai. Bỗng nhiên đế đô không ít địa phương đều nhìn đến giấy trắng mực đen dán tại trên tường tuyên truyền đơn. Ngay từ đầu không có người chú ý Rất nhanh có người cẩn thận đi xem Một thư sinh nhìn lấy tuyên truyền đơn đối Trung quanh bách tính đọc Trời đông giá rét đã tới Tuyết bay tiến đến Vì mọi người chống cử lạnh lẽo chúng ta tần ra than đá phòng cho mọi người đưa ấm áp Ngay trong ngày lên Bình thường mỗi ngày trước Mười người đến tần gia than đá phòng Mua sắm 100 cân than đá người Miễn phí đưa thiêu lò than tử một cái Trời đông giá rét người vô tình hữu tình than đá giá cả rất thân dân, hoan nghênh mọi người tranh mua. Đây là ý gì có người không hiểu. Bên cạnh có người nói tựa như là sửa ấm than tuyên truyền. Thôi đi than củi, người nào nứng lên a Có người khinh thường. Thư sinh kia còn nói, phía dưới còn có chú xải than đá một cân năm cái tiền đồng có thể thiêu một ngày. Nguyên bộ lò. Nấu cơm nấu nước sưởi ấm ba không lầm cái gì một cân thiêu một ngày cái gì than ai như thế trải qua thiêu đúng đấy. Một cân năm cách tiền đồng. Tiện nghi như vậy còn có thể thiêu một ngày ta không tin. Tin tức cấp tốc tản ra, rất nhiều người không tin, nhưng cũng có người hiếu kỳ đi xem một chút. Mười cách trong tiệm đều dùng lò thiêu than đá. Lửa rất tràn đầy. Ấm áp. Không ít bách tính đi vào. Vây quanh lò trực tiếp ngây người. Tần Minh làm than đá lão bản, tự mình đến trong tiệm đi tuyên truyền. Mọi người gặp Tần gia than đá phòng lão bản cũng là Tần Minh, nhất thời thì đều tin tưởng. Sau đó không ít người bắt đầu mua sắm, đều là mấy chục cân mấy chục cân đặt trước. Trọng sinh Tiêu Dao Quân Vương 12 chương 324 người nào có thể giải quyết trời đông giá rét vấn đề ngay tại Tần Minh 10 nhà than đá phòng bắt đầu tiêu thụ than đá và lò thời điểm. Hoàng đế bên kia Còn tại sầu lấy bắt đầu mùa đông làm sao để Bách Tính chống cử lạnh lẽo. Đây là mỗi năm mùa đông đều muốn cân nhắc vấn đề, riêng là một số tuyết rơi nghiêm trọng địa phương, còn sẽ phải gánh chịu tuyết tai. Chết người hồi tăng lên gấp bội, thậm chí tuyết rơi quá tốt đẹp lâu, không ít Bách Tính nhà lá hồi áp sập, cứ như vậy, không bị chết cống. cũng bị nghiền nát. Cho nên bắt đầu mùa đông giải quyết lãnh tọa nhà cùng tuyết tai vấn đề là vô cùng nghiêm trọng. Một ngày buổi sáng. Hoàng cung đại điện Hoàng đế nhìn lấy hộ bộ trình lên mới nhất tử phong thống kê Sắc mặt càng phát ra khó coi. Tuyết rơi ba ngày chỉ riêng đế đô thì chết hơn nhìn người. Đế đô còn như vậy. Hắn cắt nơi cái kia còn đến hoàng đế đùng một tiếng đem sổ gấp nện trên bàn. Phía dưới các đại thần cúi đầu. Hoàng đế liếc nhìn đại điện. Nói. Chư vị ái khanh. Người nào có biện pháp kiên quyết trời đông giá xét vấn đề những đại thần kia đầu thấp hơn. Từng cách cũng không nói chuyện. Mỗi năm đều muốn mặt đối với vấn đề này. Bọn họ nếu là có biện pháp. Còn chờ đến năm nay mới nói đơn giản là lại muốn bị hoàng đế mắng chửi một trận thôi. Ngược lại mỗi năm đều là như vậy. Bọn họ những đại thần này lại đông lạnh không chết. Gấp cái gì hoàng đế hít thở sâu một hơi. Tâm lý rất bất đắc dĩ. Thật lâu. Mới mở miệng. Hả chỉ. Ai có thể có biện pháp giải quyết bách tính bắt đầu mùa đông không thủ hàn đông lạnh vấn đề. Bình dân thì phong làm quan viên. Quan viên thì thăng quan tiến ước. Lời này vừa nói ra, phía dưới các đại thần nhất thời sôi chào Phải biết thăng quan tiến ước. Có thể là rất khó đến. Có ít người cả một đời đều tải một cái chức vị lên không động Rất khó tải tiến một bước Nếu là có thể tải tiến một bước Ai không muốn nhất thời Những thứ này người tâm lý liền bắt đầu đánh tới chủ ý Vô Luận như thế nào Cũng nghĩ một chút biện pháp thử một lần Vạn nhất có biện pháp giải quyết vấn đề Thăng quan tiến ước chẳng phải là thoải mái bay nghĩ tới đây không ít đại thần đều trong lòng mừng rỡ lên. bãi chiều về sau, những thứ này người mau chóng rời đi. đều mỗi người trở về, bắt đầu triệu tập phủ hạ bọn hắn quan viên, bắt đầu nghĩ biện pháp. bên trong, ngũ từ bên trong, thái phó từ thái phó từ khanh tại thái phó từ cùng thuộc hạ thương nghị sau đó, thì về đến nhà. cách này thái phó từ là quản lập tức. Sở quốc đối lập tức rất xem trọng Rốt cuộc vô luận bình thường dùng Vẫn là tác chiến lúc chiến mã Đều phi thường trọng yếu Chỗ lấy thái phó tử khanh địa vị cũng coi như có thể Dù sao cũng là theo tam phẩm quan viên Thái phó tử khanh cũng là rất muốn lại tăng quan viên thêm tước Cho nên tại thái phó từ dặn dò cấp dưới muốn chống cử lạnh lẽo biện pháp về sau Lại về nhà Đối người nhà cũng nói Để bọn hắn cũng nghĩ biện pháp. Gia hỏa này có con trai. Ngày bình thường còn đùa nhịp tiểu thông minh. Giờ phút này nghe đến phụ thân để hắn nghĩ biện pháp. Nói không chừng có thể thăng quan tiến tước. Hắn cũng dích động lên. Nếu là mình phụ thân tiến thêm một bước. Chính mình thân phận không phải cũng là lại cao hơn nhiều sau đó. Hắn liền bắt đầu nhớ tới biện pháp. Đương nhiên. Chính hắn là nghĩ không ra biện pháp. Sau đó tìm đến hắn như vậy bạn bè không tốt Cùng người hầu nhóm Hỏi bọn hắn có biện pháp gì Cách này thời điểm Thì có cách người hầu mở miệng Công tử Hai ngày này ta vừa tốt nghe nói một chuyện Nghe nói chúng ta đế đô Xuất hiện một cách mới than Gọi than đá Cách kia đồ chơi một cân mới năm cách tiền đồng Có thể thiêu một ngày đây So than quỷ trải qua thiêu Vẫn còn so sánh than củi tiện nghi mười mấy lần đây Cái này thái phó tự khanh nhi tử nghe xong Còn có thứ này sau đó không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Đồng thời còn nói Nếu thật có thứ này Vậy coi như là đồ tốt a, Tốt như vậy đồ vật Không chỉ có thể giúp phụ thân thăng quan tiến ước Không thể nói được còn có thể thật to kiếm một món tiền Càng nghĩ càng thấy phải là một cơ hội Sau đó Gia hỏa này liền mang theo bạn bè không tốt cùng người hầu nhóm. Liền muốn đi than đá phòng nhìn xem. Giờ phút này. Tần Minh một bên để mỏ than đá người ra sức đào than đá. Một bên khắp nơi đánh quảng cáo. Để càng nhiều người biết than đá. Đồng thời tới mua. Mỏ than đá than đá là bày ở nơi đó chỉ cần nhân công đào liền tốt. Nói cách khác thành bản cũng là nhân công cùng cửa hàng tiền. Bình quân một người một ngày ra than đá lượng hơn 1.000 cân. Hơn 200 người ra than đá lượng gần 300.000 cân. Một cân là 5 cái tiền đồng, 1.000 cân than đá là 5.000 tiền đồng, cũng chính là 5 lượng bạc. 100.000 cân than đá là 500 lượng, 300.000 cân cũng là 1.500 lượng. Cho nên, một ngày than đá có thể bán 1.500 lượng bạc, một tháng cũng là 4 5.000 lượng bạc. Một năm hơn 500 ngàn lượng bạn Trừ bỏ cho hơn 200 thổ phỉ 100 ngàn lượng bạn Cùng với thành bản cái gì Tần Minh còn có thể kiếm lời 400 ngàn lượng bạn Đây vẫn chỉ là hơn 200 người mỗi ngày ra 300 ngàn cân lợi nhuận Muốn nghĩ toàn bộ đế đô nhiều người như vậy Toàn bộ sở quốc nhiều người như vậy Nếu như phát triển hắn mỏ than đá Các nơi mỏ than đá sinh ý Tần Minh một người đi làm Đây quả thực là tụ bảo bồn a. Đương nhiên. Một miệng là ăn chẳng phải nhiều. Tần Minh hiện tại mỗi ngày 300 ngàn cân. Đều còn không thể toàn bộ bán đi đây. Rốt cuộc rất nhiều người còn không biết than đá càng không có mua. Nhưng những người này bán trở về dùng một chút. Nếu như không sai lời nói. Không dùng tần Minh đánh quảng cáo. Cũng sẽ bị người khác biết. Một chuyển mười mười chuyển trăm. Than đá không sợ bán không được. Lạnh léo mùa đông, người đều muốn không bị chết cóng. Chỉ là mười mấy cái tiền đồng, mua mấy cân than đá trở về còn không đến mức cầm không ra. Rốt cuộc năm cái tiền đồng cũng chính là ăn tô mì mà thôi. Chỉ cần trong nhà cầm được ra 500 cái tiền đồng. Mua 100 cân. Cách kia 3 tháng này mùa đông. Dựa vào than đá lửa. Cũng liền có thể yên ổn vượt qua. Trừ than đá tiền Tần Minh còn có thể theo lò cách này một khối kiếm chút. Lò một cách thành bản 10 tiền đồng. Tần Minh bán đi 20 tiền đồng. Kiếm lời 10 tiền đồng. Số lượng trốn đi. Cũng có thể kiếm lời một bút. Tại than đá phòng Tần Minh đem những này sổ sách tỉ mỉ tính toán một lần về sau trên mặt tươi cười. Kiếm tiền quả nhiên rất vui vẻ, so dùng tiền còn nhanh vui. Nghĩ tới đây. Hắn đứng dậy. Chắp tay sau lưng. Đứng tại lầu 2 nhìn xem phía dưới không ngừng có người ra bán than đá. Hắn lại cười. Nhưng mà đúng vào lúc này bỗng nhiên một cái công tử bột mang theo mười mấy người đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn xem chung quanh than đá. Lại nhìn xem bên cạnh lò bên trong thiêu đốt lên than đá trên mặt tươi cười. Cách đồ chơi này lửa lớn như vậy ai, Nhiệt độ thật cao a, Thật đúng là ấm áp. Trong phòng đều ấm áp. Con hàng này chính là Thái Phó từ Khanh Nhi Tử. Hắn nhìn xem lò bên trong than đá. Lại hỏi một bên tới chiêu đãi nhân viên cửa hàng. Cách đồ chơi này. Một khối có thể thiêu bao lâu nhân viên cửa hàng nói. Công tử. Cách này một khối nhỏ liền có thể thiêu mấy canh giờ. Một cân đủ thiêu một ngày. Bao nhiêu tiền một cân năm cách tiền đồng tiện nghi như vậy chỗ nào đến cách này. Cái này là nhà chúng ta lão bản khai thác tiểu không rõ ràng. Thái phó tử Khanh Nhi tử cười lạnh. Bên cạnh hắn. Một cái chó săn mở miệng. Đem lão bản của các ngươi kêu đi ra. Liền nói thái phó tử Khanh Nhi tử. Lý Tam Hiệp tông tử đến. Để hắn đi ra hủy nganh lầu hai tần minh cười. Mở miệng nói. Như là đến mua than đá. Ta có thể hoan nganh. Nhưng để cho ta hủy nganh. Chỉ sợ ngươi không có tư cách này Lý Tam Hiệp ngẩn đầu mắt nhìn Tần Minh. Tiểu tử. Ngươi chính là lão bản không sai. Là lão tử Tần Minh nhấp nhô mở miệng. Lý Tam Hiệp trong mắt hơi hít ta cho ngươi ba cái đếm xuống tới hủy gối bản thiếu ra trước mặt bằng không. Trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 325 tiền thuốc men Tần Minh không nghĩ tới. Chính mình không chức vị. An ổn làm ăn mới không có hai ngày. Thế mà liền bị người uy hiếp. Đáng sợ nhất là phía dưới gia hỏa này thế mà gọi hắn đi xuống quỳ nginh. Mẹ! Tần Minh Hoàng đế đều không có quỳ qua. Quỷ tiểu tử này thái phó từ khanh nhi tử. Ha ha! Ngược lại là thẳng càn rỡ. Tần Minh cười lạnh. Thái phó tử khanh chưa từng trêu chọc qua tần Minh. Tại triều đỉnh. Quyền nói chuyện cũng không lớn. Cho nên tần minh không có đem hắn đưa vào mắt qua Không nghĩ đến Hắn nhi tử như thế cuồng nghe đến tần minh lời nói Cái kia thái phó tử khanh nhi tử lý tam hiệp những mày Tiểu tử Bản thiếu gia càn rỡ có càn rỡ tư bản Đến dưới đáy không xuống quỷ ngânh như là không nguyện ý Đằng sau ta đám này hương đệ Nhưng là không khách khí Ồ vậy ngươi ngược lại làm sao không khách khí A Tần Minh cười hỏi Hừ Dám như thế nói chuyện với bản thiếu gia Không phải là bị đánh gãy tay Cũng là bị đánh gãy chân Tiểu tử ngươi Muốn tay gãy vẫn là gãy chân Lý Tam Hiệp nói ra Tần Minh biếu môi Vậy phải xem ngươi bản sự À nhìn đến không cho ngươi biết lời hại là không được Lý Tam Hiệp nói liền đối với người sau lưng vung tay lên Lên cho ta Trước tiên đem tiểu tử này cho ta đánh phục lại nói Thoải âm rơi xuống Phía sau hắn những thứ này người lập tức thì đối với lầu hai tần minh mà đi Tần minh biếu môi Không nhanh không chậm hướng phía dưới đi Tại trên bậc thang cùng những thứ này người chạm mặt Chỉ là tùy tiện đá ra mấy cước Trong nháy mắt đem những này người toàn bộ đạp bay Cách này Lý Tam Hiệp ngây người. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy tần minh nói ra. Khó trách như thế càn rỡ. Nguyên lai là có chút bản lãnh. Bất quá tiểu tử. ngươi đem ta người đã thương. Bút chứng này. Muốn làm sao tính toán tần minh cười cười. Chứ không vội lấy tính toán. Còn có người không có đánh đây. Lý Tam Hiệp xứng sờ. Ai vậy sau một khắc. Một bóng người bay thẳng ra than đá phòng Hung hăng đập tại than đá ngoài phòng trên đường cái Nhất thời dẫn đến không ít người vây xem Mà cái này người chính là Lý Tam Hiệp Hắn bị tần minh một chân trực tiếp đạp ngã bay ra ngoài đập xuống đất Thương hắn kêu thảm không thôi Đồng thời Than đá trong phòng hắn bạn bè không tốt cùng những người hầu kia cũng đều vội vàng chạy ra đến Vội vàng đem Lý Tam Hiệp nâng đỡ Lý Tam Hiệp đau nghe răng trởn mắt, nói, mẹ, dám đánh lão tử, chuyện này không xong, đi trở về gọi người. Sau đó, Lý Tam Hiệp một nhóm người chật vật rời đi than đá phòng. Trở lại Lý Phủ, Lý Tam Hiệp trực tiếp kêu khóc đi tìm hắn cha. Thái phó tử khanh Lý Dương gặp nhi tử thằng chật vật. Không khỏi mở miệng. Con à! Người cái này là làm sao Lý Tam Hiệp vội nói. cha. Ta phát hiện một cái chống cử lạnh lẽo. Giải quyết bách tính chết có biện pháp. Muốn đi giúp cha đem cái này biện pháp đem tới tay. Tuy nhiên lại bị đánh. Thái phó tử khanh nghe xong, nhất thời đến hứng thú, sau đó vội vàng hỏi nguyên do. Lý Tam Hiệp đem than đá phòng sự tình nói chuyện. Thái phó tử khanh Lý Dương sắc mặt vui vẻ. Nói. Thật có chuyện này ư Lý Tam Hiệp nói. Nhi đều bị đánh. Cái kia còn có thể là giả sao phổ thân Như là chúng ta phải than đá phòng Lại bức người kia nói cho chúng ta biết mỏ than đá Đến thời điểm có thể kiếm nhiều tiền không nói Còn có thể để phổ thân ngày thăng quan tiến tước Đến lúc đó chúng ta lý ra chính là mọi người tục Đây là muốn quật khởi A Thái phó tử khanh Lý Dương nghe xong Có đạo Lý A Loại này cơ hội trời cho Quả thực cũng là ông trời muốn giúp hắn Lý ra A. Ngươi nói cái kia than đá phòng lão bản võ công rất cao thái phó từ khanh Lý Dương mở miệng. Lý Tam Hạp nói, không tệ, ta mang mười mấy người đều bị hắn đánh. Lý Dương nhíu mày nói ra. Hừ, thì ngươi cách nào giá áo tối cơm? Vui chơi giải trí chơi gái vẫn được. Thật muốn làm việc. Đều là phế vật. Dạng này. Ta trong phủ có 20 cái hổ vệ Từng cái thực lực không kém Người mang lên Trước tiên đem lão bản kia đánh một trận Lại ép hắn nói ra mỏ than đá vị trí Mặt khác Lấy giá thấp Đem hắn than đá phòng mua lại Hắn không nguyện ý Thì đánh tới hắn nguyện ý vì rừng Nếu như hắn chết cũng không nguyện ý Thì cưỡng chiếm than đá phòng Lý Tam Hiệp vội vàng nói Hải nhi biết Hải Nhi lập tức đi làm ngay Đối phụ thân Sự tình như thế nào? Bị thuận thiên phủ tuần thành binh nhìn đến làm sao bây giờ bản quan tốt xấu là quan tam phẩm Ngươi là ta Nhi tử hắn tuần thành binh biết thân phận của ngươi Dám động ngươi sao Lý Dương nói ra Lý tam hiệp cười Phụ thân nói là có phụ thân ngài cho chống đỡ Nhi tử thì không lo lắng Lý Dương hài lòng gật gật đầu, ngươi cứ việc đi làm, trời sập xuống, lão tử cho ngươi chống đỡ. Cho dù là ngươi đem than đá phòng lão bản giết chết, đều là việc rất nhỏ, ngươi lão tử ta đều chịu đựng được. Lý Tam Hiệp nghe vậy càng đắc ý, nói cái kia hài nhi phải. Lý Dương gật đầu. Đi thôi Lý Tam Hiệp sau khi đi. Lý Dương cười lạnh. Chỉ là một cái than đá phòng lão bản. Cũng dám thương tổn ta nhi tử hư Không biết trời cao đất rộng. Hắn nói xong lời này, liền đi tìm quan phục xuyên qua, ngay sau đó tiến cung. Thanh tâm điện, Lưu Công Công nói bệ hạ Thái Phó Tử Khanh cầu kiến. Thái Phó Tử Khanh hắn tới làm cái gì Hoàng đế nhíu mày? Lưu Công Công nói, nói là có biện pháp giải quyết trời đông giá rét chết có nhân sự. Hoàng đế xứng sờ. Gọi hắn tiến đến không bao lâu. Lý Dương tiến đến. Quỳ xuống. Thần bái kiến bệ hạ Lý Dương. Ngươi nói ngươi có biện pháp giải quyết trời đông giá xét vấn đề hoàng đế không kịp chờ đợi hỏi. Lý Dương gật đầu. bệ hạ. Không tệ. Thần phát hiện một loại than đá. Là có thể thiêu. Nhiệt độ cùng than quỷ không sai biệt lắm. Nhưng là so than quỷ chịu lửa gấp mấy chục lần. Mà lại giá cả còn không quý. Người người đều nổi lên Hoàng đế ánh mắt sáng lên Chuyện này là thật than đá Chính là vật gì bể hạ than đá Là một loại thạch đầu Có thể đốt thiêu Cụ thể như thế nào Thần cũng còn tại giải Thần đã để nhi tử đi đại lượng thu thập Tìm tới cũng đủ lớn lượng Tin tưởng thì có thể giải quyết Trời đông giá rét sưởi ấm vấn đề Lý Dương sau khi nói xong Hoàng đế rất kích động Tốt Tốt a Lý Dương! Nếu thật có thứ này, mà lại có thể thông dụng mở ra. Ngươi chính là một cái công lớn. Đa tạ bệ hạ cái kia thần tiếp tục đi làm. Lý Dương tại Hoàng đế nơi này lấy tán dương đã vừa lòng thỏa ý. Tiếp đó, hắn chỉ cần đem sự tình hoàn thành cái kia thăng quan tiến tước tuyệt đối không có vấn đề. Hoàng đế gật đầu đi làm a chuyện này thành chấm trùng điệp có thưởng. Lý Sương gấp vội vàng gật đầu thần minh bạch. Hắn đặt quyết tâm, vô luận như thế nào, mỏ than đá cũng muốn lấy được than đá phòng nhất định phải trở thành hắn. Tiền hắn muốn kiếm lời thăng quan tiến thức hắn cũng muốn. Mà một bên khác, hắn nhi tử mang theo 20 cái có thể đánh hộ vệ đã đến tầng xa than đá phòng. Tại than đá ngoài phòng. Lý Tam Hiệp thì đối đến mua than đá mọi người hét lớn. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Cách này than đá phòng là bản thiếu gia. Bản thiếu gia đến thu lại. Tại con hàng này ồn ảo dưới cửa ship hàng mua than đá người ảo ảo lui lại vây xem. Rất nhanh than đá trong phòng liền không có khách nhân. Tiếp lấy Lý Tam Hiệp đi đến than đá cửa phòng miệng. Đối bên trong tần minh hét lớn. Tiểu tử. Ngươi trước đã thương bản thiếu gia. Tiền thuốc men hết thầy 500 lượng. Ngươi hôm nay hoặc là bồi thường tiền. Hoặc là liền đem cái này than đá phòng thi chấp cho ta Tần Minh theo than đá trong phòng thành thơi thành thơi đi ra Nói 500 lượng tiền thuốc men ta nhìn ngươi bộ dáng này Cần phải hoa chẳng phải nhiều tiền thuốc men Ai cần ngươi lo bản thiếu ra nói tiêu bao nhiêu thì là bao nhiêu Lý Tam Hiệp càn dỡ nói ra Tần Minh cười Vậy không được Làm người muốn thành thật Là bao nhiêu thì là bao nhiêu Ngươi bộ dáng này không giống sẽ tiêu 500 lượng tiền thuốc men Vẫn là ta giúp ngươi một chút đi Thoải âm rơi xuống Tần Minh thân thể ló lên Còn không thể 20 cái hộ vệ phản ứng Cái kia Lý Tam Hiệp thẳng cảm thấy hoa mắt Thân thể các nơi liền đau Tiếp lấy hắn thân thể bay ngược Cảm giác cả người xương cốt đều tan ra thành từng mảnh đồng dạng Mà Tần Minh thì là vỗ vỗ tay Toàn thân mười mấy nơi gãy xương Tu dưỡng nửa năm Năm trăm lượng tiền thuốc men Cách này không sai biệt lắm Trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 326 Các phương tranh giành than đá phòng Lý Tam Hiệp Bị đánh toàn thân mười mấy nơi gãy xương Đau con hàng này phát ra mổ heo đồ ăn tiếng kêu thảm thiết Cách kia 20 cái hộ về trực tiếp ngây người Bởi vì bọn hắn căn bản không thấy rõ tần minh đồng thủ Chờ bọn hắn kịp phản ứng muốn đồng thủ Lại nghe được Lý Tam Hiệp thống khổ sống to a Đau chết ta Nhanh mang ta đi tìm đại phu a Nhanh điểm Sau đó những hộ vệ này cũng không đoái hoài tới báo thù Tranh thủ thời gian mang theo Lý Tam Hiệp đi chữa bệnh Tần Minh nhìn lấy Lý Tam Hiệp như vậy thay thảm bộ ráng Cười lạnh một tiếng Nói ra Mẹ Lão tử là ai cũng có thể khi dễ sao nói Hắn liền đối với chung quanh bách tính nói. Mọi người đừng sợ. Cái kia mua than đá tiếp tục mua. Không cần lo lắng có người đến gây sự. Dân chúng lúc này mới thở phào sau đó ào ào tiếp tục mua than đá. Cách này hai ngày thời gian, 10 cái than đá phòng thêm lên ngày bán than đá đã đạt tới mấy chục ngàn cân. Tuy nhiên không nhiều, nhưng suốt cuộc vừa mới bắt đầu, mà lại mỗi ngày mua than đá người tải duy trì liên tục gia tăng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Chính mình than đá phòng vừa mới bắt đầu doanh thu Thì có người đánh chủ ý Thật đúng là ngoài ý muốn Có điều hắn cũng không sợ bằng không Cũng sẽ không đem quan tam phẩm nhi tử đánh kém chút tàn tật Đương nhiên hắn cũng làm tốt đối mặt phiền phức chuẩn bị Đem người đánh thành dạng này Sự tình tuyệt đối sẽ làm lớn Mà hắn Chính là muốn đem sự tình làm lớn Để tất cả mọi người biết Cái này than đá Là hắn tần minh tại làm Trên thực tế Cái này thời điểm không ít quan viên trong nhà đều thu đến than đá Phật này tin tức Thậm chí có quan viên trong nhà đã mua tại dùng Giờ phút này Binh bộ tả thị lang trong nhà Tả thị lang nhìn lấy lò bên trong than đá lửa Trên mặt lộ ra nét mừng Nho nhỏ mấy khối than đá Thiêu mấy canh giờ còn có nhiều như vậy Mà lại càng thiêu nhiệt độ càng cao. Trong phòng đều ấm áp. Thật sự là diệu a Một bên, một vị phụ nhân mở miệng, lão ra trong phòng ấm trên nóc nhà tuyết cũng đều hóa. Cứ như vậy. Những phòng ốt kia không rắn chắc người dùng cách đồ chơi này sưởi ấm. Trên nóc nhà liền sẽ không có tuyết động Cái kia phòng ốt cũng sẽ không sợp a Tả thị lang gật đầu. Không tệ không tệ. Mà lại chủ yếu nhất là giá cả tiện nghi như vậy. Người bình thường đều dùng nổi. Cách đồ chơi này tuyệt đối là giải quyết trời đông giá xét phương pháp tốt nhất a Nói đến đây, hắn ánh mắt sáng lên, nói ra, người tới, chuẩn bị ngựa xe, ta muốn vào cung. Cùng một thời gian, hữu thừa tướng trong phủ. hấu thừa tướng cũng cười tủm tìm nhìn lấy than đá lửa nói. Đồ tốt, đồ tốt, so than quỷ tốt nhiều. Ta đến vào cung diện thánh công bộ thượng thư trong phủ. Công bộ thượng thư vội vã không nhịn nổi mang lên than đá. Cưới ngựa liền hướng hoàng cung đi. Không chỉ là bọn hắn còn có không ít đại thần trong nhà dùng than đá về sau đều từng cách không kịp chờ đợi vào cung. Vào lúc ban đêm, mười cách đại thần trong tay bưng lấy than đá, cũng chờ tại thanh tâm điện bên ngoài. Đại lý tự khanh nhìn lấy thái thượng tự khanh nói. Ngươi thái thường tự không cố gắng làm lễ nhạc. Chạy nơi này tới làm gì thái thường tự khanh im lặng. Đại lý tự khanh ngươi đều có thể tới. Ta vì sao không thể các ngươi đừng ẩm ý. Không phải liền là muốn báo cáo than đá một chuyện việc này bản tướng đi cho bệ hạ nói là được. Các ngươi trở về đi tả thừa tướng mở miệng. Nghe vậy thái sư không hài lòng. Tả tướng lời ấy sai rồi. Chúng ta đều phát hiện biện pháp. Dựa vào cái gì ngươi đi một mình bẩm báo bệ hạ đúng đấy. chúng ta vất vả chạy tới. Dựa vào cái gì trở về. Tả tướng im lặng, đang muốn nói tiếp lời nói, lưu công công đi ra, nói bệ hạ để cho các ngươi đều đi vào. Kết quả là, 10 cách đại thần ôm lấy than đá thì bay vọt mà vào. Hoàng đế ngay tại viết chữ. Gặp các đại thần sau khi đi vào. Để bút xuống xem xét. Nhất thời những mày. Các ngươi đây là bệ hạ. Thật sự là thần phát hiện có thể cho dân chúng yên ổn qua mùa đông biện Pháp. Vật này tên là than đá. Tả thừa tướng cái thứ nhất mở miệng. Chưa nói xong liền bị thái sư đánh gãy. Thứ này chịu lửa. Tiện nghi. Người bình thường cũng dùng nổi. Đại lý từ khanh cướp lời thần đã dùng qua tuyệt đối so với than quỷ tiện nghi dùng tốt gấp mấy chục lần. Không sai chỉ cần có đầy đủ lượng. Ta sở quốc bách tính chống nổi mùa đông này có hy vọng. Hoàng đế mở miệng. Đều an tính tất cả mọi người an tính. Sau đó hoàng đế nói. Các ngươi đều biết vật này mệ hạ. Chẳng lẽ ngài cũng biết tà tướng hỏi. Hoàng đế gật đầu. Buổi chiều. Thái phó tử khanh tới qua. Nói có khắc như than thạch đầu có thể thiêu. Không nghĩ tới thật có. Tất cả mọi người im lặng. Không nghĩ tới thái phó tử khanh đã sớm tới qua Bất quá may ra hắn không mang theo đồ vật cho hoàng đế nhìn Sau đó những thứ này người lại tranh nhau chen lẫn triển lãm trong tay than đá Hoàng đế nhìn xem, nói thứ này có bao nhiêu cái này Tất cả mọi người trầm mặt, không có người biết lượng có bao nhiêu Hoàng đế nói Giải quyết vấn đề Cái này than đá là cái thứ tốt Nhưng là đến có đầy đủ số lượng Bằng không có làm được cái gì các đại thần đều gật đầu Cái này thật là cái vấn đề Sau đó, những thứ này người ánh mắt đi loanh quanh, liền đều muốn rời đi Bởi vì giờ khắc này Bọn họ đều vội vã trở về tìm than đá phòng Sau đó hỏi có bao nhiêu than đá Đủ nhiều lời nói Không tiếc bất cứ giá nào Đem cái này tư nguyên đoạn tới tay Bề hạ thần ngay lập tức đi điều tra thần cáo lui Bệ hạ, thần cũng cáo lui. Sau đó, tất cả mọi người đi nhanh lên. Cũng chính là cách này thời. Điểm. Thái phó Từ Khanh trong nhà. Lý Dương nhìn cả người quấn lấy vải trắng Lý Tam Hiệp, sắc mặt tái xanh nói: "Cũng dám đem ta nhi tử đánh thành dạng này, cái này Tần gia than đá phòng lão bản, thật đúng là to gan lớn mật a." "Nhi tử, ngươi không cần lo lắng." Ngày mai tra báo thù cho ngươi Kết quả là sáng sớm hôm sau Thái Phó Tử Khanh liền đi Thuận Thiên Phủ Hắn mặc dù là tam phẩm Nhưng rốt cuộc chỉ là cái quản lập tức Không có thực quyền Cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ Thuận Thiên Phủ Tân nhiệm Thuận Thiên Phủ Doãn từng là địa phương chi phủ Nghe Thái Phó Tử Khanh nói chính mình nhi tử bị đánh Mời Phủ Doãn dẫn người đi giúp hắn Sau đó Thuận Thiên Phủ Doãn mang lên hồ thôi quan cùng sai dịch liền đi tần ra than đá phòng Đến về sau Thuận Thiên Phủ Doãn một câu người tới đem tất cả mọi người theo trong tiệm khô trục Không bao lâu mua than đá người đều đi ra Tiếp lấy thái phó tử khanh hét lớn Bên trong lão bản Đem ta nhi tử đánh thành trọng thương Còn chưa cút đi ra bồi thường như là không đem ngươi than đá phòng bồi thường cho ta Ngươi liền chuẩn bị ngồi đại lao Tần Minh không có đi ra Nhưng một bên thuận thiên phủ doán nghi hoặc, Đánh thành trọng thương Ngươi chỉ phải bồi thường không có ý định để cho ta bắt người Thái Phó từ Khanh cười lạnh Nghĩ thầm để hắn ngồi tù biện pháp có rất nhiều Về sau có thể từ từ sẽ đến Hiện tại Hắn chỉ muốn muốn than đá phòng Thái Phó Tử Khanh nói Ta người này giảng đạo lý Đem ta nhi tử đánh nghiêm trọng như vậy. Cũng có con ta không đúng. Ta chỉ cần bồi thường. Cho nên. Ta muốn cái này than đá phòng làm bồi thường. Thế mà hắn cái này vừa mới dứt lời. Đằng sau một thanh âm chuyển đến. Thái phó tử khanh ngươi đây là muốn ép buộc sao bản tướng có ý một ngàn lượng thu mua cái này than đá phòng. Cho nên. Chỉ sợ không thể để cho than đá phòng làm bồi thường. Mọi người xứng sờ, nhìn lại, chỉ thấy một cố không ít hộ vệ bảo vệ xe ngựa đi tới. Tiếp lấy xe ngựa mở ra, tả tướng đi tới. Cách này thái phó tự khanh sắc mặt nhất thời khó coi. Thế mà cách này cũng chưa hết. Bởi vì sau một khắc, một chiếc xe ngựa khác đi tới. Thái bảo đi tới nói, tả tướng, lão phu cũng muốn thu cách này than đá phòng. Ra giá là ngươi hai lần. Ngay sau đó thứ ba cỗ xe ngựa đến. Hai vị đại nhân. Bản quan. Ra gấp ba mọi người xem xét. Là một vị đại học sĩ xin lỗi. Ta ra gấp năm lần chạy đến phải đô ngự sử mở miệng. Tiếp đó. Mười cái quan viên chạy đến. Ào ào ra giá. Cái này khiến thái phó tử khanh sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn biết đến miệng vịt có thể muốn bay. Thế mà, ngay tại mọi người tranh giành khí thế ngất trời lúc, than đá trong phòng một thanh âm nhấp nhô truyền ra. Chư vị, lão tử cũng không có nói muốn bán than đá phòng trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 327 chính là kẻ hèn này theo than đá trong phòng âm thanh vang lên. Bên ngoài những đại thần này đều xứng sờ một chút. Sau đó, bọn họ đều cảm thấy có chút buồn cười. Bọn họ làm đại quan di từng nghĩ tới bách tính cảm thụ bọn họ muốn mua lại than đá phòng, chẳng lẽ ai còn dám không bán sao cho nên tả tướng mở miệng bản quan chính là đương triều tả thừa tướng đối ngươi cách này than đá phòng có hứng thú than đá phòng lão bản có thể nguyện đi ra nói chuyện trong phòng tần minh thanh âm vang lên lần nữa thừa tướng lại như thế nào chẳng lẽ còn muốn ép mua ép bán đó cũng không phải Chỉ là bản quan ra giá không thấp người rất đáng giá suy tính một chút Tả tướng nói ra Thế mà Tần Minh tiếp tục mở miệng Giá bao nhiêu đều không bán tả tướng những mày Cái này lớn mật điêu dân Lại dám không nể mặt thừa tướng cái này cũng coi như Thậm chí đều không ra bái kiến thừa tướng Hiện tại bách tính đều như thế cuồng Nếu không phải nơi này có vô số dân chúng tại vây xem lời nói Tả tướng thậm chí đều muốn nổi sận khiến người ta đi vào đem tần minh buộc. Lúc này, Thái Bảo xéo cợt cười một tiếng. Mở miệng. Bên trong lão bàn. Ta chính là đương triều Thái Bảo. Đồng sản có ý mua ngươi than đá phòng. Ta nguyện ý ra giá. Năm ngàn lượng bạc ngân tần minh trong phòng uống trà. Nhấp nhô mở miệng. Không bán. Không bán các hạ, bản quan là đô sát viện tả đô ngự sử, có thể hay không? Không bán Tần Minh quả quyết tự tuyệt. Sau đó, người khác cũng là ào ào mở miệng, thế mà đều không ngoại lệ, ào ào bị Tần Minh tự tuyệt. Những đại thần này sắc mặt đều khó nhìn lên, ngược lại là thái phó Từ Khanh Lý Dương sắc mặt đẹp mắt. Than đá phòng bọn họ mua không được, hắn có thể cho Tần Minh bồi cho hắn. Sau đó thái phó Từ Khanh mở miệng Bên trong than đá phòng lão bản Ngươi đem ta nhi tử đánh cơ hồ tê liệt Hiện tại thuần thiên phủ doán mang ngươi đến bắt ngươi Ngươi nhìn ngươi chuẩn bị ngồi tù Vẫn là bồi thường ngươi cũng muốn ta than đá phòng tần minh mở miệng Bên ngoài Thái phó tử khanh nói Ngươi như bồi cách 80 triệu lượng bạc cũng được Như là không bỏ ra nổi tiền Ngươi chỉ có thể bồi thường than đá phòng tần minh cười Tiếng cười truyền tới. Lúc này. Bỗng nhiên đại lý từ khanh mở miệng. Bên trong lão bản Cái này bồi thường. Ta giúp ngươi sao? Còn có thể cho thêm ngươi bạn. Than đá phòng cho ta. Như thế nào đại lý từ khanh? Ngươi cái này không tử tế. À, thái phó từ khanh giận. Hắn nhi tử đều bị đánh thành như thế. Nếu như không chiếm được than đá phòng. Chẳng phải là thua thiệt thái phó từ khanh. Ngươi cách chăn ngựa. Ở chỗ này xem náo nhiệt gì hồi đi cho ngựa ăn đi ngươi thái thường tự khanh mở miệng. Tiếp lấy công bộ thượng thư cười lạnh. Thái thường tự khanh. Ngươi cũng phong tốt đến đến nơi đâu. Trở về thì ca hát đi thôi. Loại sự tình này ngươi đến làm gì sau đó. Những thứ này ngươi lại cãi vã. Thật sự là không cố kỷ gì. Thực cũng có thể hiểu được. Thu hoạch được than đá phòng lấy. Là có thể giải quyết trời đông giá rét vấn đề Thăng quan tiến tước càng tiến một bước Tốt bao nhiêu bọn họ nỗ lực lại lớn đại giới Đều thì nguyện ý Bọn họ nơi này nhau nhau lợi hại Thái phó tử khanh sắc mặt càng phát ra khó coi Bất kể như thế nào Tiểu tử này đã thương ta nhi tử Phủ doãn đại nhân Trước bắt đi Phủ doán nuốt ngụm nước bọt Hắn ngay từ đầu là đến giúp thái phó từ khanh Thế nhưng là Hiện tại cuốn vào đến nhiều như vậy đại thần Tuy nhiên không biết vì cái gì những đại thần này đều muốn mua than đá phòng Nhưng hắn biết Cái này thời điểm giúp thái phó từ khanh bắt người Cũng là cùng hắn đại thần đối nhịp ác Hắn không phải người ngô Cái này phủ doãn vị trí mới làm hai ngày Hắn có thể không muốn bởi vì đắc tội quá bao lớn lão mà cấp tốc hạ vị. Sau đó, hắn xấu hổ nhìn xem Thái phó Từ Khanh, nói ra, "Cái này, ta hiện tại không dám cào loạn người a." "Ngươi là phủ Doãn, ngươi sợ cái gì a?" Hắn xác thực đánh ta nhi tử. "Hợp tình hợp lý a, Thái phó Từ Khanh nói ra." Thuận Thiên phủ Doãn nhỏ giọng đối với hắn nói, "Ta chính là mắt người Những thứ này đại nhân cũng sẽ bảo vệ hắn. Dùng cách này thu hoạt được hắn hào cảm. Đến thời điểm hắn vì cảm tạ bọn họ. Nói không chừng liền đem than đá phòng cho bọn hắn. Đối ngươi càng đáng xét hơn. Than đá phòng các loại cho ngươi thái phó tử khanh nghe xong. Hắn a có đạo lý a Nhưng là bây giờ minh tranh án đấu đều đoạt không qua. Này làm sao làm ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm. tả tướng mở miệng. Thái phó Từ Khanh: Ngươi không phải muốn cho ngươi nhi tử làm chủ bắt a đúng vậy a? Bất a. Thái bảo cũng thúc giục, bọn họ đúng là muốn hằng nhái người. Thái phó Từ Khanh chế tạo phiền phức, bọn họ giúp Than Đá Phòng lão bản giải quyết. Than Đá Phòng thì có hy vọng là bọn họ. Thế mà Thái phó Từ Khanh cũng minh bạch nói, không bắt, ta chỉ cần bồi thường, chỉ muốn cái này Than Đá Phòng ngươi đây là ý gì trắng trợn cướp đoạt sao làm lấy bản đô ngự sử mặt Trắng trợn cướp đoạt bách tính trong điểm tả đô ngự sử mở miệng Thái phó từ khanh im lặng Vậy ta nhi bị đánh không đánh người là đánh người Than đá phòng là than đá phòng Bị đánh liền muốn than đá phòng là đạo lý gì thái thường tử khanh mở miệng Kết quả là bọn họ lại nhau nhau làm một đoàn Trong phòng tần minh đều nghe không kiên nhẫn bỗng nhiên mở miệng đều đừng ẩm ý từng cái thân là triều đình lệnh quan thế mà bên đường làm lấy bách tính mặt vì một cái than đá phòng ồn ào truyền đi là muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo sao bỗng nhiên bị một cái bách tính giáo huấn những quan viên này mất mặt a liền nghe thái bảo nhíu mày cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến giáo huấn chúng ta những quan viên này ngươi còn biết các ngươi là quan viên a thân là quan lại Không đi giải quyết việc công. Lại ở chỗ này tranh đoạt bách tính tư hữu tài sản. Các ngươi thật đúng là cho triều đình tăng thể diện A. Không biết hoàng đế biết các ngươi giờ phút này sở tác sở vi. Sẽ làm cảm tưởng gì nghe đến trong phòng truyền ra châm trọc về sau. Chúng quan viên đều giận. Bên trong. Tả tướng hét lớn. To gan. Ngươi dám chỉ trích Triều Đình lệnh quan tin hay không bản quan khiến người ta đem ngươi vộ xuống nhà tù tả tướng thật là uy phong a Đã không nghe được ta lời nói Cái kia không ngại bắt ta một cái thử một chút trong phòng thanh âm truyền ra Tả tướng sầm mặt lại Rượu mời không uống Ngươi uống rượu phạt Thật sự cho rằng bản tướng muốn đem thì ngươi sao thuận thiên phủ thôi quan ở đâu hồ thôi quan ra khỏi hàng thừa tướng đại nhân Ti chức tại cho bản tướng đi vào. Đem cái kia nhục mạ triều đình lệnh quan tiểu tử cho bản quan cầm ra đến tả tướng mở miệng. Hồ thôi quan nghe vậy không dám không nghe. Đúng đón lấy. Hắn vung tay lên. Mang theo sau lưng sai dịch thì đối với cái kia than đá phòng sông đi vào. Chỉ là sông đi vào về sau lại thật lâu không có động tính. Bên ngoài. Tả tướng nhíu mày. Người đâu vì sao còn không mang ra đến không bao lâu. Hồ thôi quan mang theo bọn thuộc hạ cuối đầu đi ra. Chỉ là lại không có bắt người. Tả tướng sắc mặt khó coi. Bản tướng để ngươi bắt người đâu hồ thôi quan sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nói ra. Thừa tướng đại nhân. Ti chức không dám bắt bản tướng để ngươi bắt ngươi vì sao không dám thừa tướng giận dữ. Người khác cũng đều nổi lên nghi ngờ Còn có thừa tướng hạ lệnh đều bắt không người hồ thôi Quan nuốt ngụm nước bọt Hạ quan thật không dễ bắt Tả tướng hừ lạnh Không dễ bắt Người nói cho ta bên trong là người nào Chẳng lẽ là thiên vương lão tử hay sao lúc này Trong phòng âm thanh vang lên Tả tướng Người muốn bắt ta thoải âm rơi xuống Mọi người thấy đi Chỉ thấy tần minh từ bên trong đi tới Thần sắc lạnh nhạt Trong nháy mắt tất cả quan viên ngây người Thái phó từ Khanh Lý Dương Thậm chí sắc mặt đều trắng Lại nhìn tả tướng Giờ phút này cũng là trừng mắt Nhìn chầm chầm Tần Minh nói ngươi, ngươi là than đá phòng lão bản Tần Minh cười một tiếng Chính là kẻ hèn này trọng sinh Tiêu giao quân vương 12 chương 328 Tần Minh lớn nhất Mang thủ Tần Minh đi ra một khắc này Cơ hồ tất cả quan viên ngây người Bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới cái này than đá chủ nhà người cũng là Tần Minh. Theo lý thuyết, bọn họ cũng không nên không biết, chỉ là bọn hắn chưa bao giờ điều tra. Theo hôm qua biết than đá phòng. Đến tối hôm qua đánh chủ ý. Cho tới hôm nay đến cửa hành động. Bọn họ đều chưa từng thật tốt giải than đá phòng. Lúc này, lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ Giờ phút này, những đại thần này nhìn đến Tần Minh đều là không thể tin tưởng. Nhưng, Tần Minh lại nhấp nhô cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Nói ra, ta tử quan bản muốn rời xa các vị đại nhân. Trả lại cho các ngươi một cách an ổn triều đình. Lại không nghĩ các vị đại nhân vậy mà không nỡ ta. Tần mố đến làm ăn. Các ngươi cũng muốn đến lấn vào. Đây không phải là muốn quấn lấy cùng ta chơi à Tần Minh. Không nghĩ tới ngươi chính là cái này than đá phòng lão bản. Cái này. Tà tướng mở miệng. Tần Minh cười lạnh. Làm sao ta không thể làm sinh ý vẫn là nói các ngươi là thật cảm thấy ta. Tần Minh dễ khi dễ từ quan mới mấy ngày các ngươi thì như thế không kịp chờ đợi đi tới chọc ta. Cái này khiến không ít đại thần sắc mặt càng phát ra khó coi. Bên trong. Thái sư tặng hắng một cái. Ngạch. Tần Minh cái này ngươi thì hiểu lầm. Hiểu lầm các vị đại thần ngăn ở ta cửa từng cách xa vẻ ta đây. Ngươi còn nói ta hiểu lầm tần minh lời này cơ hồ là vô lên đến. Còn coi là thật đem không ít người hù đến. Bên trong. Công bộ thượng thư đã sớm sợ. Hắn vốn là không dám đắc tội tần minh. Giờ phút này gặp lại là tần minh. Chính đang lặng lẽ lui lại. Đến mức tả tướng cùng đô ngự sử cùng với thái bảo thái sư bọn họ. Đều rất xấu hổ. Nhưng thái thường tự khanh lại tựa hồ như là nhớ tới cái gì. Nói ra. Tần Minh. Ta nhìn ngươi bây giờ uy phong mới là đại A. Ngươi đã không phải là quan viên. Còn dám trước mặt mọi người quát lớn chúng ta tần Minh chậm rãi đi đến thái thường tự khanh trước mặt. Không nói hai lời. Hô một bàn tay phiến ra. Đem thái thường tự khanh đánh não tử ong ong ong vang. Tiếp lấy thái thường tử khanh giận dữ. Ngươi dám đánh ta ngươi hậu đả triều đình lệnh quan. Có thể chỉ ngươi tội chết. Nói còn chưa dứt lời tần minh lại là hai bàn tay thở ra. Đánh thái thường tự khanh mặt đều sưng. Không giống nhau thái thường tử khanh bão nổi. Liền nghe tần minh nhấp nhô mở miệng. Ta tuy nhiên tử quan. Nhưng ngươi đến nhớ kỹ. Ta vẫn như cũ là tiêu giao huyện bá. Vẫn là tam phẩm tước vị. Mặt khác. Lão tử hắn e như trước vẫn là phò mã Ngươi cách đần đồn cầu vật Tại bản phò mã trước mặt Ngươi càn rỡ cái gì sức lực ngươi thật sự cho rằng lão tử không có quan viên Cũng là quả hồng mềm liền có thể nắm thái thường tự khanh sắc mặt tái xanh Hắn cái kia muốn phản kháng tâm Trong nháy mắt rơi vào nước Tần Minh lời nói Để hắn ý thức đến Giờ phút này Tần Minh Vẫn như cũ không phải hắn cái này thái thường tử khanh có thể trêu trọc Nuốt ngụm nước bọc Thái thường tử khanh chậm rãi mà cúi thấp đầu Không nói một lời Giờ phút này đã thanh tỉnh hắn Thật sâu minh mạch Bữa này đánh chịu Cũng là chịu Như là giờ phút này lại dám phản kháng Hắn không biết tần minh còn sẽ như thế nào làm hắn Tần Minh hít thở sâu một hơi, nhìn về phía Thái phó Từ Khanh, Thái phó Từ Khanh tâm lý chấn động. Hắn giờ phút này hận không thể cũng đem chính mình Nhi Tử đánh một trận. Tâm lý chửi mắng Nhi Tử. Nhà ngươi làm than đá phòng cũng trước điều tra một chút lão bản bối cảnh a. Hiện tại tốt. Trêu chọc cái tên biên này. Khác khu khu chăn ngựa. Làm sao bây giờ lúc này? Tần Minh mở miệng. Thái phó từ khanh chăn ngựa. Thái phó từ trắng bệ lấy gương mặt gật gật đầu. Tần Minh mỉm cười. Ngươi nhi tử bị ta đánh bệnh liệt nửa người không có, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là gãy mấy cái xương mà thôi. Thái phó từ khanh trả lời. Tần Minh nụ cười càng sâu. Tiền thuốc men xấp xỉ một vạn không đến mức không đến mức mấy cái mười lượng bạc liền tốt. Thái phó từ khanh trà trà mồ hôi lạnh trên chán. Tần Minh gật gật đầu. Dạng này A muốn không ta than đá phòng bồi thường cho ngươi không cần không cần không dùng Tiểu nhi tự làm tự chịu tần huyên để ngài giúp đỡ giáo dục hắn ta còn muốn cảm ơn ngài Thái phó tử khanh nói ra Tần Minh miệng nhích lên Nói như vậy ngươi còn cần phải cho ta tiền thái phó từ khanh xứng sờ Ngay sau đó cười nói Ha ha ha Cần phải cần phải Không biết Tần Hương để cảm thấy thu nhiều ít xáo sụp phí Tần Minh nháy mắt mấy cái. Không nhiều. sắp gì một vạn A. Đương nhiên ngươi muốn thực sự không có tiền. Đem ngươi phủ trạch đến cho ta cũng được A Thái Phó tử khanh muốn khóc. Đều nói Tần Minh mang thủ. Lại trả thù tâm cực mạnh. Hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền A. Cái này trong chốc lát liền để thái phó Từ Khanh vì nguyên bản cản rỡ điều kiện mà nỗ lực một dạng đại giới a. Hắn giờ phút này đâu chỉ muốn khóc, đều muốn tự sát. Thế nào có vấn đề Tần Minh gặp thái phó Từ Khanh cái kia khó chịu bộ dáng, hỏi. Thái phó Từ Khanh gạt ra nụ cười, không có vấn đề. Tần Minh hài lòng gật gật đầu, nói, ta người này rất ràng đạo lý. Nói xong, liền quay người rời đi. Thái phó tự khanh đối đạo lý hai chữ này. Đi mới nhận thức ánh mắt nhìn về phía mấy cái chủ yếu đại quan. Tần Minh mở miệng. Các ngươi đều muốn ta than đá phòng mọi người gặp Tần Minh ánh mắt quét tới. Còn tưởng rằng Tần Minh muốn tìm bọn họ để gây sự. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Tần Minh hỏi ra lời này. Sau đó Thái bảo hừ một tiếng. Ngươi không phải không dự định bán các ngươi không phải muốn ép mua ép bán sao Tần Minh hỏi lại. Tại chỗ mọi người nhất thời im lặng. Đều ở trong lòng nghĩ. Ngay từ đầu từng cái xác thực muốn ép mua ép bán. Nhưng bây giờ biết là Tần Minh. Ai dám sau đó mười cái quan viên đều lắc đầu. Tiếp lấy một vị nội các đại học sĩ mở miệng. Nếu là Tần Minh ngươi cửa hàng. Chúng ta không thật mạnh cầu. Dạng này a Bất quá ta xem các ngươi cũng là thật tâm muốn Bạn không có ý định bán Bây giờ nghĩ bán Các ngươi báo giá Người trả giá cao được tần minh mở miệng Hắn kiểu nói này Những quan viên kia lập tức lẫn nhau đối mặt Đây là tần minh sao là cái kia một chút thua thiệt đều không ăn Tần minh hắn thế mà đồng ý bán than đá phòng ngay từ đầu đều như vậy cự tuyệt Hiện tại bỗng nhiên lại bán lớn bao nhiêu quan viên đều không tin Thậm chí tà tướng còn hỏi, tần minh, ngươi không biết đùa nhịp chúng ta à làm sao lại thế? Trời đất chứng giám a ta tần minh cái gì thời điểm đùa nghịch qua các ngươi tần minh vẻ mặt thành thật nói đến. Những đại thần này đều suy nghĩ một chút, ngay sau đó trăm miệng một lời. Hắn a còn đùa nhịp thiếu sao tần minh xấu hổ cười cười. Trước kia làm quan nha, đều là hiểu lầm. Ai nha các ngươi có mua hay không Một câu Mấy cái đại thần do dự một chút Nghĩ thầm tần minh khẳng định không biết Hoàng đế trọng thưởng sự tình Sau đó tả tướng mở miệng Mua Ta 6 ngàn lượng bạc ta 7.000 ngàn lượng thái bảo mở miệng tả đô ngự sử hai thái thường từ khanh sưng mặt mập mờ Nói ta Ta 8.000 ngàn lượng Nội các đại học sĩ ta cửu thiên Đại lý từ khanh, mười ngàn lượng. Nhất thời, người khác đều nhìn về phía tần minh. Lại thêm. Bọn họ đều không nỡ. Sau đó tần minh mở miệng. Thái bảo thái sư tả tướng đô ngự sử các ngươi tiếp tục ra giá a mấy người đều lắc đầu. Chúng ta phòng tuyến cuối cùng. Cũng là mười ngàn lượng. Vượt qua lời nói. Thực sự có chút khẩn trương. Tần minh biếu môi, vậy dạng này. Nhà này than đá phòng Thì về đại lý tự khanh Đại lý tự khanh mặt lộ vẻ vui mừng Có thể tần minh tiếp lấy đối tả tướng bọn họ nói Các ngươi đều có thể ra mười ngàn lời nói Ta còn có 9 nhà than đá phòng Có thể bán cho các ngươi chúng đại thần nghe Xong nhất thời mừng rỡ Thế nhưng là Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 329 lại bị tần minh hố các đại thần nghe nói tần minh còn có 9 nhà than đá phòng Ngay từ đầu rất kích động Có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Tỉ mỉ nghĩ lại Nhà này bị đại lý từ khanh được đến Hắn liền có thể đi tranh công A Hắn chín nhà còn có cái gì dùng sau đó Tả tướng nói Được đến ngươi còn lại tựa hồ ý nghĩa không lớn a tần minh lắc đầu không thể nói như thế a đều là than đá phòng đều có than đá bán làm sao không giống nhau cho dù là có chỗ tốt cũng không đến mức người khác một người lính a cái gọi là không lời không dậy sớm tần minh suy đoán những thứ này người khẳng định có chỗ tốt mới mua than đá phòng đắt như vậy Tần Minh sao không hố bọn hắn một khoản mà nghe đến Tần Minh lời nói. Chúng đại nhân tâm lý vừa nghĩ. Có đạo lý a, Tông lao không thể đại lý tự khanh một người đến a, Bất kể nói thế nào. Bọn họ đến thời điểm đều có than đá phòng. Dù là không thể đều thăng quan tiến tước. Nhưng cùng một chỗ phân một chút chỗ tốt cũng được a. Sau đó. Tả tướng cùng thái bảo bọn họ cơ hồ lập tức quyết định. Mua tần minh cười Sau đó ở sau đó Hắn thu mười cái quan viên tiền Đem mười cái than đá phòng trong điếm cho thuê lại cho bọn hắn Bao quát bên trong than đá Nhưng nhân viên không tính Nhân viên đều đi theo tần minh rời đi Mười cái quan viên mỗi người cầm tới một cái than đá phòng Nhìn lấy một phòng còn lại hơn mấy ngàn vạn cân than đá Từng cái cười bong bóng nước mũi nhi đều mau ra đây Mà tần minh mang theo các công nhân. Viên trở lại tần phủ về sau. Thì hỏi quản gia. mười cái cửa hàng. Còn lại nhiều ít than đá à, quản gia nói. Thêm lên 100 ngàn cân hai bên. Tần minh cười ha ha. Nói. 100 ngàn cân than đá giá trị 500 lượng bạc. Coi là tiền thuê nhà. Nhiều lắm là 600 lượng bạc. Chuyển tay một bán. Bán 100 ngàn lượng bạc. Sạch kiếm lời 9.9400 lượng Ta thiên à Đám này đần độn. Tuy nhiên không biết vì sao những đại thần này muốn than đá phòng Nhưng là tần minh lại biết Bọn họ thua thiệt đến nhà bà ngoại Quản gia Lấy ra 1.000 lượng bạc Đi cho ta thuê 100 cái cửa hàng Ta muốn nhận người Đại lượng bắt đầu khai thác than Nhưng nhớ kỹ Những thứ này người nhất định phải ở tại mỏ than đá. Không thể để cho người tiết lộ mỏ than đá tin tức cùng vị trí. Tần Minh An bài nói. Bất kể như thế nào. Hiện tại mỏ than đá cũng là hắn một cái áp chủ bài. Hắn nên nắm chắc. Đến mức than đá phòng. Chẳng phải là cái gì. Tùy thời có thể chuyển sang nơi khác một lần nữa mở quản gia cầm lấy bạc đi làm. Một buổi xế chiều. Đế đô nhiều 100 nhà tần gia than đá phòng Cùng tần gia thư quán một dạng quy mô Khác biệt là Thư quán mỗi ngày hết thảy chỉ có mấy chục ngàn quyển sách Nhưng than đá phòng mỗi ngày suốt hàng mấy trăm ngàn cân Cho nên than đá phòng đối với trong điếm không gian yêu cầu rất lớn ngay tại tần minh mở rộng than đá phòng thời điểm cái kia 10 cách đại quan giờ phút này chính dương dương đắc ý tại mỗi người than đá trong phòng thống gây số lượng Sau cùng bọn họ toàn bộ thống gây xong trên cơ bản đều là 10.000 cân hai bên Trên mặt bọn họ đều nụ cười càng phát ra rực rỡ Giờ phút này Tả tướng chính hỏi thuộc hạ Những thứ này than đá Một cân là 5 cái tiền đồng vậy chúng ta bây giờ những thứ này Giá trị nhiều ít thuộc hạ trả lời 50 lượng 50 lượng nhưng cũng còn có thể Chờ chút Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Đại nhân chỉ có 10.000 cân than đá, một ngày thì mua xong. Thuộc hạ nhắc nhở. thừa tướng xứng sờ, đúng ta cần phải muốn tới nguồn cung cấp mới đúng, cũng chính là. Mỏ than đá không tệ, đại nhân chúng ta bây giờ chỉ mua đến cửa hàng trong tiệm đồ vật giá trị mấy chục lượng. Thuộc hạ nói ra. Trong nháy mắt, tả tướng sắc mặt trầm xuống. Hắn biết là lạ ở chỗ nào, ngay từ đầu muốn cũng là mua đến than đá phòng có thể có liên tục không ngừng than đá. Nhưng bây giờ mới phản ứng được. Vẫn là không có làm đến nguồn cung cấp. Cái này không quan trọng một cái cửa hàng. Có làm được cái gì nghĩ tới đây. Tả tướng giờ mới hiểu được tần minh vì gì sảng khoái như vậy đem cửa hàng bán. Nhà một cái giá chỉ mấy cái mười lượng bạc cửa hàng. Bị hắn bán mười ngàn lượng. Ngô ngốc mới không bán a, Đáng giận Tần Minh Đáng giận a, Bản tướng lại bị hốt ru Tần Minh Ngươi cái này tẩu tặng Cùng một thời gian Hắn chín cái cửa hàng cũng đều ào ào Có người quát lớn Tần Minh Ngươi cái này tẩu tặng Ngay tại ăn cơm chiều Tần Minh a hàm người nào mắc ta Ngày thứ hai Hoàng cung trên đại điện Tả tướng bọn họ sắc mặt tái xanh Hoàng đế đến về sau Hỏi Tả tướng Các ngươi có thể từng tìm tới than đá nơi phát ra ngạch bệ hạ. Thần mở than đá phòng. Không biết sao. Chỉ có 10.000 cân than đá, cũng không đủ cầu thừa tướng nói như thế. Hoàng đế nhíu mày, 10.000 lượng than đá cái này giải quyết không vấn đề. Đại lý từ khanh mở miệng, chúng thần cũng mở than đá phòng, nhưng than đá nơi phát ra, vẫn không có. Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Nhìn đến. Vấn đề này vẫn là giải quyết à không đúng lúc này Thái thường tự khanh bỗng nhiên mở miệng Bệ hạ Thực có thể giải quyết Nhưng cần bệ hạ cho thần một đảo thánh chỉ Nội dung ghi rõ tất cả mọi người không được trở ngại thần tìm kiếm mỏ than đá Bằng không giết không tha người khác đều là xứng sờ Thái thường tự khanh đây là muốn làm gì sử dụng thánh chỉ Cùng tần minh đối nghịch hoàng đế cũng nhìn về phía thái thường tự khanh. Nói ra. ngươi mặt làm sao xưng bề hạ. Không có gì đáng ngại. Chỉ là cầu than đá trong lúc đó bị người thương tổn. Cho nên thần mới cầu thánh chỉ thái thường tự khanh nói ra. Hắn chiêu này rất áp độc. Người bình thường không dám dùng. Bởi vì mang ý nghĩa cùng tần minh chết làm đến cùng. Tần Minh cho không ít người lưu lại ám ảnh cho nên bình thường không có người nghĩ đắc tội Tần Minh. Nhưng Thái Thượng Tử Khanh đã không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ muốn xếp chết Tần Minh. Lấy báo trước mặt mọi người bị đánh thủ. Lần này. Hoặc là Vinh Hoa Phú Quý. Hoặc là Vực Sâu Vạn Trượng. Hắn đều muốn thử một lần Hoàng đế nghe vậy suy nghĩ một chút. Nói. Than đá một chuyện. Việc quan hệ vô số dân chúng sinh tử Mà không phải cá nhân lợi ích Cho nên Đạo thánh chỉ này Chấm cho ngươi Ngươi cầm thánh chỉ thì đi tìm than đá nơi phát ra Cho bách tính sưởi ấm Thái thường tự khanh quỳ xuống Đa tạ bệ hạ bệ hạ vạn tuổi Có đạo thánh chỉ này Hắn không tin chính mình còn làm không ngã tần minh Mà trong quá trình này tả tướng cùng đại lý tự khanh bọn họ đều không nói chuyện Trong lòng bọn họ đều nghĩ đến. Ngươi đi đấu. Thắng chúng ta ngồi thô ngư ông chi lợi. Thua cũng mặc kệ chúng ta sự tình. Kết quả là thái thường tự khanh cầm tới thánh chỉ. Một cái chăn ngựa quản lập tức. Cũng muốn quyền cao chức trọng. Cũng phải cùng tần minh đấu một trận ngày thứ hai. Vị này chăn ngựa mang theo thuộc hạ cùng thánh chỉ. Thì vinh váo tự đắc hướng về tần minh trong phủ đi. Tần Minh khi đó ngay tại quy hoạt mỏ than đá mở rộng, liền nghe quản gia nói: "Đại nhân, Thái thượng tự khanh mang theo thánh chỉ tới." Tần Minh cười lạnh, nhìn đến than đá xuất hiện, thật để cho người đỏ mắt. Suy nghĩ một chút về sau, Tần Minh nói: "Nói cho hắn biết, ta không tại tốt quản gia đi, không bao lâu trở về." Nói: "Công tử." Nói Nhưng hắn không phải hỏi ta ngươi ở chỗ nào Ta nói không biết Cái kia ra hỏa vinh váo tử đắc càng dỡ rất Nói muốn đi đem chúng ta mới mở than đá phòng cho đoạt lại Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, Một cái chăn ngựa cũng dám trêu chọc lão tử là thật cảm thấy ta tử quan Dễ khi dễ sao nói Hắn chậm rãi đứng dậy Đã như vậy Ta liền để ngươi minh bạch Tử quan tần Minh Các ngươi càng trêu chọc không nổi trọng sinh Tiêu Gia Quân vương 12 chương 330 đi tìm hoàng đế Tần Minh nguyên lai tưởng rằng từ quan về sau tạm thời sẽ không cùng đám quan chức phát sinh xung đột, hắn có thể trong bóng tối tốt tốt kiếm tiền, đồng thời phát triển chính mình thế lực. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn than đá sinh ý dẫn đến nhiều như vậy quan viên ngấp nghé Lúc này một cái quản lễ nhà Thái Thường Tử Khanh cũng dám mời Thánh Chỉ tới đối phó hắn. Cái này khiến Tần Minh rất phấn nộ, vung tay lên bước lớn hướng về cửa mà đi. Giờ phút này, Thái Thường Tử Khanh chính vinh váo tử đắc đứng tại tần xa bên trong cửa. Hắn đi theo phía sau không ít hộ vệ. Trên tay càng là cầm lấy Thánh Chỉ. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Xác thực, lúc bình thường có Thánh Chỉ nơi tay. Là có thể càn rỡ. Huống chi hắn cách này thánh chỉ rất mập mờ. Mục tiêu tuy nhiên sáng tỏ. Nhưng có thể dùng đạo thánh chỉ này làm quá nhiều chuyện. Hết thầy ngăn cản hắn tìm kiếm mò than đá người. Đều có tội. Thì hỏi ngươi có sợ hay không mà giờ khắc này. Tần Minh đi tới cửa. Nha, Thái thường tự khanh. Hôm qua bàn tay không có chịu đầy đủ. Hôm nay lại tới thái thường tự khanh sắc mặt khó coi. Hừ một tiếng nói. Bản quan là đến văn phòng. Tần Minh. Nói ra ngươi mỏ than đá vị trí. Giao cho bản quan. Bằng không. Bản quan đối ngươi không khách khí đối ta không khách khí ngươi muốn thế nào a đến thử xem tần minh cười lạnh. Thái thường tự khanh đem thánh chỉ quét ngang. Thánh chỉ ở đây. Bề hạ cho ta thánh chỉ lệnh ta tìm kiếm mỏ than đá. Một lại ngăn cản bản quan người giết không tha tự mình cười Ngươi cách làm âm nhạc Chuẩn bị đào than đá sao còn cầm lấy lông gà làm lệnh tiến Làm gì Cho là có thánh chỉ trên tay Liền đem ta tần minh ăn chắc hử Tần minh Bản quan phụng chỉ làm việc Ngươi không cần nói những thứ này Thái thượng tự khanh nói ra Tần minh gật đầu Được Vậy ngươi đi tìm mỏ than đá à? Đến ta trong phủ là mấy cái ý tứ cảm thấy ta trong phủ có cái kia không ngại tiến đi tìm một chút thái thường tự khanh cười lạnh. Tần Minh Ngươi biết mỏ than đá vị trí Như là không giao ra Ta đảo thánh chỉ này Thì có thể thu thập ngươi hù chết ta Ta con mẹ nó a thật là sợ a. Thế nhưng là xin lỗi Lão tử không biết mỏ than đá Tần Minh cười nói Tần Minh, ngươi không nói không quan trọng, nhưng ngươi than đá phòng cũng đừng hòng mở đi. Chỉ cần ngươi than đá phòng vừa có than đá, ta liền đem than đá mang đi. Đem ngươi than đá phòng phòng. Đem ngươi những hạ nhân kia bắt. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tần Minh kinh ngạc nói. Ngươi đây là muốn đi theo ta hạ lưu thôi ta có thánh chỉ. Cái gì hạ lưu hừ? Tần Minh, ngươi không phối hợp. Cũng đừng trách ta Những thứ này than đá phòng là ngươi Phong xong Ngươi như còn không nói ra mỏ than đá Như vậy ta phải bắt ngươi đến thẩm vấn Thái thường tự khanh sau khi nói xong Dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Tần Minh Tần Minh biếu môi Lợi dụng sơ hở không phải ngươi như thế chui Ui hiếp ta cũng là muốn trả giá đắt Thái thường tự khanh cười Thế nào ngươi có thể làm gì ta Tần Minh cũng cười đối hai cái gia đình nói đóng cửa bọn gia đình đóng cửa lại đem thái thường tử khanh dẫn người chặn ở bên ngoài thì lưu thái thường tử khanh tại trong cửa thái thường tử khanh biến sắc tần minh ngươi muốn làm gì tự mình xoa xoa huyền đầu ngươi cứ nói đi sau một khắc hắn bỗng nhiên xông lên trước một tay lấy thái thường tử khanh đè xuống đất trực tiếp quyền cước tăng theo cấp số cộng Đối trên mặt đất Thái Thường tử Khanh một trận cuồng đánh. Sau cùng. Thái Thường Tử Khanh bị đánh hấp hối. Tần Minh lúc này mới dừng tay. Để người đánh mở cửa. Với bên ngoài hộ vệ nói. Đem ra chủ của các ngươi khiêng đi ra đem những hộ vệ này đều mộng. Từng cách cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sơ lên Thái Thường Tử Khanh liền đi. Bọn họ. Mặc dù là hộ vệ nhưng là tại tần minh trong phủ bọn họ còn thật không dám đối tần minh đồng thủ Nhìn lấy thái thường tự khanh bị khiêng đi tần minh hít thở sâu một hơi Nghĩ thầm thánh chỉ đi tìm mỏ than đá Chẳng lẽ hoàng đế đang tìm mỏ than đá nghĩ như vậy Cũng thì nghĩ thông suốt vì sao những đại thần kia đều đến muốn tần minh than đá phòng Không phải bọn họ nghĩ kiếm lời số tiền này Mà là bởi vì hoàng đế biết than đá tin tức đi tần minh nói thái thượng tự khanh lợi dụng sơ hở. Cũng chính là tần minh nghĩ thông suốt. Thái thượng tự khanh khẳng định là sử dụng hoàng đế muốn tìm mỏ than đá. Cho nên muốn cái thánh chỉ. Muốn lợi dụng sơ hở đối phó tần minh. Nghĩ tới đây tần minh thu thập một chút chuẩn bị tiến cung. Hắn cũng không muốn có người quấy giày hắn kiếm tiền. Riêng là mỏ than đá sinh ý. Đây chính là cấu người mua bán. Không thể có sơ suốt. Xuyên hiện vừa vặn y phục, hắn lấy chuẩn phò mã thân phận vào cung trước là đi gặp tiểu công chúa. Tiểu công chúa trở lại hoàng cung phía sau, thì không mấy vui vẻ, rốt cuộc cùng tần minh ở thói quen. Bất quá nhìn thấy tần minh đến, vẫn là rất vui vẻ. Bồi tiểu công chúa ngốc đến xế chiều tần minh lúc này mới đi thanh tâm điện gặp hoàng đế. Hoàng đế nhìn thấy tần minh cũng rất giật mình. Nói. Tiểu tử ngươi. Ta cho là ngươi tử quan về sau. Thì không muốn gặp chấm. Thế nào muốn về tới làm quan viên đó cũng không phải tần minh lắc đầu. Lần này là có cái sự tình. Muốn theo bể hạ nói một chút. Ô chuyện gì hoàng đế hỏi. Tần minh nói bể hạ. Ngày như thế anh minh thánh vũ. Nhưng lại bị người lợi dụng. Hoàng đế nghi hoặc. Chỉ giáo cho ngài để đám quan chức giải quyết trời đông giá xét bách tính chết cóng nhân sự. Đúng không Tần Minh hỏi. Hoàng đế gật đầu. Không tệ. Nghe nói bọn họ phát hiện than đá. Tiện nghi còn rất trải qua thiêu Nhưng lại bị người trưởng không kiếm lời. Cho nên chấm hạ lệnh để bọn hắn tìm kiếm than đá ngọn nguồn tạo phúc bách tính. Tần Minh nói. Bây giờ than đá. Đã sớm tải bách tính tay bên trên sử dụng. Mà lại giá cả vô cùng tiện nghi. Người bình thường đều dùng nổi. Đồng thời mỏ than đá còn tại đại lượng khai thác mở rộng. Vốn là thị trường ngay tại thành thuộc trời đông giá xét vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh. Nhưng là hiện tại đột nhiên bị những quan viên này quấy nhiễu, xáo trộn thị trường. Mà lại than đá thành bọn họ thăng quan tiến tước thậm chí là đối phó ta công cụ. Hoàng đế càng nghe càng nhíu mày. sau cùng nói. Đối phó ngươi công cụ không tệ. Bởi vì. Ta chính là cái kia khai thác mỏ than đá. Đồng thời mở tiệm giá thấp mua than đá người. Tần Minh nói ra. Hoàng đế xứng sờ. Ngay sau đó nói. Nguyên lai là ngươi à. Chấm còn nghi hoặc đây. Vì sao ngay từ đầu bách quan đều rất tích cực. Sau cùng thì một cái thái thường tự khanh muốn mời thánh chỉ đến làm chuyện này Tần Minh nói Bọn họ tham dự Đơn giản cũng là biến thành người khác làm chuyện này Mà lại làm không tốt còn tham ô Rốt cuộc bọn họ là quan viên Mục đích vì thăng quan phát tài Tựa như lần này thái thường tự khanh cầm thánh chỉ liền đi tìm ta phiền phức Còn nói muốn đem ta than đá phòng phong Thử hỏi đây là tại giải quyết vấn đề Vẫn là tại chế tạo vấn đề hoàng đế nghe vậy gật đầu Chuyện này là ngươi tại làm Chấm cứ yên tâm Như vậy đi Chấm thu thái thường tự khanh thánh chỉ Lại xuống một đảo thánh chỉ Mỏ than đá sự tình Từ ngươi phụ trách Tần Minh cười Đa tạ bệ hạ hoàng đế ăn một tiếng Ngay sau đó suy nghĩ một chút Lại mở miệng Tần Minh Ngươi bây giờ không phải là quan viên Có một số việc, tốt làm một số, chấm có cái sự tình cần ngươi giúp đỡ, tần minh nghi hoạt, chuyện gì hoàng đế hít thở sâu một hơi, chấm thu đến mật báo, nói tối hoa lâu, có địch quốc nằm vùng tổ kiến ngành đặc biệt, chấm cần ngươi đi điều tra một chút. Trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 331 câu cá chấp pháp địch quốc nằm vùng tại đế đô ẩn tàng là rất bình thường. Nhưng đem địa phương thiết trí tại Tú Hoa lâu thì nguy hiểm. Tú Hoa lâu ngày bình thường đều là các quyền quý đi địa phương, địch quốc tình báo nằm vùng phần tử ở chỗ này, cái kia rất dễ dàng thu hoạch được sở quốc không ít tin tức. Tần Minh nghe hoàng đế lời hữu ích, gật đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp bắt tới giải quyết. Hoàng đế gật đầu, có ngươi đi làm, ta yên tâm. Đúng Ngươi đánh tính toán trở lại lúc nào triều đình không nóng này Để các vị các đại thần chơi trước A Ta chuyện còn rất nhiều Tần Minh nói ra Ngươi đến cùng tử quan muốn làm cái gì hoàng đế nghi hoặc Tần Minh nói Muốn làm điểm ra thích sự tình tỷ như kiếm chút tiền A Phát minh điểm đồ vật cái gì Kế tiếp còn chuẩn bị bố cục mỹ thực ngành nghề đây Quan trường không ngốc ngươi đi thương trường hoàng đế nhíu mày tần minh trầm mặt một chút nói thương trường tuy nhiên cũng là cầu lợi nhưng lại so quan trường ngươi lừa ta gạt tốt một chút cũng không so lo lắng sinh tử hoàng đế xoa xoa cái chán ngươi chính là đang trách chấm tóm lại ta muốn làm một đoạn thời gian chính mình sự tỉnh tạm thời không chức vì a không phải vậy bệ hạ ngài không cũng cảm thấy ta ở trong quan trường Quá ngang Hoàng đế im lặng Nói tốt a coi như một kỳ nghỉ Ngươi làm chính ngươi sự tình đi Bất quá ngươi cũng không muốn sinh chấm khí Thật sự là ngươi trước đó mấy lần quả thật làm cho chấm cũng sinh khí Ta biết tần minh gật đầu Hoàng đế cũng ăn một tiếng trong lúc nhất thời bầu không khí có chút an tính Một lúc lâu sau Hoàng đế mới mở miệng Mộ tiện tài hoa tuy có Lại không cách nào trưởng khống chiều cục Năng lực có hạn trương sung Cũng không phải phò mã Đến mức chấm ba cách nữ nhi Các nàng dù sao cũng là nữ nhân ra Đem một nước sao cho các nàng Chấm không yên lòng tần minh gật đầu Ta minh mạch Không có việc gì lời nói Ta liền đi trước Hoàng đế đón đến Còn lại lời nói Không tiếp tục nói Chỉ là gật đầu. Viết xuống một phần than đá giao cho tần minh xử lý thánh chỉ. Giao cho tần minh về sau. Nói. Đi thôi tần minh rời đi thanh tâm điện về sau. Hoàng đế nhíu mày lau chán. Đến tột cùng là tiểu tử này hẹp hỏi. Vẫn là thật nghĩ tạm thời tử quan nhỉ ngơi một chút hắn là có ý đem tần minh bồi dưỡng thành người gây nhiệm. Nhưng. Cũng đối tần minh cử động. ầm ẩn ôm lấy cảnh giác. Mà Tần Minh rời đi thanh Tâm Điện về sau, thì hồi Tần Phủ. Hắn hiện tại không quan tâm Thái Thường Tử Khanh tìm hắn để gây sự. Hoàng đế Thánh chỉ đã có. Thái Thường Tử Khanh hết hiểu lực. Một cái quản lễ nhạt. Tần Minh còn thật không sợ. Chỉ là hắn nhưng lại không biết. Thái Thường Tử Khanh giờ phút này đã liên hệ đại lý Tử Khanh. Giúp hắn đi điều tra mỏ than đá vị trí. Hắn bị đánh không dám tìm tần minh báo thù, vì kế hoạch hôm nay cũng là tìm tới mỏ than đá, lấy thánh chỉ cưỡng ép tiếp quản, hoàn thành nhiệm vụ sau thăng quan thêm tước, xong thưởng tần minh mỏ than đá, tốt bao nhiêu mà tần minh trở lại tần phủ, trời cũng nhanh hắc, sau đó hắn thu thập một chút, liền chuẩn bị đi ra ngoài. đúng lúc này bàn tử hùng tiểu bàn tới, nhìn thấy gia hỏa này. Tần Minh tâm tình tốt chút. Cười nói. Bàn tử. Hôm nay làm sao lúc sảnh dối đến chỗ của ta tìm ngươi uống rượu a? Ai. Gần nhất quan vị không. Nhàn dối không có chuyện gì a? Bàn tử nói ra. Tần Minh nhú mày. Là lần trước tại triều đình phía trên ngươi giúp ta nói chuyện duyên cứ lần trước chương sung chỉ trước Tần Minh. Tất cả mọi người hoài nghi hắn. Chỉ có bàn tử đứng tần minh một bên. Tiểu mập mạp cười cười. Cũng không trách ngươi. Quan này. Làm miệt khuất. Không khiến người ta nói thật. Nói còn phải làm khó dễ. Binh bộ nhằm vào ngươi tần minh hỏi lại. Bàn tử trầm mặt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá cái kia viên ngoại lang. Ta cũng không muốn làm. Cả ngày xem sắc mặt. Hiện tại ngược lại tiêu diêu tự tại Nói Hắn nhìn về phía Tần Minh Ngươi cũng không phải quan viên Hai chúng ta vừa vặn khắp nơi này Tần Minh gật đầu Muốn không đến giúp ta à Ta chuẩn bị làm không ít đại sự đây Làm đại sự bàn tử nghi hoặc Gần nhất than đá phòng chính là ta làm ăn Tiếp đó Ta còn muốn nghiên cứu một số đồ ăn đi ra mở tiểu lâu Làm tiếp chỗ ăn chơi tiệm ăn nhỏ Tóm lại có thể làm việc quá nhiều Nói lời này thời điểm Tần Minh trong mắt đều đang tỏa sáng Hắn rốt cuộc có thể làm đại bộ phận Anh chàng xuyên qua chủ đều có thể làm sự tình Cái kia chính là sử dụng hắn hiện đại kiến thức kinh lịch Tại cổ đại mở ra huyền cước Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động Nghe rất có ý tứ đi thôi tìm một chỗ Vừa uống rượu một bên nói Bàn tử mở miệng Tần Minh đồng ý, ngay sau đó nói đi Tối hoa lâu đi Vừa vạn hoàng đế sao cho hắn một cái nhiệm vụ Không ngại đi túy hoa lâu nhìn xem Hai người đến tối hoa lâu về sau Đơn độc tìm phòng cao thượng Tiếp lấy tần Minh ngồi xuống dùng bữa Đúng cái này túy hoa lâu Cũng có ca phú ký à tần Minh mở miệng Bàn tử cổ quái cười một tiếng Lần trước cũng không phải là chưa từng tới tần Minh mắt trợn trắng Ta cái kia là nghiêm túc. Một dạng một dạng. Ngược lại cái này túi hoa lâu. Phía trước là tiểu lầu. Đằng sau là phong hoa tuyết nguyệt. Lại đằng sau. Cũng là tìm hoa vấn liễu. Bàn tử nói ra. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Cái này túi hoa lâu bên trong. Có hay không loại kia. Chuyên môn cho huyền quý phục vụ bàn tử suy nghĩ một chút. Uống rượu. Phong hoa tuyết nguyệt Tìm hoa vấn liếu Đều có huyền quý A Hai chúng ta không phải sao Tần Minh vừa nghĩ cũng có đạo lý A Sau đó phân tích Bình thường uống rượu dùng bữa Sẽ không theo túi hoa lâu Người tiếp xúc cái gì Tình báo tìm hiểu Ý nghĩa không lớn Như vậy phong hoa tuyết nguyệt thì không giống nhau Mỹ nữ làm bạn uống rượu Ngâm thơ các đối trêu đùa nói chuyện phiếm hoàn toàn có thể theo Huyền quý trong miệng moi ra một số tin tức, tìm hoa vẫn liễu càng sâu, đều ngủ chung, hỏi điểm đồ vật, quá bình thường lần trước cho ngươi cùng sường chơi mấy cách muội tử, có thể đã từng hỏi qua ngươi một số liên quan tới triều đình vấn đề tần minh hỏi, bàn tử suy nghĩ một chút, hỏi a, ta thường xuyên đến nơi này, ngẫu nhiên liền sẽ có tiểu tỷ tỷ trò chuyện vài câu cũng bình thường a tần minh suy nghĩ một chút nói đi tìm mấy cách mũi tử đi theo chúng ta uống rượu đi bàn tử sững sờ ngươi không phải phò mã sao tới nơi này uống rượu còn tốt tìm mũi tử bồi ngươi không sợ a lần trước ngươi không đều kém chút bị người bắt được tay cầm chỉ là bồi uống tiểu lại không làm gì tần minh nói ra thực sự có người dùng cái này tìm hắn để gây sự hắn cũng không sợ lại nói Hiện tại là hoàng đế để hắn tới. Tới nơi này là cha vợ giao nhiệm vụ. Vì giúp cha vợ. Chính mình thân hãm ôn nhô hương. Ăn chút thiệt thòi thế nào nghĩ như vậy? Tần Minh cảm thấy rất có đạo lý. Thậm chí nếu mà bắt buộc lời nói, vì bắt được tiềm tàng sở quốc nằm vùng Tần Minh thậm chí có thể hy sinh nhan sắc. Vì nước sự đại nghĩa hi sinh nho nhỏ tự mình thử hỏi lại coi là gì chứ càng nghĩ tần minh cười càng tiện đợi đến bàn tử mang theo mấy cách muội tử qua tới lúc tần minh đắt là một bộ ta chơi ý nữ ta quang vinh thần thái mấy cách muội tử sau khi ngồi xuống tần minh lại vẫn không thể giống bàn tử như thế tự nhiên đem muội tử trái ôm phải ập hắn tằng hắn một cái chủ động kéo ra đề tài bắt đầu câu cá chấp pháp bàn tử Hai chúng ta hiện tại đều không phải quan viên. Quan trường này a Quá phức tạp. Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 332 buông ra mỹ nữ kia quả nhiên a Nghe xong tần minh cùng bàn tử là từng vị quan viên. Mấy cái mũi tử án mắt đều sáng phía dưới. Ngay sau đó bên trong một cách đổ chén rượu cho tần minh. Nói ra. Công tử đã từng làm quan a tần minh gật đầu. Làm hơn nửa năm. Đã từng quyền cao chức trọng A nữ nhân kia tới gần Tần Minh. Nói. Vì sao lại không làm chỉ vì cái kia quan trường gập rảnh. Có nhiều bất công. Ta cũng là không hứng thú lại tiếp tục làm quan. Rốt cuộc kém một bước. Chính là sinh tử tồn vong. Tần Minh nói những lời này chỉnh cực kỳ lão đạo dẫn tới chúng nữ cười cười. Tần Minh thấy thế nói. Làm sao đối quan trường cảm thấy hứng thú A bên trong một nữ tử nói. Làm quan cao cao tài thượng Tự nhiên là hướng về Đúng Không biết công tử từng quan viên bái mấy phẩm tần minh cười một tiếng Cũng là tam phẩm a. Không tính lớn quan viên Nghe vậy mấy cái nữ tử hiển nhiên đều là xứng sờ Tam phẩm chưa đủ lớn bên trong một nữ nhân ánh mắt đi loanh quanh Nói Công tử tuổi còn trẻ Lại làm qua lớn như thế quan viên Khiến người ta bội phục a. Đúng, chúng ta tối hoa lâu để nhất nghệ kỹ, cho tới nay chỉ bán nghệ không bán thân. Nhưng nàng cũng vô cùng sùng bái tuổi trẻ thì làm quan lớn người. Muốn không? Nô ra cho ngài giới thiệu một chút nàng không thể nói được chúng ta vì này bán nghệ không bán thân để nhất mỹ nhân nghệ kỹ. Tối nay sẽ vì công tử mà. Khanh khách. Tần Minh cười lạnh đều là thói quen à. Có điều hắn lại giả bộ như mừng rỡ. Nói. Thật chứ vậy hôm nay bổn công tử ngược lại là may mắn Vậy thì mời cô nương Đem nàng mời đến dễ nói nữ tử kia cười lấy đứng dậy lui ra khỏi nhà Lúc này bàn tử kinh ngạc nhìn xem tần minh Nghĩ thầm con hàng này lần trước đến thời điểm đều không đồng vào mỗi tử Chỉ là nghe lý một hề thổi một khúc Hôm nay làm sao khai khiếu để nhất nghệ kỹ cũng muốn chơi đùa mặc dù mọi người đều là nam nhân Cũng có có thể giải thích hết thầy ba chữ kim ngôn. Nam nhân mà nhưng là. Tần Minh thân phận đặc thù Làm sao có thể cùng nữ nhân tiếp xúc sau đó. Bàn tử nhắc nhở. huyên đệ. Cái này có thể hay không không tốt lắm à. Tần Minh nói. Có cái gì không tốt đến túi hoa lâu uống rượu nghe hát nhi tìm cô nương văn nhân mực khách cùng với quan lại quý tục. Đều không tại số ít. Ta vì sao không thể huyên đệ. Ngươi chẳng lẽ quên thân phận của ngươi? Bàn tử ra sức nhắc nhở. Tần Minh đánh gãy. Ta đã không phải là quan viên. Bận tâm cái gì bàn tử gấp? Nơi này quan viên cũng không ít. Nhưng ngươi dù sao cũng là. Bàn tử tốt, không cần nói. Tần Minh một bộ không nghe bộ ráng. Bàn tử thấy thế có chút gấp, có thể lại không biết nói cái gì. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Tối nay. Thế tất thật tốt phóng túng một lần. Ngươi đừng muốn cản ta bàn tử tuy nhiên thích hồ nháo. Có thể phò mã tìm nghệ ký tiêu khiển. Cách này truyền đi. Lại là nhằm vào tần minh lời đồn A. Bất quá gặp tần minh khó chơi, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là... Đúng lúc này... Nữ từ kia trở về. Sắc mặt khó coi. Nói ra... Lam cô nương bị mấy cái quan ra xây dưa Ai... Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt mấy cái quan gia tần minh nhíu mày Không tệ đều là quan gia tuy nhiên tuổi trẻ nhưng đều có quan vị Công tử Nhìn đến ngày cùng để nhất nghệ ký Lam Cô Nương vô duyên Rốt cuộc bọn họ là quan viên Thực sự không có cách nào a Nữ tử kia nói Lại mở miệng Đáng tiếc Lam Cô Nương giảng này mỹ nhân Không thể cùng nàng ngưỡng mộ như công tử ngươi như vậy Người nói chuyện trắng đêm Lại bị những người kia trà đạp Ai Thật vì công tử cùng Lam cô nương không đáng a Tần Minh âm thầm trợn mắt chừng một cái Nghĩ thầm lại hắn a là thói quen Đồng thời tâm lý mắng Các ngươi làm lão tử đần độn sao lâu như vậy Đều là bán nghệ không bán thân Làm sao trùng hợp tối nay ngưỡng mộ làm qua quan lớn lão tử Thì lại bị đồng dạng là quan nhân dây dưa cái này rõ ràng là cái cuộc Tần Minh suy đoán Hẳn là bọn họ không xác định Tần Minh lời nói là thật là giả Cho nên Cố ý lấy mấy cái quan viên đến so xét Tần Minh Điểm ấy theo nữ nhân kia cố ý kích thích Tần Minh trong lời nói đó có thể thấy được Thanh niên trẻ tuổi bình thường nghe đến ngưỡng mộ chính mình đại mỹ nữ bị cướp Người nào chịu đến khẳng định không phục a. Đồng dạng tử quan. Chỗ nào đấu qua được còn tại làm quan chỉ có trước đó quan vị đánh. Dù là không chức vị. Người bình thường cũng không dám trêu chọc Bởi vậy đây chính là cách thăm dò cho nên. Tần Minh tiếp xuống tới phần diễn. Hẳn là giận không nhịn nổi đứng dậy. Đi cùng cái kia quan viên tranh đoạn. Có thể hết lần này tới lần khác. Bạn tử nghe xong mừng rỡ như điên. Nói ra. Đã như vậy. Thì nhường cho bọn họ a Chúng ta uống rượu Đến Tần Minh im lặng Mập mạp này là thật sợ hắn Cùng nơi này nữ nhân phát sinh cái gì à, Có điều hắn thế nhưng là có nhiệm vụ Cho nên Giờ phút này đập bàn một cái Lạnh hừ một tiếng Hốn chứng bàn tử giật mình Làm gì a Tần Minh cả giận nói Đây không phải dành với ta nữ nhân Sao ta có thể nhìn xuống cái này dọn điệu hừ Theo ta đi Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai tại đoạt ta nữ nhân bàn tử ngây người. Không phải. huyên để ngươi hôm nay thế nào ngươi bình thường không phải như vậy. Á ngươi quên ngươi còn có cách chưa về nhà chồng. Tần Minh đánh gãy hắn. Không cần phải nói. Hôm nay là đi ra chơi. Chơi thì cần phải vui vẻ. Tiểu ra hiện tại không vui. Đi. Tiểu ra muốn đi nhìn một chút là ai đoạt nữ nhân đoạt đến trên đầu ta nói. Tần Minh nhanh chân đi ra gian nhà. Mấy cái nữ tử gặp hắn vào cuộc đều thở phào. ngay sau đó từng cái giả ý lo lắng đuổi theo sát. Bàn tử xứng sờ một hồi lâu. Nghĩ thầm. Cái kia tâm lý thâm trầm. Gặp không sợ hãi. Bên người Mỹ nữ đi theo. Đã sớm đối mỗi tử miễn dịp Tần Minh đến nơi đâu hôm nay vì một cái chưa từng thấy qua để nhất nghề kỹ. Làm sao thất thố như vậy độ không sợ lại bị hiểu lầm nghĩ tới đây hắn tranh thủ thời gian cũng đuổi theo. Vô luận như thế nào? Hắn đều muốn ngăn cản tần minh ra ngoài sau. Hỏi sau lưng nữ tử. Ở đâu công tử? Ở đại sảnh. Ta dẫn ngươi đi nữ tử trả lời. Sau đó. Tần minh theo mấy cái nữ tử liền đi mà liền tại việc này. Trong đại sảnh. Để nhất nghệ kỹ Lam nhược tâm. Đang bị hai cái trẻ tuổi quan viên ngăn đón không cho đi Làm cô nương Ngươi thế nhưng là không dễ dàng đi ra À khó đến đi ra Tự nhiên muốn bồi bồi ta Lại nói Vừa mới thế nhưng là ngươi đụng phải ta phía sau lưng Như thế thất lễ Cần cùng ta đối ẩm mấy chén Mới có thể một người mặc bựa phục màu đỏ nam tử trẻ tuổi nói ra Bọn họ là thất phẩm quan viên Sáu bộ bên trong một cái vi chủ sự Quan vị rất nhỏ. Nhưng tuổi còn trẻ có thất phẩm quan viên cũng xem là tốt. Giờ phút này. Cái kia dung mạo như thiên tiên đồng giảng Lam Nhược Tâm. Thân mang màu xanh Lam quần áo. Hơi có chút ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa rõ ràng sóng gần mà không yêu ý tứ. Công tử Nhược Tâm tối nay ước người cùng chung đêm xuân chỉ sợ không thể cùng đi hai vị đây. Lam Nhược Tâm thanh âm vô cùng dễ nghe. Thậm chí trong lúc vô hình tràn ngập dụ hoạt. Để cái kia hai cái trẻ tuổi quan viên nghe. Tâm đều sút giòn. Trong lúc vu hình đem cố này lửa cho cứng ép câu lên tới. Không được. Tối nay ngươi nhất định phải bồi ta. Như thế xinh đẹp mỹ nhân. Ta cũng không muốn buông tha nam tử kia nói ra. Đúng lúc này. Tần Minh đến. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên một chân đạp ở một cái ghế phía trên. Không gì sánh được hung hăng càn quấy hết lớn. Buông ra mỹ nữ kia. Để cho ta tới trọng sinh tiêu gia quân vương 12 chương 333 một bình rượu sái sự tình tần minh bỗng nhiên xuất hiện. Để hai cái trẻ tuổi tiểu quan đều sưởng sốt. Tiếp lấy bọn hắn nhìn lại. Ánh mắt trực tiếp cũng là chừng một cái. Hai người bọn họ là hộ bộ chủ sự. Lúc trước hộ bộ thượng thư cùng hộ bộ thị lang đều là tần minh chơi chết hai người bọn hắn có thể không biết tần minh giờ khắc này chân đều mềm được chứ sống tần minh tên sát tinh này cũng là bọn họ tân nhiệm hộ bộ thượng thư nhìn thấy đều phải đối tần minh khách khí, huống chi hai người bọn họ tiểu quan lại đừng nói hiện tại tần minh tử quan người ta đó là tử lấy chơi, không phải quan viên cũng không phải bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể trêu đến, cho nên hai cách này tuổi trẻ quan viên lập tức thì sợ. Bọn họ lập tức khách khí con người cùng lúc mở miệng Tần Tần đại nhân Ta không phải quan viên, không dùng gọi ta đại nhân Bất quá, vị này lam cô nương tối nay là ta người, các ngươi hai cái Tần minh lời còn chưa dứt Hai cái tiểu quan lại gấp vội mở miệng Chúng ta minh mạch Không dám đánh nhếu nhã hứng Chúng ta cáo lui Sợ rất triệt để, liền nói hơn hai câu dũng khí đều không có xoay người rời đi, ma lại đi rất nhanh, tựa hồ sợ Tần Minh tìm bọn họ để gây sự. Tần Minh cũng thẳng im lặng, cái này trang bước trang không quá thành công a, không có đánh mặt phân. Đoạn, bất quá cũng không quan trọng, mục đích đã đạt tới. Chỉ thấy cái kia Lam Nhược Tâm trong mắt lóe qua một tia chấn kinh. Bình thường tử quan, dù là tại triều đình còn có quan hệ hoặc là địa vị Nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy chứ hai cái thất phẩm quan viên nhìn thấy tần minh thì rất con chuột gặp mèo. Có sỏa người như vậy tuy nhiên hơi cường điệu quá. Nhưng Lam nhược tâm trên cơ bản có thể xác định. Người trẻ tuổi trước mắt này. Tuyệt đối làm qua đại quan. Không có khoát lác. Thậm chí càng sâu sau đó. Nàng tranh thủ thời gian mang lên cảm kích ánh mắt đi lên trước. Lấy một cách vô cùng mê người tư thí. Cho tần minh thi lễ Đa tả công tử cứu giúp Bằng không Nhược tâm thật không biết làm như thế nào tốt Tần minh diễn ký cũng tới Lạnh nhạt phất tay Cô nương không cần đa lễ Giống như chuyện như thế Là cách nam nhân Ta muốn đều sẽ trưởng nghĩa xuất thủ lam nhược tâm mỉm cười Đúng Công tử ngài chính là ta tỷ muội muốn cho ta dẫn tiến tiền nhiệm quan lớn Tần minh hơi hơi chắp tay Chính là tài hạ trẻ tuổi như vậy. Thì quyền cao chức trọng. Quản chi không làm quan. Cũng có thể quát lui thất phẩm quan viên. Tiểu nữ tử thật sự là bội phục. Lại sùng bái A Lam nhược tâm dùng một đôi mắt to ngập nước. Khát vọng nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh dám đánh cược. Người bình thường nhìn thấy loại này hồn siêu phách lạc giống như ánh mắt. Cái kia là tuyệt đối cầm giữ không được. Không thể không nói. Lam nhược tâm thật là một cái yêu tinh Tần Minh nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy Bên trong tiểu công chúa Diễm Lăng Phỉ, Diệp Tiểu Vũ Lý Mộc Hề Mấy người các nàng dung mạo đều không so trước mắt Lam nhược tâm kém Nhưng là các nàng tuyệt đối không có trước mắt Lam nhược tâm hội câu dẫn người Nha trong lúc sơ tay nhấp chân đều tản mát ra một cố làm cho không người nào có thể chống cử dụ hoặc Một ánh mắt Là có thể đem người phạt thần hồn điên đảo Tần Minh thật vì vừa mới hai cái quan viên cảm thấy bi ai Bị trước mắt cái yêu tinh này tự dưng câu dẫn Kết quả lại gặp đến tần Minh ác ma này Bọn họ được nhiều sợ tần Minh Mới sẽ buông tha cho cái này tuyệt thế mỹ nhân à Thật không dễ dàng Công tử tiểu nữ tử có thể hay không mời công tử Uống một chén gặp tần Minh ngây người Làm nhược tâm mở miệng Tần Minh cười cười đang muốn mở miệng Đã thấy bàn tử đi lên trước nói Không không ta bằng hữu còn có chuyện Có chuyện gì à Bàn tử chính ngươi đi chơi Ca muốn cùng Lam Cô Nương nói chuyện trắng Đêm Tần Minh nói ra Bàn tử mặt đều trắng Hắn còn kém lớn tiếng nhắc nhở Tần Minh Ngươi là phò mã xa chớ làm loạn Thế nhưng là hắn không thể Người ở đây quá nhiều Bại lộ Tần Minh thân phận Dư luận nghiêm trọng hơn Kết quả là Hắn chỉ có thể chơ mắt nhìn lấy Tần Minh cùng Lam Nhược Tâm cùng một chỗ tiến một gian vô cùng bên trong lầu nhỏ. Tựa như là Lam Nhược Tâm đơn độc lầu các. Leo lên lầu nhỏ lầu 2 Tần Minh cùng Lam Nhược Tâm ngồi tại bàn rượu bên cạnh. Công tử tiểu lực như thế nào Lam Nhược Tâm hỏi. Tần Minh mỉm cười. Không thắng tiểu lực không sao. Tiểu nữ tử tử lực còn có thể. Tối nay công tử có thể được bồi tiểu nữ tử không say không nhỉ Lam Nhược Tâm nói. Liền lấy ra bầu rượu. Tần Minh cười cười. Nghĩ thầm. Người nhà muốn đem lão tử quá chén không có cửa đâu sau đó. Theo trên thân lấy ra một bình hệ thống bên trong rượu sái. Đối Lam Nhược Tâm nói. Uống ta cái này đi công tử ngươi cái này bầu rượu. Thật chặt gửi tới a Lam Nhược Tâm nói ra. Tần Minh cười một tiếng. Cho nàng rót một ly. Nói. Rượu này chỉ có ta có. Thiên hạ này. Có thể không có mấy người uống đến đến tiểu nữ tử vinh hạnh nói. Nàng bưng chén rượu lên. Uống một ngụm Biến sắc. Rượu này thật mạnh Lam Nhược Tâm sắc mặt xấu hổ. Tần Minh. Đây mới gọi là tửu. Uống đi Lam Nhược Tâm lại uống một ngụm Nói. Công tử cũng mời Tần Minh không quan trọng trước kia cũng uống qua rượu say, uống nhiều là dễ dàng say. nhưng hắn dám khẳng định lam nhựa tâm tiểu lượng cho dù tốt, uống mấy ngụm rượu say nhất định say. rất đơn giản, cách này thế giới lương thực lên men rượu số độ mười mấy độ mà thôi. bọn họ thời gian dài uống, thân thể thói quen mười mấy độ, đột nhiên uống mấy chục độ tuyệt đối dễ dàng say. Cách này đàn bà nhỏ nhi muốn đem tần minh quá chén. Từ trên người hắn thu hoạch triều đình một số tin tức. Khả năng sao công tử. Rượu này tuy nhiên liệt. Nhưng tiểu nữ tử ta tiểu lượng cũng không kém. Tối nay chúng ta. Sau 10 phút, Lam nhược tâm đỏ mặt đã bắt đầu say khước. Nàng không ngừng đem quần áo lột ra, nóng. Nóng quá a Tần minh mặt cũng có chút đỏ, không phải say, là thẻm thùng. Hắn nuốt ngụm nước bọt, nói thật, rất xoắn suýt. Cái này chờ vưu vật ở chỗ này, hắn cũng rất khó cầm giữ được. Nếu như, ta nói là nếu như, ta đem nàng cái kia. Đây cũng là bởi vì công mà hy sinh bản thân ta cần phải thật vĩ đại. Mọi người hẳn là sẽ thông cảm ta đi gãi gãi đầu. Nhưng là, nếu như nghiên nhi biết làm sao làm vừa nghĩ tới tiểu công chúa, Hắn vẫn là lập tức thanh tỉnh Thật ra thích một cái nữ hài Liền không thể có lỗi với hắn cho dù là tình huống đặc thù Sau đó Sau một khắc tần minh tiến đến Lam Nhược Tâm bên tay Mỹ nữ, ngươi là ai a Hắn dùng thăm thắm thanh âm hỏi Sau đó liền nghe Lam Nhược Tâm mơ ngơ, ngơ màng màng mở miệng ta Là Lam Lam Nhược Tâm Ngươi là người nước nào a Tần minh tiếp tục hỏi Lam nhược tâm ta là sở Lệ quốc Tần Minh những mày Nha thật đúng là nằm vùng A Hơn nữa còn là lệ quốc Lệ quốc thật muốn tìm chết mậu dịch chiến thua còn chưa đủ nằm vùng đều chỉnh ra tới ngươi đến sở quốc làm cái gì Lam nhược tâm điều tra tin tức Cùng một cái Đại nhân vật Liên hệ Tần Minh tâm lý đắc ý Một bình rượu sái thì moi ra nhiều tin tức như vậy Ngay sau đó hắn lại hỏi cùng ai liên hệ A Lam Nhược Tâm cùng, cùng, Tần Minh. Tần Minh sững sờ, ngọa tạo cách dựa gì ngươi nói rõ ràng cùng ai liên hệ Tần Minh hỏi lại. Lam Nhược Tâm trả lời Tần. Minh trọng sinh tiêu gia quân vương 12 chương 334 ngươi có thánh chỉ ta cũng có Tần Minh không nghĩ tới hỏi người liên hệ hỏi ra cách dạng này kết quả. Chính mình cách gì thời điểm thành cùng lệ quốc đánh nằm vùng người liên hệ trước tiên. Tần Minh liền nghĩ đến khả năng này là cách bấy dập. Đây là muốn vô oan giá họa. Hoặc là nữ tử này biết Tần Minh thân phận. Cũng biết Tần Minh là tới đối phó nàng. Cho nên mới nói như vậy. Sau đó Tần Minh nhìn kỹ một chút lam nhựa tâm, nàng bộ dáng rõ ràng là thật say, không giống như là trang ra tới. Cái này lại khiến người ta nghi hoặc, Không phải cố ý nói Tần Minh cái tên này như vậy. Chẳng lẽ còn có một cái cùng Tần Minh trùng tên trùng họ? Người liên hệ sau đó Tần Minh tiếp tục hỏi Tần Minh là ai sở quốc đại nhân vật? Chí dũng song toàn nhân tài Lam nhựa tâm nói ra Tần Minh chừng mắt Không sai Kia chính là ta vì cái gì hắn là người liên hệ Tần Minh càng thêm mơ hồ Chính mình lúc nào thành lệ quốc nằm vùng người liên hệ thế mà Lần này hỏi ra Cái kia Lam nhược tâm lại không có lại mở miệng Nghe dưới, nàng tiếng hô tăng thêm Cần phải ngủ say tần minh tâm lý Lại không cách nào bình phục Theo nàng đột nhiên ngủ say đến xem Vừa mới say rượu, không phải trăng đã như vậy, nói chuyện cũng hẳn không phải là giả Như vậy Nàng rốt cuộc là ý gì tần minh ngồi xuống Xoa xoa cái chán Nghĩ thầm chẳng lẽ là mình uống nhiều tối nay làm ra tin tức để hắn mơ hồ Tạm thời cũng làm không ra hắn tin tức Tần Minh cũng không có khả năng thật cùng nàng ngủ Sau đó thì đứng dậy Rời đi lầu nhỏ Trở lại túi hoa lâu đại sảnh Bàn tử gặp tần Minh đi ra Lúc này mới thật to thở phào Ta thiên Người rốt cuộc đi ra Không có phát sinh cái gì à tần Minh hai tay chắp sau lưng Không. Yên tâm đi yên tâm. Coi như không có phát sinh cái gì. Chuyện này cũng tốt không? Thì vừa mới cái kia hai cái hộ bộ chủ sự. Khẳng định sẽ đem ngươi đến tối hoa lâu đoạt để nhất nghệ kỹ sự tình truyền đi. Tần Minh cười lạnh. Sợ cái gì sợ cái gì ngươi bây giờ không phải là quan viên. Nhưng là còn có rất nhiều quan viên muốn chỉnh chết ngươi đâu bàn tử im lặng. Thế mà Tần Minh vẫn là không quan trọng. Nói, ta đều không lo lắng Người lo lắng cái gì bàn tử thở dài Cũng không biết nói cái gì Đêm dài tần minh cùng bàn tử tách ra Mỗi người về nhà Mà ngày thứ hai tần minh đi dạo tối hoa lâu Cùng để nhất nghệ ký cùng chung đêm xuân sự tình thì truyền ra Đương nhiên Chỉ là không ít quan viên biết Nhưng không có người lấy ra nói sự tình Bởi vì Còn chưa đủ tần minh không có coi là chuyện đáng kể Hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng Vì cái gì người liên hệ hội là mình Cái này khiến hắn thật sự là quá nghi hoặc Sau đó hắn chuẩn bị lại đi túi hoa lâu Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài liền gặp được lão quản gia tìm đến Không tốt công tử Thái thường tử khanh Tìm tới chúng ta mỏ than đá Hiện tại chính mang không ít quan binh chạy tới đây. Xem ra. Thế đi khí thế to lớn. Không ổn A tần minh nghe vậy những mày. Quên chuyện này. Có điều hắn hiện tại cũng có thánh chỉ. Mỏ than đá một chuyện toàn quyền do hắn phụ trách. Cho nên. Cái này thái thường tự khanh. Còn chưa tới phiên hắn đến đắc ý. Không cần lo lắng. Ta tần minh đồ vật. Không có người động. Ta lập tức đi qua Tần Minh nói, liền hướng về ngoài thành Sơn Lâm mà đi. Đây chính là mỏ than đá á một cái mỏ than lớn, khai thác mấy chục năm mấy trăm năm đều lấy không hết. Tại Tần Minh trong ấm tượng, trong lịch sử Minh Triều có một cái mỏ than đá. Mãi cho đến Thanh Mạc cũng đều còn không có khai thác xong. Mà Tần Minh phát hiện cái này mỏ than đá, cũng là càng khai thác càng lớn. Bên trong than đá lượng kinh người. Làm không tốt thật là một cách đại mỏ. Không thể nói được có thể sử dụng mấy chục năm. Cách này có thể khiến người ta cướp đi sau đó tần minh cưới ngựa cấp tốc hướng về mỏ than đá mà đi. Mà lúc này đây thái thường tự khanh chính mang theo thủ hạ quan binh hứng thú bừng bừng đến mỏ than đá. Hắn cứng sắn chỉnh bất quá tần minh lại bị tần minh đánh cho nên giải trí nhớ bất hòa tần minh xung đột chính diện. Cho nên hôm qua một mực tại điều tra mỏ than đá vị trí Rốt cục theo vùng trộm vận than đá thổ phỉ chỗ ấy Vẫn là phát hiện manh mối Sau đó hắn tìm hiểu nguồn gốc Một đường phát hiện mỏ than đá Hắn bây giờ không cùng tần minh chính diện cứng Bởi vì không có chứng cứ chứng minh tần minh nhất định biết mỏ than đá Nhưng là chỉ cần tìm được mỏ than đá Lấy trên tay hắn thánh chỉ tướng ếp đem mỏ than đá đoạt tới Cũng coi là đoạt tần minh đồ vật. Đến lúc đó, tần minh nếu như dám đi tìm hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể lấy trên thánh chỉ nội dung. Bình tính tần minh tội. Cũng chính là hắn muốn tan chủ động, làm chăn động. Giờ phút này, nhìn về phía trước trên núi phát ra đào than đá thanh âm. Thái thường tự khanh trên mặt vui mừng. Rất là kích động. Tiếp lấy hắn cấp tốc mang theo 200 thủ hạ tranh thủ thời gian tới gần. Cách này khẽ dựa gần, liền gặp được trước mắt một sáy núi, đã bị đào bình một đỉnh núi nhỏ. Nhưng phía dưới đều là hắc, hiển nhiên tất cả đều là than đá. Thái thường tự khanh ghi đồng tay đều đang run rẩy. Tiếp lấy thì kêu hắn nhanh chóng tiến lên, nhưng còn không có tới gần, liền bị mấy cái thổ phỉ ngăn lại. Nơi này là lấy lặng trọng địa. Không thể tới gần nói chuyện là thổ phỉ tóc dài lão đại. Tần Minh không tại. Nơi này hắn thì là người chịu trách nhiệm. Nghe đến hắn lời nói. Thái thường tự khanh cười lạnh. Người cách này điêu dân. Dám ngăn trở bản quan. Bản quan chính là tam phẩm quan viên. Nhìn đến ta cách này sau lưng quan binh không có còn chưa tránh ra tần Minh công tử nói qua. Nơi này là hắn sản nghiệp. Quan gia cũng không thể đặt chân. Mời các ngươi rời đi tóc dài lão lớn một chút không sợ Thái thường từ khanh giận Hốn chứng Đây là bệ hạ cho ta thánh chỉ Để bản quan tiếp nhận hết thầy cùng than đã có quan hệ sự tình Từ giờ trở đi Nơi này không phải tần minh Về bản quan quản nói Hắn đem thánh chỉ dơ lên Nhìn thấy thánh chỉ Bọn thổ phỉ sắc mặt rất khó coi Lại nói bọn họ mặc dù là thổ phỉ Nhưng cũng vẫn là e ngại quan phủ. Mặc dù bây giờ có tần minh chỗ dựa. Nhưng thánh chỉ đều làm ra đến. Bọn họ dám không nghe bất quá lại ngấm lại. Bọn họ đáp ở tần minh. Muốn bảo vệ tốt mỏ than đá. Hiện tại nếu là bị người đoạt. Bọn họ bàn giao thế nào sau đó tóc dài lão đại gầm thét. Ta quản ngươi thánh chỉ gì thế. Nơi này là tần minh. Chúng ta là thô hán tử. Không biết thánh chỉ, Cho nên ngươi đừng nghĩ đoạt nơi này. Hốn chứng. Quả thực lớn mật. Bản quan nói cho các ngươi. Ngăn cản bản quan chính là là tử tội. Chống lại thánh chỉ Cũng là tử tội. Các ngươi muốn chết thái thường tử khanh hết lớn. Nhưng những thứ này thổ phỉ. Lại đều thở ơ. Thấy thế thái thường tử khanh giận. Ngươi tới. Đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống sau lưng bọn quan binh trong nháy mắt rút ra đại đao thì muốn sông lên đi. Thế mà ngay tại việc này. Tần Minh dám đến. Hét lớn một tiếng. Dừng tay tất cả mọi người xứng sờ. Quay đầu nhìn về phía chạy đến Tần Minh. Nhìn thấy Tần Minh đến bọn thổ phỉ thở phào. Thái thường tự khanh lần này dẫn người nhiều a, Cho nên càn dỡ nói. Tần Minh. Ngươi đến cũng vô dụng. Bản quan phụng chỉ làm việc. Ngươi dám ngăn trở lời nói. Ngay lập tức đem ngươi chết chết nói. Con hàng này đem thánh chỉ sơ lên. Không gì sánh được đắc ý. Tần Minh hừ một tiếng. Nói. Thì ngươi có thánh chỉ ta cũng có nói. Hắn cũng lấy ra một cái thánh chỉ. Nói ra. Thái thường tự khanh. Còn không quỳ xuống trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 335 người không xứng để cho ta giết hai đảo thánh chỉ đồng thời xuất hiện. Đây chính là đại trận chiến. Cũng là thái thường tự khanh sắc mặt đều biến tần minh dám không quỳ thánh chỉ, hắn thái thường tự khanh không dám không quỳ. Giờ phút này tranh thủ thời gian quỳ xuống, nhưng lại không nói một lời. Tần minh cười lạnh. Đem thánh chỉ mở ra. Nói. Phùng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Mỏ than đá sự tỉnh. Toàn quyền giao cho tần minh phụ trách. Trước đây ban cho thái thường tử khanh thánh chỉ hết hiệu lực. Khâm thử đem thánh chỉ lật qua đối với thái thường tử khanh. Nói. Ngươi xem một chút. Nhưng có giả thái thường tử khanh hung hăng nuốt ngụm nước bọc. Thánh chỉ không có giả. Tần minh không có khả năng giả truyền thánh chỉ. Nhưng giờ phút này hắn có thể làm sao thật vất vả đặt mình vào đánh cược. Còn mời đến thánh chỉ. Chẳng lẽ. Cứ như vậy thua hắn không cam tâm. Trong tay thánh chỉ. Bị hắn nắm thật chặt. Thế nào thái thường tự khanh không phục tần minh nhấp nhô mở miệng. Thái thường tự khanh đứng lên. Nói. Tần minh. Ngươi có thánh chỉ. Nhưng cũng muốn phân tuần tự. Nếu như ta hiện tại đem ngươi giết Lại đem ngươi thánh chỉ thả lại nhà ngươi Ta liền nói ngươi không có lấy ra thánh chỉ Ta không biết đảo thánh chỉ này Có thể như thế nào tần minh kinh ngạc nhìn xem thái thường tự khanh Nói Ngươi áp như vậy mà lại ngươi có lá gan này thái thường tự khanh ánh mắt âm lãnh Nói ra Đã đến phân thượng này Ta có thể làm sao ta không có cách Cho nên Nhất định phải giết ngươi Tần minh Theo lúc đó cùng ngươi đối nghịch ta liền biết, lần này ngươi không chết thì là ta vong hiện tại, ta không có lựa chọn khác, chỉ có giết ngươi. Nói ngươi chống lại ta trên tay Thánh Chỉ Tần Minh gật đầu, thử nhìn một chút ta trên tay hơn 200 quan binh. Ngươi cho rằng ta không dám thái thường tử khanh hết lớn. Tần Minh cười lạnh, ta nói, thử nhìn một chút thái thường tử khanh ánh mắt âm lãnh. Ta biết Xếp ngươi Ta cũng sẽ bị hỏi tội Nhưng ta có thánh chỉ Ta có nói từ Thế nhưng là không xếp ngươi Ngươi khẳng định không buông tha ta cho nên động thủ đi Tần Minh hơi không kiên nhẫn Thái thường tự khanh hàm răng cắn chặt Tay cũng tải run nhẹ nhẹ Sau cùng mãnh liệt giơ tay Tần Minh chống lại thánh chỉ Cho bản quan xếp hắn thế mà Những quan binh kia hai mặt nhìn nhau Không người nào dám đồng thủ. Thái thường tử khanh xứng sờ. Lần nữa hét lớn. Bản quan để các ngươi xếp hắn bọn quan binh hai bên đối mặt. Vẫn là không dám đồng thủ. Nói đùa. Trên tay người ta cũng có thánh chỉ A. Mà lại là Phò Mã. Là đại danh đỉnh đỉnh tần minh. Bọn họ thái thường tự những lính quen này tiểu tốt. Nào dám động thủ thái thường tự khanh khí nhiến xăng. Các ngươi không nghe thấy bản quan lời nói bọn quan binh đều cúi đầu xuống. Không có một người nói chuyện. Tần Minh hít thở sâu một hơi. Nói. Ngươi làm gì làm khó bọn hắn bọn họ giết ta. Bọn họ có thể sống sao thái thường tử khanh. Ngươi quá buồn cười. Ngươi buồn cười lấy vì một cái thánh chỉ có thể đối phó ta. Ngươi buồn cười cảm thấy một cái mỏ than đá có thể phản ngã ta. Ngươi buồn cười muốn lấy những quan binh này tới giết ta. Càng buồn cười hơn là Đầy triều văn võ đều không có mượn chuyện này đối phó ta Ngươi lại tự cho là thông minh đến tìm đường chết Ngươi nói ngươi buồn cười không buồn cười Thái thường tự khanh thân thể run nhẹ nhẹ Ngươi Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Ta sẽ không thành công bởi vì ngươi tại ta trong mắt Chẳng phải là cái gì Ngươi mặc dù là quan tam phẩm Nhưng ngươi đừng quên Ngươi chỉ là cái hoàn lễ nhạc Ngươi Đấu không lại ta tần minh sau khi nói xong. Thái thường tự khanh khí sắc mặt tái xanh. Bị người xem thường cảm giác. Để hắn rất khó chịu. Mà tần minh lại kinh thường liếc mắt thái thường tự khanh. Ngươi muốn giết ta. Vậy ngươi cũng không cần thiết sống sót. Bây giờ ngươi cũng coi là chống lại ta trên tay thánh chỉ. Lại ngươi muốn giết ta tội thêm một bậc. Hừ, vậy ngươi, dự định như thế nào thái thường tự khanh vò đá mẹ không sợ rơi. Tần Minh nói, ta không có ý định như thế nào, đây hết thầy, ta sẽ thượng trình bệ hạ, hắn hội thu thập ngươi. Ngươi không giết ta Thái Thượng Tự Khanh nhíu mày. Tần Minh cũng nhíu mày. Giết ngươi ngươi còn chưa xứng ta tới giết. Đều nói ta không có đem ngươi đưa vào mắt. Ngươi chết sống ta đều không quan tâm được chứ Thái Thượng Tự Khanh sắc mặt đỏ lên. Nói nhảm đều không nói ra. Đây tuyệt đối là hắn qua nhiều năm như vậy. Lớn nhất làm nhục thời điểm Muốn nhớ ngày đó hắn một số quan viên tần minh hội tìm kiếm nghĩ cách thậm chí vùng trộm giết Đến hắn nơi này Người ta tần minh cũng không đáng kể giết ngươi đều trướng mắt ngươi tốt à lão phu nhận thua Xem như ngươi lời hại thái thường tự khanh sau cùng nói câu trang bức lời nói Quay người Mang người rời đi Những cái kia bọn thổ phỉ đều phát ra tiếng cười Tần minh cũng cười Ngay sau đó đem thánh chỉ sơ lên. Từ giờ trở đi. Cái này mỏ than đá. Chúng ta ra sức khai thác. Không cần lo lắng có người quấy rối Bọn thổ phỉ hoan hô lên từng cái cũng không đoái hoài tới trên mặt than đá khắc Thực hiện tràng không chỉ hơn 200 thổ phỉ, một bên khác lặng mỏ phía dưới còn có mấy trăm mời đến dân công. Hiện tại tần minh đến 100 cái chi nhánh, mỗi ngày than đá bán lượng kinh người thậm chí nhanh cung không đủ cầu. Cho nên khai thác thành đại sự nhất định phải người nhiều Chuyện này Tần Minh đã quy hoạch tốt Toàn bộ đế đô đều mấy triệu người Mỗi hộ trong nhà mỗi ngày một cân Đều là hơn một triệu cân nhu cầu Mặt khác, xung quanh huyện Tần Minh cũng tải khiến người ta đi tìm quặng mỏ Mùa đông này Cả nước cũng không tốt nấu Không thể chỉ để người đế đô có than đá sưởi ấm Hắn địa phương cũng phải làm than đá Mà xem như cùng than đá cùng một chỗ buộc chặt tiêu thụ lò Đế đô không ít lò rèn cũng tải ra sức chế tạo Rốt cuộc có lò mới có thể sử dụng than đá Đem thái thường tử khanh cách này nho nhỏ chứng ngại vật giải quyết về sau Than đá sinh ý Tần Minh thì toàn quyền giao cho quản gia Hắn làm vung tay trưởng quỹ Vào lúc ban đêm thì lại đi tối hoa lâu Vốn là hoàng đế cho nhiệm vụ cũng cũng sẽ không quá liều Nhưng hắn thực sự muốn biết người liên hệ là Tần Minh. Là chuyện gì xảy ra đến tối hoa lâu. Tần Minh điểm danh gặp Lam Nhược Tâm. Cũng không có gặp phải ngăn cản thuần lời đi chỗ sâu lầu nhỏ, nhìn thấy Lam Nhược Tâm. Hôm nay Lam Nhược Tâm trạng thái. Tựa hồ không tốt lắm. Nhìn thấy Tần Minh lúc. Đỏ mặt cười nói. Hôm qua công tử tiểu quả thực lời hại. Tiểu nữ tử thực sự Chịu không được tần minh im lặng. Tiếp lấy Lam Nhược Tâm còn nói. Đúng. Công tử thật đúng là chính nhân quân tử A. Lời này nói là tần minh tối hôm qua không đúng nàng làm cái gì sao tần minh cười cười. Ngay sau đó mở miệng. Cô nương. Là lệ quốc người vừa mới còn thẹn thùng lộ cười Lam Nhược Tâm. Biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Công tử. Cứ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ đêm qua say rượu. Hầu ngôn loạn ngữ lam nhược tâm thần sắc cẩn thận một chút. Nàng tự nhận đi qua huấn luyện. tiểu lượng rất tốt. Đồng dạng say rượu cũng ít nhiều hội bảo trì thanh tỉnh. Không biết hồ ngôn loạn ngữ. Có thể tối hôm qua. Nàng không dám hứa chắc. Bởi vì rượu say Thật sự là quá lợi hại tần minh thần sắc lạnh nhạt. Cũng không cần tải che lấp. Ngược lại. Ta cũng không phải quan viên. Lam Nhược Tâm những mày tiểu nữ tử nghe không hiểu người liên hệ tại sao là Tần Minh ngươi biết Tần Minh Tần Minh hỏi Lam Nhược Tâm sững sờ cách này nàng xác định chính mình tối hôm qua tuyệt đối say rượu lỡ lời công tử là đến điều tra ta Lam Nhược Tâm đứng dậy lui lại hai bước không nên hiểu lầm chỉ là ngươi say rượu nói hơn hai câu ta chỉ là muốn biết người liên hệ Tần Minh. Là có ý gì Tần Minh nói ra. Lam Nhược Tâm trầm mặt. Sau đó nói. Ngươi là ai Tần Minh sắc mặt âm trầm, Ta chính là Tần Minh. Hiện tại. Ngươi có thể nói một chút Lam Nhược Tâm nghe vậy đại trừng mắt. Ngươi chính là Tần Minh nghi hoạt về sau. Nàng vậy mà thoáng cái cung kính. Nói ra. Tiểu nữ tử lệ quốc Lam Nhược Tâm. Gặp qua Tần Công Tử. Tiểu nữ tử đối tần công tử đại danh, sớm có nghe nói, cũng vô cùng sùng bái. Đến sở quốc trước, lệ quốc quốc quân cảnh cáo, nhất định muốn bái kiến tần công tử cùng tần công tử. Tần Minh nhíu mày. Chờ một chút. Ngươi xác định là lệ quốc ta có vẻ như đem lệ quốc hoàng tử chỉnh thẳng thảm. Quan hệ thông gia đều cho hắn phá hư a Các ngươi còn tôn kính như vậy ta trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 336 làm chút gì đi nếu như nói lệ quốc phái người án sát Tần Minh. Nằm vùng mục tiêu là giết Tần Minh. Cái kia Tần Minh tin mà lại cảm thấy rất bình thường. Nhưng là... Nghe Lam nhược tâm ý tứ này. Lệ quốc không chỉ có không là đối phó chính mình. Còn rất là kỳ lạ đem chính mình xem như cái gì người liên hệ. Cái này Lam Nhược Tâm càng là câu câu kính nể, chữ chữ sùng bái. Đây là cái gì vừa sau đó, tần minh hỏi ra hắn nghi hoặc Mà nghe đến hắn lời nói, Lam Nhược Tâm cười cười, công tử sở tác sở vi, đúng là cùng ta lệ quốc là địch. Nhưng cũng không thể không thừa nhận công tử là cái chính thống nhân tài. Chúng ta lệ quốc quốc quân luôn luôn ra thích nhân tài. Cho nên dù là công tử từng nhiều lần nhằm vào chúng ta lệ quốc. Nhưng chúng ta cũng vẫn như cũ có lòng yêu tài. Cho nên tiểu nữ tử đối công tử mới như thế kính nể. Tần Minh híp híp mắt. Nói. Một cái rất có tài cửu nhân. Có thể chịu đến các ngươi tôn trọng. Lại không cần phải bị ngươi gọi. Người liên hệ công tử. Ta đến sở quốc. Có ba cái nhiệm vụ lam nhược tâm mở miệng. Tần Minh, ngươi muốn nói cho ta biết không sao. Bởi vì vì nhiệm vụ thứ nhất. Cũng là lôi ghéo ngươi. Ngươi là người một nhà, ta không tất yếu để phòng ngươi Lam Nhược Tâm nói ra. Tần Minh cười. Các ngươi dựa vào cái gì lôi ghéo ta còn nói chắc chắn như thế bởi vì Ngài tại Sở Quốc nắm giữ hết thầy. Chúng ta lệ quốc. Đều có thể cho ngươi. Lam Nhược Tâm nói ra. Tần Minh hiếu kỳ, nói tỷ như đâu nghe nói ngươi đối quốc chi công chúa đều rất có hứng thú. Ta lệ quốc quốc quân hứa hẹn công chúa cho ngươi hai cái. Cưới hai cái công chúa, ngươi tuyệt đối là gần như không tồn tại người đầu tiên. Hắn. Có thể cho ngươi phong vương phân đất. Cho ngươi vô số vàng bạc châu báu. Để ngươi cơm ngon áo đẹp. Nắm giữ mỹ nữ vô số. Tóm lại, ngươi muốn đều có thể cho ngươi. Tần Minh gật gật đầu. Nghe giống như tràn ngập rụ hoặc A. Bất quá thì vì ta một cái chỉ là tần minh. Đáng giá giá trị. Tiểu nữ tử ta đều cảm thấy giá trị. Đoạn thời gian trước. Do ta lệ quốc bệ hạ cùng các đại thần cùng với không ít giới thương nghiệp kẻ có thế lực liên thủ nghĩ ra đối sở quốc ra vào đồ vật tăng thuế chủ ý. Ta lệ quốc thương nghiệp lược mạnh. Phương pháp này kiên trì. Nhưng từ kinh tế phía trên đem bọn ngươi sở quốc bách tính kéo đổ. Một cái kinh tế trượt sở quốc. Treo chống không chiến đấu cần thiết món tiền khổng lồ. Kể từ đó kinh tế liền có thể để một cái cường quốc ngã xuống. Thật không nghĩ đến, ngươi tần minh vẹn vẹn dùng mũi thì đoạn chúng ta con đường sau này để cho chúng ta trước bại. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không nhân tài lam nhược tâm nói. Thân thể còn hơi hơi gần phía trước. Trước ngực cái kia mịn cổ áo. Không biết là có ý vẫn là vô ý. Lộ ra trắng lóa như tuyết. Cái kia vô tận khe rãnh. Làm người chấn động cả hồn phách. Nhìn đến liếc một chút. Thần hồn dường như đều thu không trở lại tần minh nuốt ngụm nước bọt. Ngay sau đó nói. Đã như thế. liền biết rõ ta là một một nhân vật nguy hiểm. Lệ quốc quốc quân. Coi là thật dám thu ta đi lệ quốc lam nhược tâm xứng sờ. Lời này ý gì ngu ngư bức nữa. Ngươi còn có thể có cái gì ý nghĩ hay sao thực. Nếu như không là tần minh đối tiểu công chúa hữu tình. Nếu như không là tần minh chuẩn bị làm sở quốc hoàng đế. Cái kia hắn thật đúng là liền có thể lựa chọn đi lệ quốc. Hắn là cái hiện thực người nhưng còn không đến mức từ bỏ chính mình người yêu. Mà lại. Lệ quốc chỗ hứa hẹn. Chỗ nào so ra mà vượt làm sở quốc hoàng đế huống chi. Lão tử mục tiêu muốn đi ngươi lệ quốc thủ phong địa mà làm vương sao không phải. Lão tử mục tiêu là thống trị địa cầu được chứ công tử đối với ta lệ quốc điều kiện. Không hài lòng Lam nhược tâm hỏi. Tần Minh mở miệng hoặc là nói là ta không có hứng thú ngươi không phải loại kia đối những điều kiện này thờ ơ người. Lam nhược tâm mở miệng. Tần Minh cười, vậy ngươi có thể cảm thấy là ngươi những điều kiện này còn không đủ để cho ta động lòng. Cái kia ngươi chính là không hài lòng. Lam nhược tâm nhếu mày. Tần Minh im lặng tốt a, ngươi nhất định phải cho rằng như vậy cũng được. Lam nhược tâm rất giật mình, điều kiện như vậy, các quốc gia có vẻ như còn không có mấy người người có thể đạt tới. Mà ngươi còn không hài lòng như vậy, ngươi giá tâm thật đúng là không nhỏ. Ngươi là phò mã, ngươi không sợ ngươi giá tâm đưa tới tai hỏa, ngươi không sợ chết ở chỗ này. Tần Minh ánh mắt hung lên, càng là quyền cao chức trọng càng là thân phận đặc thù. Thì càng không thể nói hắn có giá tâm. Cái này là cấm vì cái này thế giới lịch sử tần minh không hiểu. Nhưng nhìn chung hắn thế giới kia lịch sử. Càng là quyền cao chức trọng. Càng là như cái không tim không phổi ngô ngốc. Phạm là ngồi ở vị trí cao thân phận đặc thù còn có chút giá tâm. Đều cho người mạc sát. Chỉ có thân tại cao vị. Không có giá tâm. Mới sống được lâu dài nếu để cho sở quốc bệ hạ biết ngươi phân địa phong vương đều không thể thỏa mãn. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lam nhược tâm mở miệng. Đây không phải ngươi cái kia cân nhắc. Tần Minh thu hồi ánh mắt. Tâm lý cười lạnh. Sở hoàng đều muốn đem hoàng vị cho hắn được chứ Lam nhược tâm cười cười. Ta xác thực không nên cân nhắc. Nhưng ngươi có dạng này giá tâm. Tại sở quốc rất khó sinh tồn mặt khác tối nay còn cùng ta trò chuyện nhiều như vậy. Tần Minh không nghe nàng nói xong, rót chén trà, đem chén trà trong tay nhẹ nhàng lung lay, nhấp nhẹ nhấp, nói: cảnh ban đêm không còn sớm, chúng ta làm chút gì a? Ngươi không sợ lam nhược tâm nhíu mày? Tần Minh hỏi lại: sợ cái gì? Ngươi là phò mã, ngươi còn dám cùng ta làm chút gì? Ngươi không sợ ngày mai? Liện bị sở quốc công nhân phủ hỏi tội Lam Nhược Tâm nói ra Tần Minh cười Làm chút gì mà thôi Không nghiêm trọng như vậy a huống hồ đã cùng ngươi đơn độc ngốc một canh giờ Coi như không làm cái gì Có ít người cũng không tin lắm à Cái kia đã như vậy Không làm chút gì Chẳng phải là không thú vì Lam Nhược Tâm vô ý thức thân thể sau dựa vào Đem cố ý lộn xộn cổ áo sửa sang một chút Nói Ngươi cách này người Ta thực sự đoán không ra cách kia cũng không cần đoán Nữ nhân thiếu chơi mưu lược Thiếu đoán tâm tư À Làm người nha Trọng yếu nhất là vui vẻ rồi tần minh sau khi nói xong Một miệng thổi cây nến trong phòng Tối xuống Thoáng cái Cũng yên tính Không bao lâu Làm nhựa tâm kinh hồ Ngươi làm cái gì ngươi buông ra À Ngứa Tần Minh cổ quái nói, khắc giấy rua, ngươi càng giấy rua, ta càng hưng phấn, ta càng vui vẻ, ha ha ha. Lam nhược tâm ngữ khí gấp rút thẻn thùng, ngươi bệnh thần kinh à. Thả ta ra, a, ta chịu không được, ngươi, ngươi cách này biến thái. Tần Minh bị hổ nói, đừng nhúc nhích, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lam nhược tâm hoảng loạn nói, đừng đụng chỗ nào, a, ta đau a một tiếng kêu đau tiếp theo chính là Đức quãng Thanh âm. Một hồi về sau, ngọn nến bị Lam Nhược Tâm nhen nhóm, ngay sau đó nàng hờn dỗi mắt nhìn Tần Minh. Người vì cái gì đột nhiên tắt đèn làm chút gì không diệt đèn sao Tần Minh hỏi lại. Lam Nhược Tâm giận giận. Cho ta nắm cái chân mà thôi. Đến mức tắt đèn sao còn nắm Lam Nhược Tâm chân ngọc Tần Minh hỏi lại. Nắm cái chân mà đã tới tại gọi như vậy dâm cái kia lay đồng sao lam nhược tâm đỏ mặt Nói Xác thực chịu không được có chút đau cùng ngứa tần minh một tay lấy nàng chân ném ra ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà Nói Nhìn đến thân thể ngươi không quá khỏe mạnh ngươi biết vừa mới mái nhà có người lam nhược tâm hỏi Biết a không phải vậy lão tử nhàn a cho ngươi nắm chân tần minh mắt trợn trắng Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 337 lời đồn Lam Nhược Tâm thực tại nghi hoặc Ngươi biết có người Còn dám vô lễ như thế cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng Vô lễ là cái gì Tần Minh cười Lam Nhược Tâm hé miệng Vừa mới những cái kia người dám thì Không phải ta người ta biết Tần Minh bình tĩnh Lam Nhược Tâm nói Ta thật sự là không nghĩ ra ngươi Bị người dám thì Còn cố ý khiến người ta hiểu lầm ngươi ra thích tìm đường chết tần minh ánh mắt âm lãnh. Không. Là có chút người ra thích tìm đường chết. Bọn họ nghĩ bắt ta tay cầm. Ta thì chế tạo tay cầm cho bọn hắn vì cái gì Lam Nhược Tâm cảm thấy mình ít sống như chịu đến làm nhục. Tần minh thì là nhấp nhô nói bởi vì chơi vui à ngươi mấy ngày nay khẳng định có phiền phức Lam Nhược Tâm nói. Lúc này mới chơi vui Lam Nhược Tâm nói. Nếu như ngươi bị cài lên tội xanh Còn tốt chơi vậy thì càng tốt chơi tần minh nói là thời điểm Hắn cho hoàng đế làm việc nha bị giám thị, bị hiểu lầm, bị người nhầm vào, bị cài lên tội xanh Cái kia đánh không phải tần minh mặt Là hoàng đế mặt Tốt bao nhiêu chơi a ngươi là cái người điên Ta đột nhiên không cảm thấy ngươi là nhân tài Ngươi cũng không có giá trị gì bởi vì ngươi tuyệt đối tiêu dao bất quá ngày mai lam nhược tâm nói ra không không không ta sẽ một mực dạng này tiêu dao đi xuống nhưng là ngươi cách này nằm vùng chỉ sợ là tiêu dao bất quá ngày mai tần minh cười nói ngươi muốn tiết lộ ta thân phận đều cảm thấy ngươi cùng ta ngủ ngươi lại nói ta là lệ quốc nằm vùng ngươi không phải liền là tư thông địch quốc ngươi cũng sẽ chết Lam Nhược Tâm tự tin nói đến. Hiện tại nàng mới không sợ Tần Minh bại lộ thân phận nàng. Ngược lại vừa mới dám thì Tần Minh người đều hiểu lầm Tần Minh cùng nàng ngủ. Tần Minh dám nói nàng là nằm vùng. Cái kia Tần Minh tính là gì cũng là thông đồng với địch phản quốc. A ngươi không tin ngươi ngày mai hồi xong đời Tần Minh hỏi Lam Nhược Tâm. Lam Nhược Tâm lắc đầu, không tin. Tần Minh cười. Thực ta cũng không dám chắc. Cũng có thể là ngày mốt. Cũng có thể là ngày kia. Ngược lại ngươi hồi xong đời. Nhưng chúng ta nhất định phải nhiều lui tới mới là làm nhược tâm im lặng. Nàng nghe không hiểu. Nàng và Tần Minh trò chuyện một đêm. Phát hiện Tần Minh không giống truyền thuyết bên trong thông minh như vậy. Có hơi thất vọng Tần Minh chỉ là cách hồ ngôn loạn ngữ, lại vẫn yêu tìm đường chết người điên thôi. Công tử, xin cứ tự nhiên tiểu nữ tử muốn nghỉ ngơi. Lam Nhược Tâm thu chút nụ cười Không phải người mới Nàng tựa hồ thì không quá kính trọng Tần Minh cười Không có ý định thật làm chút gì Tông tử tự trọng Lam Nhược Tâm mở miệng Tần Minh lắc đầu Nữ nhân á quá hiện thực Nói hắn đứng dậy rời đi gian nhà Trong phòng Lam Nhược Tâm hít thở sâu một hơi Cái gì văn thao vũ lược nhân tài Bất quá là một cái thích trang thâm trầm Nhàm chán chi đồ Lệ quốc quốc quân thật đúng là đánh giá cao ngươi. Khiến ta thất vọng nàng nói như thế. Cũng xác thực cảm thấy. Không cần thiết lôi kéo tần minh. Nhưng nàng làm sao biết nàng bị tần minh tính kế chết a? Mà giờ khắc này một bên khác. Đại công chúa trong phủ. Một người áo đen đối diện đại công chúa cùng một tiện nói. Thuộc hạ nghe rõ ràng. Tần minh cũng là cùng túi hoa lâu để nhất nghệ ý Đại công chúa thần sắc cổ quái, một tiện có chút hâm mộ. Cái này tần minh. Lá gan càng lúc càng lớn. Tông nhiên mấy ngày đi tối hoa lâu. Vì một cái nghệ kỹ. Quát lui hai cái quan viên. Đại công chúa sau khi nói xong. Hít thở sâu một hơi. Không có sợ hãi a hắn ngông cuồng như thế. Cũng là bởi vì một cái miệng lời hại. Không có tuyệt đối chứng cứ. Cảm giác cho chúng ta không làm gì được hắn. Mộ tiện nói ra. Đại công chúa gật đầu. Đắc như vậy. Vậy liền để hắn như thế. Đồng thời tìm tới chứng cứ. Cho hắn nhất kích trí mệnh. Đồng thời, nhị công chúa trong phủ. Nhị công chúa cũng thu đến thám tử tin tức. Lúc này thật chứ nhị công chúa hỏi. Thám tử nói tuyệt đối là thật. Thuộc hạ tận mắt thấy đèn tắt. Sau đó trong phòng. Thanh âm khó nghe nhị công chúa hít thở sâu một hơi tốt tiếp tục giám thị mà trương nguyên soái trong phủ trương nguyên soái cùng trương sung cũng nghe đến thuộc hạ bẩm báo trương nguyên soái hạ lệnh tiếp tục trong bóng tối điều tra tin tưởng không ít người đều đang tra dò xét chỉ muốn mọi người đều cảm thấy tìm tới phù hợp cơ hội chúng ta liền sẽ nhất kích trí mệnh đến thời điểm nhìn hắn tần minh như thế nào tự xử Lúc trước, không ít cùng Tần Minh có cửu nhân. Tại biết Tần Minh tiếp xúc túi hoa lâu để nhất nghệ ký về sau. Đều liền bắt đầu trong bóng tối điều tra. Mà đêm nay Tần Minh cùng để nhất nghệ ký cùng một chỗ ngủ sự tình cấp tốc truyền ra. Trên mặt nổi gió êm sóng lặng, vụn trộm ba đào hung dũng. Bọn họ đều đang nổi lên, đang chờ đợi cho Tần Minh nhất kích trí mệnh Mà Tần Minh rất bình tĩnh, hắn trở lại Tần Phủ. Thì ngủ cách dễ chịu cảm giác. Ngày thứ hai tần minh sau khi tỉnh lại nhận được tin tức. Hoàng đế xử phạt thái thường tự khanh thu hắn quan vị. Trong dữ liệu tần minh cũng không kinh ngạc. Nhưng để hắn ngoài ý muốn là. Hắn nhận được tin tức. Buổi sáng hôm nay triều đình. Không có một người đi ra nói tần minh đi túi hoa lâu cùng để nhất nghệ ký cùng chung đêm xuân sự tỉnh. Hừ, hiện tại đều học thông minh từng cái, bảo trì bình thản a. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, đáp như thế, cái này phim còn phải diễn a. Hắn lần này không chỉ có muốn giúp hoàng đế đem nằm vùng giải quyết, còn muốn một hòn đá ném hai chim, đem những đại thần này đùa nghịch một chút. Chỉ là, mặt ngoài không có người nói chuyện này, nhưng vùng trộm khắp nơi đều truyền ra. Các đại thần thầm kín đều lại nói hắn đêm đi dạo túi hoa lâu. Cùng hai cái tiểu quan đoạt nghệ ký Còn liên tục hai đêm phía trên bồi nghệ ký Còn nói tối hôm qua có người nghe đến để nhất nghệ ký lam nhựa tâm trong phòng phát xa khó nghe thanh âm Nương theo lấy tần minh bị hồi tiếng cười Chuyện này không chỉ có các đại thần truyền cũng là hậu cung đều đang đồn Hoàng đế hậu cung tuy nhiên tần phi không nhiều Nhưng ít hơn nữa cũng có mười mấy cái Những nữ nhân này ngày bình thường cũng rất ít được đến ăn sủng. Trong lúc sành dối trừ bát quái vẫn là bát quái. Phò mã đi dạo tối hoa lâu cùng nghệ ký ngủ chuyện này. Sao có thể không trở thành các nàng trà trước sau khi ăn xong thảo luận đề tài chuyện này. Rất nhanh truyền đến hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu là không tin lắm tần minh làm ra loại sự tình này. Thế nhưng là không chịu nổi lời đồn uy lực A, sau đó đi tìm hoàng đế. Hoàng đế nghe hoàng hậu lời nói, nói, không cần suy nghĩ nhiều chấm nhất thanh nhị sở. Bề hạ biết cái kia tần minh đến cùng. Hoàng hậu hỏi. Hoàng đế cười cười. Ngươi không cần quản. Ngươi một số sự. Cũng không phải là tần minh ý tứ hoàng đế không phải người ngô. Hắn càng minh bạch tần minh không phải người ngô. Hoàng hậu nghe không hiểu nhưng nghe lời nói mặc kệ. Sau đó, lời đồn càng nhiều. Nhưng vào lúc ban đêm Tần Minh nhanh ngang lại đi túi hoa lâu. Đến túi hoa lâu nội các lầu nhỏ. Tần Minh vui vẻ nói. Lam cô nương. Ta lại tới Lam nhược tâm xứng sở phía dưới. Xem ra. Ngươi còn thật không có việc gì ta đương nhiên sẽ không có việc Tần Minh nói ra. Lam nhược tâm cũng cười. Nhưng ta cũng không có việc gì cái kia không nhất định. Đợi chút nữa nhìn lại một chút tần minh phối hợp ngồi xuống châm trà trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 338 cắt đèn trải nghiệm tài nghệ không phạm pháp đi tần minh sớm liền có thể bại lộ Lam Nhược Tâm thân phận. Rốt cuộc chính nàng đều đã thừa nhận. Nhưng hắn không nóng này, không chỉ có không nóng này, hắn còn khiến người ta hiểu lầm hắn cùng Lam Nhược Tâm có quan hệ. Cái này theo Lam Nhược Tâm quả thực cũng là giúp nàng a Bởi vì cứ như vậy nàng cảm thấy tần minh cùng nàng cũng là trên một cái thuyền Nàng cho rằng tần minh không dám đem thân phận nàng ra ánh sáng Bởi vì một khi ra ánh sáng Tần minh sẽ bị người hiểu lầm cùng địch quốc nằm vùng bí mật lui tới Có thông đồng với địch phản quốc chi hiểm nghi Lam nhược tâm cảm thấy tần minh có thể là đang giúp nàng Không phải vậy Vì sao làm như thế cho nên Tần minh sau khi ngồi xuống Nàng mở miệng Ngươi và ta là trên một cái thuyền người Ngươi không nói ta thân phận Ngươi mới có thể thiếu một cái tội danh Mặt khác Ngươi bây giờ bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Sớm muộn sẽ bị bắt đến chứng cứ sau đó song đời Tần Minh cười Cho nên giống như ngươi mong muốn Ta tại sở quốc có lời đồn Bị người nhầm vào Lại còn có thể hội song đời Cho nên Ta hiện tại muốn làm. Hẳn là ném dựa vào các ngươi lệ quốc nếu như ngươi ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Làm như vậy cũng là vì dạng này. Như vậy có thể. Nếu như là ngươi bị buộc cùng đường mạc lộ mới đầu nhập vào lệ quốc, ta nghĩ lệ quốc quốc quân cũng sẽ rất thất vọng. Làm nhược tâm sau khi nói xong, giúp Tần Minh rót một ly trà. Tần Minh cười đón lấy, hắn một miệng thổi cắt ngọn nếm. Sau đó, trong bóng tối, hắn lại đưa tay tới cho Lam nhược tâm ấm chân. Khiến người ta hiểu sai thanh âm, lần nữa truyền ra. Một lúc lâu sau, Tần Minh chỉnh lý y phục đi ra. Sau đó, mỗi cái tin tức lần nữa tàn ra. Lần này tin tức có đột phá tính tiến triển. Tần Minh so tối hôm qua bền bỉ một giờ. Tin tức này dẫn tới một tiện càng hâm mộ. Tại hậu cung tức thì bị các phi tử trọng điểm sách đi ra nghị luận. Rốt cuộc tiểu công chúa cũng nghe đến tiếng gió, bất quá, nàng vẫn tương đối tin tưởng tần minh, mà không tin lời đồn. Ngày thứ hai. Tảo triều. Hoàng đế nhìn lấy đại điện triều thần nhóm. Tất cả mọi người tại một bản nghiêm túc nghị luận quốc sự. Thế mà không có một người muốn sách tần minh sự tình. Hoàng đế cười lạnh. Tâm muốn những lão hồ ly này sát thực bảo trì bình thản, đáng tiếc a, kết quả là vẫn là bị đùa nhị, vẫn không có người nào trên mặt nổi nhằm vào tần minh, nhưng là bọn họ trong bóng tối đều đang nhanh chóng thuyết tán tin tức, đừng nói quan viên người nhà cùng hậu cung, cũng là đế đô dân trung tầm thường, cũng cũng nghe được tần minh phong lưu tin đồn, tại mấy cách đại quan trong bóng tối chợt rút dưới, tại một số tiểu lầu. Càng là có kể chuyện tiên sinh đem tần minh ba đêm dò xét nghệ ký sự tình làm thượng trung hạ ba đoạn tại trước mặt mọi người làm sách nói. Tới lui người nghe quên cả trời đất. Đương nhiên, đây đều là người có huyết tâm đang thao túng, cũng là đem dư luận mở rộng, gây nên không tốt ảnh hưởng. Đến thời điểm tần minh thân là phò mã, lại hàng đêm hội nghệ ký chuyện này, nhưng là không tốt thiện. Bên ngoài tin tức vùn vùn kéo đến tần. Minh lại chẳng hề để ý, trời vừa tối, hắn liền đi tìm Lam Nhược Tâm, sau đó ấm chân, sau đó về nhà. Một tuần đi qua tần Minh hàng đêm hội nghệ ký, đã không phải là bí mật. Mà Đại Công Chúa Hôn Lễ cũng đã chuẩn bị hừng hực khí thế. Dù sao cũng là sở quốc Đại Công Chúa Hôn Lễ. Nhất định phải tốt. Cho nên sớm một tháng thì đang chuẩn bị. Hiện tại không đến một tuần liền muốn cử hành hôn lễ. Cho nên chuyện này Nhị luận người cũng không ít Cách này khiến không ít người cảm thấy không ổn Rốt cuộc cần minh chuyện này dư luận chính thỉnh Nếu như đại công chúa thành thân sự tình đè qua tần minh sự tình Cách này dư luận không phải trắng làm Sau đó đại công chúa nhị công chúa cùng với không ít quan viên đều cảm thấy thời cơ cần phải thành thục Sau đó ngay tại một lần tảo chiều chuyện này Rốt cuộc bị tả thừa tướng đưa ra Bề hạ trải qua mấy ngày nay, lão thần nghe đến không ít nói bóng nói gió, không biết có nên hay không nói. Hoàng đế tâm lý cười thầm, mở miệng, tả tướng nói đi tả thừa tướng gật đầu. Lão thần nghe nói, tam công chúa phò mã tần minh, nhiều lần đêm đi dạo túi hoa lâu, như là là ăn uống cũng là thôi. Có thể lão thần nghe nói, hắn vì một cái nghệ kỹ, cùng hai cái quan lại tranh đoạt. Mà sau đó gần trong 10 ngày, hắn cơ hồ mỗi ngày tìm cái kia nghệ kỹ, hàng đêm đều có lưu một hai canh giờ. Căn cứ túi hoa lâu người nói còn nghe được. Cái này thực sự có tổn thương sói mòn a. Bề hạ thần cũng nghe nói, lúc này chúng thần lẽ ra không nên chỉ trích. Nhưng, lâu như vậy đến nay, đã thấy tần minh tựa hồ càng phát ra quá phận. Không đem hoàng tục thể diện để ở trong lòng thật sự là để chúng thần cũng xấu hổ, đúng vậy a. kẻ này trước kia thì truyền ra không ít không tốt dư luận, nhưng là nhưng lại không biết kiêng kỵ, còn càng phát ra làm càn, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. bây giờ dân gian đều truyền ra nói bể hạ, hoàng đế những mày nhìn về phía hữu đô ngự sử nói ra, nói chấm cái gì ngạch. Nói bệ hạ ngày không biết người tìm dạng này người làm phò mã Hướng đô ngự sử nói ra Hoàng đế mặt không biểu tình Còn có đây này bệ hạ tông nhân phủ tả tông nhân mở miệng Thần cũng điều tra Các đại nhân nói không giả Tần minh những ngày này cùng nghệ ký pha trộn Đát là ván đã đóng thuyền Bất quá trở ngại tần minh thân phận Thần một mực không tốt thẩm tra Nói cách khác các ngươi không có chứng cứ hoàng đế mở miệng. Bề hạ để tần minh tới hỏi một chút thì biết rõ. Đại công chúa bỗng nhiên mở miệng. Hoàng đế gật đầu. Chuyện tần minh không bao lâu. Tần minh đến. Một bên đi tiến đại điện hắn còn một bên cảm thán. Ta đều không phải là quan viên. Còn muốn ta tới. Ai? Mệt mỏi a Các vị đại nhân đã lâu không gặp nha bệ hạ. Ngài tươi cười giảng rỡ a. Hoàng đế càng hắng một cái. Tần Minh, các vị đại thần nói ngươi gần nhất cùng nghệ kỹ đi được gần bể hạ. Nhìn nghệ kỹ triển lãm tài nghệ. Không phạm pháp à. Tần Minh hỏi. Hoàng đế không nói chuyện. Trương Nguyên Soái cười lạnh. Cũng không biết là cái gì tài nghệ. Cần tắt đèn mới có thể nhìn Tần Minh cười nói. Trương Nguyên Soái lúc sảnh dối cũng có thể đi thử một chút a. Hừ. Đừng muốn cầm lão phu nói đùa Đồ vô sỉ Tại trên đại điện Cũng đem cái kia chuyện xấu xa Nói như thế lẽ thẳng khí hùng Quả thực vô liêm sỉ Trương Nguyên soái gầm thép Tần Minh chết miệng một cái Không đến liền không đi Tức cái sỉ đâm chỗ đau ngươi Hừ vô lễ như thế Không trách người trong thiên hạ chế nhạo Ngươi trương Nguyên soái vung tay áo Tần Minh biếu môi Ngay sau đó đối hoàng đế nói Bề hả Ta người này ra thích tắt đèn trải nghiệm nghệ kỹ tài nghệ Nếu như không phạm pháp Ta muốn sẽ không có chuyện gì à Tần Minh Bất kể như thế nào Ngươi muốn kiểm điểm Nếu là có chứng cứ chứng minh ngươi cùng nghệ kỹ cấu kết Hừ Chấm sẽ không bỏ qua ngươi Hoàng đế mở miệng Tần Minh khom người Ta biết Cái kia không có việc gì Ta thì đi xuống trước tối hôm qua thật là là mệt mỏi. Lại đi về nghỉ một chút. Tối nay còn phải đi đây. Các đại thần ngây người. Như thế càn rỡ sao làm hoàng đế này mặt nói tối hôm qua mệt mỏi. Ngươi được nhiều mệt mỏi a rất kịch liệt a còn nói tối nay còn muốn đi. Như thế không sợ chết đám quan chức đã xuyên phá. Cái kia cũng sẽ không che giấu. Lại mang xuống đại công chúa thì kết hôn. Tần Minh chuyện này khả năng liền đi qua. Cho nên. Các đại thần cảm thấy. Ngươi Tần Minh như thế cuồng tối nay còn muốn đi. Vậy chúng ta liền đi bắt gian tại giường Tần Minh mà kể bọn hắn. Nganh ngang đi. Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 339 đây là cái gì tình huống Tần Minh rời đi triều đình về sau. Triều đình không ít quan viên phấn nộ. Thì hắn nói chuyện cùng thái độ. Lại đúng hoàng đế tiến hành một phen trình lên khuyên ngăn Để hắn đối tần minh phò mã chi vị cân nhắc một chút Xác thực như tần minh cách làm như vậy là có chút khiến người ta cảm thấy không ổn Nhưng hoàng đế tâm lý cửa nhỏ rõ ràng Hắn toàn bộ hành trình chỉ là cười cười Sau cùng gặp tả tướng càng nói càng kích động Hắn lúc này mới lên tiếng tả tướng Ngươi không cần kích động như thế Chấm đối với cái này lúc, hội gia tăng chú ý. Mặt khác, vẫn là nói một chút Lan Nhi lần này hôn sự sự tình A. Phải chăng xung quanh không ít quốc gia đều muốn đến người A tả tướng gặp hoàng đế giật ra đề tài. Thở dài một tiếng. Nói. Hồi bẩm bệ hạ. Một tuần sau đại công chúa hôn lễ. Sẽ có mười mấy cái quốc gia người tới. U. Vê quy quy mơ đều là những người nào hoàng đế hỏi. Loại sự tình này. Nước khác bởi vì ngươi cường đại. Mà đến người chúc mừng. Cái kia đồng dạng cũng đều là một số thần tử phái tới. Nhưng lần này không giống nhau. Bệ hạ. Tạm thời nhận được tin tức đến xem. Không ít đều là phái ra hoàng tử cùng công chúa đến chúc mừng. Nhìn đến các quốc gia đối với chúng ta đại công chúa hôn sự. Rất chú ý Hừ chú ý chấm không có nhi tử Thì ba cách nữ nhi bọn họ đương nhiên chú ý hoàng đế hừ một tiếng Hoặc là nói Những thứ này quốc đem hoàng tử công chúa phái tới Hoặc là dụng tâm kín đáo các đại thần đều cùng nhìn nhau Thật tâm bên trong Cũng đều rõ ràng Nói một cách khác Nếu như thái tử vẫn còn triều đình sẽ không xuất hiện hai cực phân hóa văn võ đối địch cuộc diện Thái tử không chết Ai dám kết bè kết cánh tất cả văn võ bá quan, nhất định phải chống đỡ thái tử. Cũng sẽ không có hiện tại, văn thần chống đỡ đại công chúa, võ quan tận lực nhị công chúa cuộc diện. Bởi vì thái tử chết. Sở quốc hoàng thất không có hoàng tử. Mà hai cái công chúa. Thành mọi người quyền lợi đấu tranh nguyên tắc. Chính mình sở quốc thần tử. Còn vì vậy mà lục đục với nhau lẫn nhau đứng đội. Hướng chi hán quốc người lần trước sáu quốc hoàng tử đến Không phải liền là muốn để thân tam công chúa Nhờ vào đó đến sở quốc tranh một chuyến Tuy nhiên lần trước đều thất bại Nhưng lần này đại công chúa kết hôn Lại vẫn có thể xem là một cái quang minh chính đại đến sở quốc cơ hội Có cơ hội này Bọn họ lại có thể lại không ít kế hoạch cho nên Hoàng đế đối với cái này Thấy rõ ràng Cũng có chút khinh thường phụ hoàng. Chỉ sợ những thứ này người. Đến lúc đó kẻ đến không thiện đại công chúa mở miệng. Hoàng đế gật đầu đến thời điểm cẩn thận ứng phó. Chuyện này bị hoàng đế giật ra đề tài về sau. Mọi người liền thành công đi trịch. Mà tần minh thì là trở lại tần ra. Trong phòng. Hắn đang nghĩ. Hôm nay các đại thần cử động. Hoàng đế mình nói muốn chứng cứ Lại thêm đại công chúa hôn sự gần. Nói cách khác, những đại thần này muốn thu lưới. Tối nay, nếu như tần minh tiếp tục đi tìm Lam nhược tâm, tuyệt đối sẽ bị bắt gian tại giường nghĩ tới đây. Hắn cười cười. Đã dạng này, vậy tối nay còn thật nhất định phải liền đi. Sau đó, đến tối, hắn theo tần phủ đi ra. Sau đó cố ý lén lút đi túi hoa lâu. Cho người ta một loại hắn không dám quang minh chính đại đi bộ ráng. Trên đường thời điểm hắn thì phát giác được chung quanh có không ít người trong bóng tối đang dò xét hắn. Cái này khiến hắn yên tâm bởi vì tối nay theo dõi dò xét người khác, so trước kia nhiều mấy lần. Đứng tại tối hoa lâu bên ngoài. Tần Minh cười cười. Dùng vẻn vẹn chính mình nghe đến thanh âm nói. Tối nay. Là đến thu lưới thời điểm. Đón lấy. Đón lấy hắn tiến túi hoa lâu chỗ sâu nổi các lầu nhỏ Lầu nhỏ bên trong Lam nhược tâm gặp tần minh lại tới Nhớ nhớ mày Mặt lạnh lấy nói Ngươi còn tới thật sự là làm ta dễ khi dễ Mỗi ngày đến đùa dớn nàng cũng chịu không được tần minh Mỗi ngày đến thổi đèn nắm chân Làm gì vậy nếu như tần minh muốn đầu nhập vào Không cần dùng cách này biện pháp Quá kỳ quái Mà lại lâu như vậy Rõ ràng thường xuyên có người trong bóng tối điều tra Tần Minh Nhưng Tần Minh vẫn luôn không có chuyện Cái này khiến nàng ý thức được Tần Minh đáng sợ Chí ít Có người biết hắn lưng có công chúa làm loạn Lại không có thể đem hắn sao Mà Lam Nhược Tâm cũng không có ý định lại hao tổn đi xuống Nàng có ba cái nhiệm vụ Không thể bởi vì một cái nhiệm vụ mà đem nó nhiệm vụ đều trì hoãn Mà Tần Minh lúc này cười cười Ngồi xuống nói Một lần cuối cùng Ngày mai thân phận của ngươi liền sẽ ra ánh sáng Ngươi ngày mai muốn bán ta hử Tần Minh Ngươi một người đến Ta tối nay liền có thể giết ngươi lam nhược tâm động sát tâm Tần Minh nói Ngươi không phải sùng bái ta bỏ được giết ta Ngươi cái này người cùng nghe đồn không giống nhau lắm Ta đối với ngươi không hứng thú Mặt khác Ta còn có hai nhiệm vụ Nhất định phải hoàn thành Tần Minh suy nghĩ một chút để ta đoán một chút a. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất là lôi ghéo ta Cho nên Ngươi cái thứ hai nhiệm vụ Cũng là tại không có thể lôi ghéo ta tình huống dưới Đem ta giết không sai Tính ngươi có chút khôn vặt Thực ta giết hay không ngươi đều như thế Bởi vì ngươi cùng ta đi rất gần Ta giết ngươi ngươi phải chết Ngươi muốn là ra ánh sáng ta Ngươi càng là muốn xong đời Lam nhược tâm nói ra Tần Minh gật đầu cho nên ngươi cảm thấy Ta không dám ra ánh sáng ngươi Đúng Cho nên ngươi Vẫn là đến để ta tới giết, Bởi vì ngươi không dám ra ánh sáng ta Ta không muốn ngươi ra ánh sáng ta Lam nhược Tâm nói ra Ta đoán ngươi nhiệm vụ thứ ba Cùng đại công chúa hôn lễ có quan hệ Tần Minh mở miệng những thứ này Đã không ở đây ngươi cân nhắc phạm vi. Tần Minh. Ngươi muốn như thế nào chết ta thỏa mãn ngươi Lam Nhược Tâm hỏi. Nhưng Tần Minh lại cười lạnh. Ngươi chết không ta. Tối nay không ít người bảo hộ ta đây ngươi thiếu hù vòa ta. Ngươi căn bản không mang thuộc hạ đến. Mà tối hoa lâu. Có ta không ít thuộc hạ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Lam Nhược Tâm đã theo trong tay áo lấy ra da dao găm. Tần Minh thấy thế thở dài một tiếng. Nói. Trước không nóng này. Cho chuyện tiếp hai câu thôi hừ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi cho rằng ta ngốc sao Tần Minh. Ta tiến ngươi lên đường. Lam nhược tâm thoải âm rơi xuống trong tay dao găm huy động đối với Tần Minh đâm tới. Tần Minh cười lạnh thân thể trốn tránh hiểm hiểm tránh đi dao găm về sau một phát bắt được Lam nhược tâm cổ tay. Lam nhược tâm cổ tay chuyển một cái Dao găm xoay nhanh một cách đa hoa Tần Minh nhứng mày Lập tức buông tay ra Khó trách Lam nhược tâm có tự tin giết Tần Minh Không thể không nói Nàng thực lực còn thật không yếu Tần Minh đều không thể trước tiên chỉ ở nàng Mà còn có chút hung hiểm Sau đó hắn không dám khinh thường Bàn tay cấp tốc vung lên Đập vào Lam nhược tâm cánh tay Đồng thời ngón tay tại nàng lắc cổ tay bấm một cái Lam nhược tâm bị đau Tay dùng sức đánh ra Dao găm rơi xuống đất Đồng thời tần minh vung tay áo Đem ngọn nến phiến diệt Trong phòng một vùng tăm tối Không bao lâu a một tiếng nữ tử gọi tiếng Trong nháy mắt Gian nhà cửa sổ phá nát Mười cái bó đúc sáng lên Mười mấy cái bóng người hướng vào phòng đây đều là các quan viên thuộc hạ, bọn họ giờ phút này đều hướng vào phòng bó đuốc chiếu sáng gian nhà, đón lấy, tả tướng, trái hữu đô ngự sử, đại lý tử khanh, thái sư, cùng với trương nguyên soái, đại công chúa, bọn họ đều cấp tốc đi tới. thế mà đi tới lại ngây người bởi vì bọn hắn nhìn đến, tần minh giờ phút này chính nắm bắt lam nhược tâm chân, đau lam nhược tâm kêu thảm. Đồng thời tần minh một bên nắm còn một bên hét lớn. Nói, ngươi có cái gì mục đích ngươi đến sở quốc làm gì nhiệm vụ thứ ba là cái gì nhất thời. Đại công chúa cùng các đại thần đều ngây người. Cái này hắn a là tình huống như thế nào trọng sinh tiêu ra quân vương 12 chương 340 người nào tin người đó là heo đại công chúa cùng mấy cái các đại thần sông tới sau trực tiếp ngây người. Tại bọn họ trong tưởng tượng trong phòng hẳn là khó coi một màn. Tỉ như Tần Minh cưới tải Lam Nhược Tâm trên thân sụp ngựa bắn nhảy. Nhưng, hiện thực có chút khác biệt a Rõ ràng là Tần Minh một mặt hung tướng một cái tay nắm lấy Lam Nhược Tâm chân. Một cái tay khác ngón trỏ ốn lượn. Lấy chỗ khớp nối ra sức đỉnh Lam Nhược Tâm bàn chân. Đau Lam Nhược Tâm kêu thảm. Tần Minh còn lớn thét lên, ta nhìn ngươi nhấn tới khi nào, hử, ngươi không thừa nhận, ta đâm chết ngươi. Nói thực ra Lam Nhược Tâm rất thống khổ, lòng bàn chân đau để cho nàng cảm giác dường như nửa người đều đi theo đau đồng dạng. Đồng thời nàng rất tức giận. Bởi vì trong phòng sông vào đến nhiều như vậy người. Tần Minh thế mà giả vờ không thấy được. Còn ở nơi này ra sức ấm nàng chân. Để cho nàng một nữ tử rất không dục rè phát ra gọi tiếng. Tần Minh lại ấm một hồi lâu. Lúc này, tả tướng lấy lại tinh thần. Đối Tần Minh hét lớn Tần Minh Ngươi đang làm gì Tần Minh lúc này mới giống như kịch phản ứng đồng dạng Nghiêng đầu sang chỗ khác Nhìn lấy tả tướng cùng Đại Công Chúa bọn họ Nói ra À Các ngươi đều đến Loại này phong nguyệt chi địa Các ngươi đến không tốt lắm đâu Cái này nếu như bị bách tính biết các ngươi những Đại Thần này công chúa chạy tới nơi này Chỉ sợ sẽ có dư luận a Cái gì gọi là ác nhân cáo chẳng trước Tần Minh cũng là điển hình, hắn còn một bản nghiêm túc xáo huấn người khác. Tả tướng lạnh hừ một tiếng. Tần Minh! Ngươi còn có mặt mũi nói chính ngươi đang làm cái gì thế mà cùng một cái nghệ ký ở chỗ này pha trộn. Làm chuyện bất chính. Ngươi quả thực lớn mật. Tần Minh xứng sờ. Tà tướng ngày ánh mắt mù không thấy được lão tử đang thẩm vấn hỏi phạm nhân cái gì chuyện bất chính ngươi miệng có thể hay không sạch sẽ một chút tà tướng cả giận nói, ngươi đời cô nam quả nữ, hàng đêm cùng tồn tại một phòng, hôm nay bị chúng ta bắt tại trận, ngươi còn nói không có làm chuyện bất chính tần minh nói, đương nhiên không có, không nghe thấy ta nói ta đang thẩm vấn hỏi phạm nhân hừ. Nào có hàng đêm chạy phong nguyệt chi địa cùng Mỹ nữ cùng tồn tại một phòng còn nói mình đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ngô ngốc còn có. Ngươi cho rằng ngươi là ai thẩm vấn phạm nhân ngươi cho rằng nàng là ai hữu đô ngự sử mở miệng. Lúc này, Lam nhược tâm là mộng bức, nàng hiện tại đã biết rõ tần minh vì sao không có sợ hãi. Nguyên lai like tối nay hỏi đến nhiều như vậy người, đây là nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới liền nói chung quanh mười mấy cái quan binh Cái kia cũng không phải nàng ẩn tàng thủ hạ có thể đối phó Cho nên hôm nay nàng khả năng xong Duy nhất cơ hội Cũng là chết không thừa nhận chính mình thân phận Nhất định phải thừa nhận trước đó cùng tần minh phát sinh quan hệ Dạng này tuy nhiên có thể sẽ chịu đến xử phạt Nhưng không bại lộ nằm vùng thân phận Không bị chết Sau đó nàng mở miệng Các vị đại nhân vì tiểu nữ tử làm chủ a Tần Minh cái này xéo đi theo ngày đầu tiên nhìn thấy ta. Buổi tối thì đối với ta làm loạn. Cái này cũng chưa tính. Những ngày này hắn còn mỗi ngày đến. Tiểu nữ tử thân thể yếu đuối. Không chịu nổi tàn phá a Đại lý tử khanh nổi giận. Tần Minh. Ngươi còn có cái gì dễ nói thân là nam nhân. Như thế khi dễ nữ nhân. Ngươi tính là gì nam nhân tần minh ra vẻ oan uổng Ta oan uổng a Nàng thế nhưng là địch quốc nằm vùng a Ta là phát hiện thân phận nàng Ngươi loại này lời nói đều nói được đáng giận Đáng hận Nàng một cái cô gái yếu đuối Lại bị ngươi như thế vô hãm Ngươi thật sự là quá vô sỉ nói chuyện là trương nguyên xoáy Hắn sau khi nói xong Nhìn về phía tà tướng Tạ thừa tướng đại nhân. Ngươi là bách quan đứng đầu. Chuyện này. Ngươi làm sao nhìn thông báo tông nhân phủ. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Sáng sớm ngày mai. Đương triều giao cho bệ hạ xử lý tả tướng bá khí hét lớn. Mấy cái quan viên ảo ảo gật đầu. Rất nhanh. Tông nhân phủ đến. Thành vương ra tuy nhiên bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là đối tần minh nói. Tần minh. Đi với ta một chuyến đi ai ngờ tần minh lại cười lấy gật đầu Tốt nói Đứng dậy cùng đi đến thành vương ra bên người Tiếp lấy quay đầu nhìn xem Lam nhược tâm ngươi cảm thấy ta có tiếng không có miếng chẳng lẽ không phải Lam nhược tâm hừ một tiếng Tần minh cười cười không nói chuyện Lam cô nương mời đi với ta một chuyến thành vương ra mở miệng Chuyện này Lam nhược tâm là người tham dự nàng phải đi Lam Nhược Tâm gật đầu Nàng không có lựa chọn khác Nhưng cũng không sợ Hiện tại quan viên đều nhằm vào Tần Minh Mà lại đều xác định hắn Cùng Lam Nhược Tâm có một chân Không có người sẽ tin tưởng Tần Minh lời nói Cho nên Trên cơ bản Tần Minh song đời Mà nàng hoàn toàn có thể giả bộ như người bị hại Dù là nhiệm vụ thứ ba không cách nào hoàn thành Như vậy Tần Minh nếu như chết Cái thứ hai nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lam Nhược Tâm thở phào Nhưng gặp Tần Minh một mặt nhẹ nhõm nàng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hoặc là nói theo lúc trước ngay từ đầu cùng nàng gặp mặt Tần Minh cử động, vẫn không thích hợp. Đây hết thầy. Giống như đều là Tần Minh chính mình tìm đường chết làm ra đến. Nhưng hắn thật là ngô ngốc vì luôn muốn tìm chết Lam Nhược Tâm thực sự không nghĩ ra. Chỉ có thể cùng tần minh cùng một chỗ Theo thành vương ra rời đi Tả tướng cùng thái sư liếc nhau Bọn họ đều cười Lần này Trên cơ bản là chứng cứ vô cùng xác thực Đảm nhiệm tần minh nói thế nào Chỉ sợ cũng không có cách nào thoát tội Rốt cuộc Lam nhựa tâm đều nói tần minh đem nàng cách kia Đi thôi Ngày mai tảo chiều Chúng ta sẽ đến tần minh vào chỗ chết Thái sư cười nói Một đêm này Tần Minh ở tại Tông Nhân Phủ nhưng không phải Đại Lao mà chính là một gian không thể gian nhà. Một đêm sau đó Tần Minh cùng Lam Nhược Tâm bị mang lên triều đỉnh. Trên triều đỉnh. Hoàng đế nhíu mày nhìn xem Tần Minh. Ngay sau đó nói. Chuyện gì xảy ra hồi bẩm bệ hả? Tần Minh cùng túi hoa lâu để nhất nghệ kỹ hàng đêm cấu kết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Bị chúng thần đánh vỡ. Để nhất nghệ ký Lam Nhược Tâm cũng thừa nhận Tần Minh đối nàng làm loạn. Mười bệ hạ định đoạt Tả tướng ra khỏi hàng, khom người lớn tiếng mở miệng nói đến. Thanh âm hắn bên trong, mang theo hít động bởi vì, suốt cuộc có thể đem Tần Minh lấy tới. Hoàng đế nghe vậy nhìn xem Tần Minh. Nói. Ngươi cứ nói đi Tần Minh rất bình tĩnh. Nói. Bệ hạ. Nếu như ta nói Lam Nhược Tâm lệ quốc nằm vùng. Ta tới tiếp xúc là điều tra. Đêm qua ta là đang thẩm vấn hỏi nàng. Không biết ngài tin hay không chung quanh các đại thần đều cười. Hữu đô ngự sử mở miệng. Tần Minh. Loại lời này ngươi thì không nên nói nữa. Ngô ngốc mới tin. Đại lý tử khanh cũng nói đúng đấy. Ngược lại ta không tin. Người nào tin người đó là heo. Hoàng đế sầm mặt lại. Chấm. Tin tưởng nhất thời các đại thần xứng sờ. Ngay sau đó hữu đô ngự sử cùng đại lý tử khanh khon người Bề hạ Chúng thần vô lễ Đồng thời tả tướng kinh ngạc Bề hạ Ngày vì sao tin tưởng tiểu tử này rõ ràng đang nói láo lam nhược tâm cũng rất kinh ngạc Nàng cũng là ỷ vào tất cả mọi người không tin tần minh Mới không có sợ hãi Thế nhưng là nếu như hoàng đế tin tần minh Cái kia nàng không phải hết bề hạ chúng ta đêm qua gặp được Tần Minh đối Lam Nhược Tâm vô lễ. Lại Lam Nhược Tâm cũng nói Tần Minh mỗi đêm cùng chi phong lưu. Bệ hạ vì sao tin hắn đại lý từ khanh cũng không hiểu. Hoàng đế nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh chào phúng đối những đại thần này nói. Các ngươi có phải hay không ngốc lão tử đều nói nhiều lần. Lam Nhược Tâm là lệ quốc nằm vùng. Các ngươi tin tưởng lệ quốc nằm vùng vậy ta có hay không có thể nói các ngươi thông đồng với địch phản quốc tả tướng dẫn quá thành. Cười. phát <cười> hạ Tần Minh. Ngươi nói cái gì chính là cái đó ngươi dựa vào cái gì nói nàng là lệ quốc nằm vùng Tần Minh cũng cười. Ngươi không tin a hỏi bệ hạ trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 341 lại hố các đại thần một lần hỏi bệ hạ câu nói này để mọi người mộng bức. Mà hoàng đế bình chân như phải ngồi đấy. Nhìn phía dưới mọi người. Cách này cảnh phim là hoàng đế mở màn. Nhưng hắn không nghĩ tới tần minh đem những quan viên này kéo tiến đến kêu. Hiện tại hắn chỉ có thể phối hợp. Chấm. Có thể làm chứng. lam nhược tâm. Là lệ quốc nằm vùng hoàng đế hời hợt nói ra. Hắn để tần minh đi thăm dò. Không nghĩ tới sau cùng còn phải hắn chính miệng nói ra chuyện này. Hoàng đế lời kia vừa thốt xa, tả tướng bọn họ ngây người. Đương nhiên kinh hãi nhất là Lam nhược tâm đồng thời nàng còn có chút lo lắng. Bởi vì hoàng đế biết nàng là nằm vùng. Cái kia nàng. Không phải chết chắc tần minh cười lấy nhìn về phía tả tướng cùng đại tông chúa bọn họ. Nói ra. Thế nào kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn hay không tả tướng sắc mặt khó coi. Nhìn về phía hoàng đế. Nói. Bệ hạ. Ngày thế nào biết nàng là lệ quốc nằm vùng Tần Minh cha A Hoàng đế mở miệng? Tả tướng nhìn về phía Tần Minh, nói thế nhưng là Tần Minh không có tư cách đi điều tra Tần Minh nói bệ hạ để cho ta cha có vấn đề cách này. Vậy ngươi có chứng cứ gì nói nàng là lệ quốc nằm vùng tả tướng nhìn lấy Tần Minh? Tần Minh nói, vậy ngươi vẫn là muốn hỏi bệ hạ hỏi bệ hạ cái kia để ngươi điều tra làm gì tả tướng giận. Tần Minh nói bệ hạ có chứng cứ chỉ là để cho ta đi tiếp xúc xác Minh thôi. Nói. Tần Minh nhìn về phía hoàng đế. Đúng không? Bệ hạ hoàng đế rất giật mình. Làm sao ngươi biết chấm đã có chứng cứ tần Minh tự tin mở miệng nói. Bệ hạ. Ta đối với ta thân thủ huấn luyện ra ám võng. Vẫn rất có tự tin. Bây giờ ta không có hết thầy quan chức ám võng bởi ngài tự mình phụ trách. Cách này đế đô có chuyện gì đầy qua ngài hướng hồ, ngài nói tối hoa lâu có nằm vùng để cho ta đi thăm sò. Ngài cũng biết rồi có nằm vùng. Chẳng lẽ còn chưa tra ra là ai để cho ta đi. Bất quá là tiếp xúc một chút. Xác minh một chút. Hoặc là nói gọi ta nhàm chán. Cho ta chuyện này làm A Hoàng đế hít thở sâu một hơi. Tính ngươi thông minh. Tần minh cười cười. Nhìn về phía tả tướng cùng đại công chúa. Các ngươi còn muốn nghi vấn bể hạ sao lời nói đều đến phân thượng này. Hoàng đế đều khẳng định Lam Nhược Tâm cũng là nằm vùng. Bọn họ những thứ này thần tử còn dám nghi vấn. Nghi vấn Tần Minh có thể. Nhưng nghi vấn Hoàng đế. Coi như đi đại công chúa cao mày. Lúc này thời điểm ra khỏi hàng. Nói ra. Tần Minh. Coi như Lam Nhược Tâm là nằm vùng. Có thể ngươi liên tục một tuần. Hàng đêm tìm nàng. Trong phòng hàng đêm cũng đều truyền ra thiếu lễ độ thanh âm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn dùng thẩm vấn nàng. Đến giải thích thực điểm ấy hoàng đế cũng không tiện nói. Hắn cũng không thể xác định. Tần Minh đến tổt cùng có hay không đối Lam nhựa tâm làm cái gì. Rốt cuộc cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng nhất. Sau đó. Tần Minh mở miệng. Đại công chúa Điện Hạ. Muốn ta nói bao nhiêu lần ta đang thẩm phấn hỏi nàng Ngươi còn nghe không hiểu sao đó là nàng kêu thảm Mà không phải Ngươi hiểu Đại công chúa phò mát Mộ tiện bỗng nhiên cười lạnh Ai biết được tần minh nói liếc mắt mộ tiện Đối đại công chúa nói Ta nhớ không lầm lời nói Đương nhiên các ngươi đột nhiên xông đi vào A-xin hỏi Ngươi nghe đến nàng gọi tiếng xông đi vào sau thấy cái gì đại công chúa xứng sờ Tuy nhiên không muốn nói Nhưng không thể không mở miệng Ngươi Tại cho nàng nắm chân Dù vậy Ngươi là phò mã Như thế không nàng tiếp xúc ra thịt Là đạo lý gì Tần Minh nói Ngươi để cho ta đối phó địch quốc nằm vùng lúc còn phải gìn giữ không muốn tiếp xúc ra thịt ta Đại công chúa nhất thời im lặng Nàng nhíu mày nói Cho dù chúng ta tối hôm qua nhìn đến ngươi không có thế nào. Nhưng ai biết trước kia đâu cho nên nói. Ngươi cũng không có chứng cứ nói ta đối nàng làm gì. Tần Minh cười nói. Chính nàng nói ngươi đối nàng làm loạn mộ tiện mở miệng lần nữa. Tần Minh khinh thường, ngươi phải tin tưởng nàng có gì không thể mộ tiện hừ một tiếng. Tần Minh nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ. Ta triều thần tử tin vào lệ quốc nằm vùng. Ta hoài nghi bọn họ có cấu kết. Mục đích là hãm hại ta một tiện trừng mắt. Nghĩ thầm còn có thể dạng này sau đó quát lớn. Ngươi nói bậy ngươi đều có thể nói bậy. Ta không được ngươi nghe nằm vùng. Đã cảm thấy nàng nói là chứng cứ. Vậy ngươi tin vào nằm vùng. Ta tự nhiên có thể nói ngươi thông đồng với địch phản quốc. Tần Minh đắc ý nói ra. Luận miệng pháo. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Chỉ là mộ tiện Chỉ thường thôi một tiện giờ phút này á khẩu không trả lời được Hắn cùng đại công chúa ào ào thua trận Nói không lại tần minh Một cái đế quốc nằm vùng lời nói Không đủ làm chứng từ Bọn họ tận mắt nhìn thấy Cũng đúng là tần minh tại nắm chân hỏi manh mối Chỉ là Đây là Nhị công chúa mở miệng Tần minh nhiệm chứng nằm vùng có công bắt được nằm vùng càng đáng giá khen thưởng. Chỉ là. Tất cả mọi người không nghĩ tới nhị công chúa vậy mà mở miệng liền giúp tần minh nói chuyện. May ra bỗng nhiên nàng lời nói xoay chuyện. Chỉ là. Ngươi một tuần này không có muộn đều tìm nàng thẩm vấn. Xác thực cổ quái. Nếu là thật sự thẩm vấn ra đồ vật. Cũng là tự nhiên chứng minh ngươi đúng là thẩm vấn. Như nếu không có thẩm vấn ra đồ vật có phải hay không. Thì khác có việc nên làm các đại thần ảo ảo gật đầu Trương Nguyên soái cũng nói Không tệ Ngươi luôn miệng nói nằm vùng mỗi đêm gọi tiếng là ngươi đang thẩm vấn hỏi nàng Xin hỏi Thẩm vấn kết quả đây tần minh công khai Nói Tự nhiên là có kết quả Cái này làm nhược tâm đến sở quốc Nhiệm vụ có 3 1. Lôi ghéo ta 2. Lôi ghéo không ta thì giết ta Ba tại đại công chúa tiệc cưới phía trên làm sự tình, không thể nói được, là án sát bề hạ Rốt cuộc, nữ tử này công phu cùng đến, vũ lực giá trị trọn vẹn 30 điểm đắt là cao thủ Một câu tiếp theo mọi người nghe không hiểu, cái gì vũ lực giá trị bất quá đây không phải trọng điểm Thái bảo cười ha ha Tần Minh Ngươi không khỏi quá mức càn rỡ Một cách lễ quốc chăm chú điều động nằm vùng Ba cách trong nhiệm vụ hai nhiệm vụ là vì ngươi Ngươi thật đúng là Không giống nhau Thái Bảo nói xong Tần Minh bỗng nhiên tiến lên một bước Ánh mắt ép thẳng tới Thái Bảo Nói ra Ngươi cảm thấy ta Tần Minh không đáng lệ quốc như thế Đối phó câu nói này để Thái Bảo sưởng sốt Suy nghĩ kỹ một chút Đáng giá không quá đáng giá Nói một cách khác Triều đình này phía trên có mấy cái không muốn làm chết Tần Minh nhưng có ai vẫn đến bọn họ nghĩ xếp Tần Minh. Nhưng cuối cùng. Là Tần Minh giết chết mấy cái đại thần. Thì liền lần này bắt Tần Minh tay cầm sự tỉnh. Rõ ràng giống như chứng cứ vô cùng xác thực. Sau cùng. Giống như cũng là bị Tần Minh đùa nhịp đồng giảng. Mỗi lần bọn họ đối Tần Minh trọng quyền xuất kích đều đánh vào trên mặt mình. Thử hỏi. Một người như vậy Để địch quốc đặc biệt nhằm vào Kỳ quái sao hướng chi Tần Minh còn đem lệ quốc Làm đến đầy đủ thảm Thái bảo sắc mặt càng phát ra khó coi cúi đầu không nói lời nào Tần Minh thì lại nhìn về phía hoàng đế Bệ hạ Thần đã không phải là quan viên Nhưng vẫn như cũ thần tuân theo ngài ý chỉ Vì nước làm việc Đối phó nằm vùng Rút ra cái ngu ác tính này Thế mà Các vị đại thần lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Không chỉ có quấy nhiễu ta đối phó phản đồ Xáo trộn ta kế hoạch Thậm chí còn lung tung an tội danh cho ta Muốn làm cho ta vào chỗ chết Ta không phục mời mệ hạ nghiêm trị Chớ lạnh nhân tâm hoàng đế mí mắt vừa nhất Nghĩ thầm tần minh ra hỏa này Chỉ là cha cái nằm vùng Đều cố ý thiết lập cái cục. Đem những đại thần này bày một đảo. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng đều mắc lừa. Bây giờ có thể làm sao xử lý sau đó. Hắn lạnh hừ một tiếng. Bình thường việc này người tham dự. Đều là đập bổng lộn nửa năm. Tần Minh ngẩng đầu. Bề hạ. Không đánh đánh bằng roi ghi nhớ thật lâu sao trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 342 đánh cắp mai giao khô bánh nướng kỹ thuật hoàng đế cuối cùng. Chỉ là phạt các đại thần bổng lục. Mà lại rốt cuộc chuyện này là các đại thần bị tần minh mang vào trong hố. Hoàng đế cửa nhỏ rõ ràng. Nơi nào sẽ trọng phạt. Các đại thần trên thực tế cũng không phục. Nhưng là bọn họ có thể thế nào tần minh người ta có lý có cứ lập tôn đến, ngươi thế nào dọp hoàng đế phạt đại thần? lại đỗ tần minh nói, ngươi bắt được nằm vùng có công. muốn vì cái gì tần minh suy nghĩ một chút, cũng không có gì muốn, ngược lại chỉ là chuyện nhỏ, không bằng bệ hạ ban thưởng ta một cách quyền hạn, hoàng đế nghi hoặc, cái gì quyền hạn tần minh suy nghĩ một chút, nói. Độc nhất vô nhị độc quyền độc nhất vô nhị độc quyền có ý tứ sĩ hoàng đế nghi hoặc. Tần Minh nói. Là chỉ phát minh người sáng lập hoặc quyền lợi thủ khiến người ta đối đặc biệt phát minh sáng tạo đồ vật. Tại nhất định kỳ hạn bên trong theo lệ được hưởng độc chiếm áp dụng quyền độc quyền. Độc quyền nắm giữ người. Tại pháp luật quy định phạm vi bên trong độc chiếm sử dụng. Ít lợi. Sử phạt phát minh sáng tạo. Song song trừ hắn người can thiệp quyền lợi Đoạn văn này Hoàng đế lặp đi lặp lại cân nhắc Các đại thần cẩn thận cân nhắc Giờ mới hiểu được ý tứ Nhưng đại khái Vẫn là biểu đạt không ra Hoàng đế Người đánh cái so sánh tần minh nói Tỉ như Ta muốn làm một loại tốt ăn đồ ăn Vật này là hiện tại mọi người còn không có Là ta làm ra đến Như vậy vật này chính là ta độc nhất vô nhị độc quyền Không có ta trao quyền Bất kỳ người nào không được tự mình đi làm đồng dạng đồ vật Bằng không cũng là xâm quyền Ta có quyền cáo hắn Đồng thời đòi lấy bồi thường Hắn phải bị pháp luật trách nhiệm Định ăn cắp bản quyền người khác độc quyền thành quả lớn nhất Lời nói này ra tất cả mọi người hiểu Chỉ là tả tướng cười lạnh Tần Minh Ngươi nói đùa cái gì thì ngươi làm ra những cái kia ly thị cổ quái đồ vật. Hắn chính là có người muốn một mình đi làm. Cái kia cũng làm không ra a Đây là lời nói thật. Tỉ như tần minh làm ra in chữ rời thuật cùng tạo giấy thuật. Hai thứ đồ này mang đến cho hắn nhiều đại lợi ích thì hai thứ đồ này. Để thiên hạ nhà nghèo đọc lấy sách. Để thế ra đại tộc ngã xuống. Để tần minh một ngày thu đấu vàng. Ai không muốn bắt trước ai không muốn ăn cắp bản quyền kỹ thuật thế nhưng là tần minh đem công nhân quản cực nghiêm cách. Không có người tiết lộ những thứ này kỹ thuật. Người khác cũng chính mình làm không ra thứ này. Hoàng đế nghĩ tới đây cũng gật gật đầu tần minh a người đồ vật, người khác bắt trước à không. Không tiếp xuống tới ta muốn làm đồ vật tốt bắt trước cho nên ta muốn một cách bảo hộ. Tần minh nói ra. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Nói, tốt à, bất kể như thế nào, ngươi vừa mới nói độc nhất vô nhị độc quyền, cũng là một cái pháp luật lúc trước lỗ thùng. cái này cần phải bổ sung, về sau người nào có phát minh mới, mới có thể có đến quyền lợi bảo hộ. Tần minh thở phào, đa tạ bệ hạ u, vinh, quy, quy, mơ, khắc, đại lý tử khanh, đem lam nhược tâm ấm xuống. Cần phải theo trong miệng nàng thẩm vấn ra hấu dụng tin tức. Đem túi hoa lâu bên trong. Con ẩm tàng nằm vùng. Toàn bộ bắt được hoàng đế nói xong. Vung tay áo. Bãi triều nói xong. Hắn quay người rời đi. Mọi người khom người, các loại hoàng đế rời đi, bọn họ đều nhìn về tần minh. Hừ, tần minh, lần này coi như xấu ngươi gặp may. tả tướng mở miệng. Tần Minh cười coi như ta gặp may mắn lời nói này thì khôi hài Đúng Các vị đại thần có muốn biết hay không Ta vì lông biết nàng là nằm vùng Còn mỗi ngày đi lam nhược tâm chỗ này mấy cách đại thần không nói gì Tần Minh mặt dày mày giãn nói Bởi vì ta liền biết các ngươi muốn chỉnh ta Cho nên ta cố ý lưu lại tay cầm Chính là cho các ngươi đào hố Để cho các ngươi nhảy vào tới Thế nào kinh hỉ hay không kích thích hay không có tức hay không người hắc hắc hắc. Tần Minh tại một đám đại thần khí nhến sang dưới ánh mắt, không gì sánh được đắc ý rời đi. Cái này hốn chướng, cái này hốn chướng. Tả tướng khí một mực lặp lại mấy chữ này. Tả tướng không cần tức giận như vậy. Hôm nay ngài cũng nghe. Tần Minh muốn cái gì độc nhất vô nhị độc quyền. Ngài nói. Hắn muốn làm gì nói chuyện là hữu tướng. Đồng dạng hữu tướng làm chủ Tả tướng làm phụ Tả tướng nghe vậy suy nghĩ một chút Nói, khó mà nói, ta cảm thấy Hắn có thể muốn làm ra Hy vì cổ quái gì đồ vật tới Hữu tướng gật đầu Chúng ta cần nhiều quan tâm kỹ càng Lần này tuy nhiên thất bại Nhưng hắn chỗ nói độc quyền một chuyện Chúng ta không thể nói được Có thể chuyển về đến một ván Hữu tướng ý tứ là tả tướng hỏi Hấu tướng cười cười, chú ý hắn, nhìn hắn muốn làm gì, đến thời điểm chúng ta đồng thời làm đi ra, sau đó so với hắn trước một bước, mà độc quyền ngay tại chúng ta trên tay. Diệu A, cái này tần minh làm yên ấm tạo giấy, đều kiếm nhiều tiền, bây giờ than đá sinh ý, cũng là phong sinh thủy khởi. Nếu như hắn muốn làm phía dưới một dạng đồ vật bị chúng ta sớm ăn cắp bản quyền chúng ta xin độc quyền quyền Vậy liền kiếm lời A Tả tướng nói rất kích động Trung quanh đại thần nghe cũng đều ánh mắt sáng lên cho nên bọn họ cùng nhìn nhau đều cười Đến mức đại công chúa Không nói gì thêm Trực tiếp đi Nàng sự tình còn nhiều Tạm thời không có thể đối phó tần minh Nhị công chúa cũng không để ý Cũng đi chỉ có trương nguyên soái hắn hữu ý vô ý đi đến lam nhược tâm trước người ngẩng đầu cùng lam nhược tâm trao đổi một ánh mắt lam nhược tâm cười cười trương nguyên soái khẽ gật đầu quay người rời đi sau một khắc hắn đi đến đại lý tử khanh trước mặt ta có mấy câu muốn cùng ngươi tâm sự đại lý tử khanh gật đầu trương nguyên soái mời nói hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu không có người biết nói cái gì Lại nói Tần Minh Để Hoàng đế làm độc quyền cách này pháp luật về sau Hắn liền có thể yên tâm tại cổ đại thế giới Sử dụng hắn hiện đại tri thức cùng kiến thức Chế tác rất nhiều sống phóng túng hoặc là đồ dùng công cụ cùng với các loại vũ khí các loại Chế tạo ra mọi người chưa từng thấy qua đồ vật Đây tuyệt đối là có cảm giác lưu việt Đầu tiên hắn muốn kiếm tiền cho nên trước theo sống phó túng bắt đầu Trở lại tần phủ, hắn suy nghĩ một chút quyết định làm quà vặt. Quà vặt bên trong khắc sâu ấm tượng cũng là mai giao khô bánh nướng, hắn trước kia thường xuyên ăn cũng biết phải làm sao. Đầu tiên, hắn trước hỏa cách nướng bánh lò sơ đồ phát thảo. Lò rất lớn. Cùng đồng dạng lò không giống nhau. Tương tự một cách vòng tròn lớn ốm. Bên trong trình hình vòm. Dưới đáy trung gian đốt than. Vách trong hình vòm chỗ rán bánh nướng. Cách này sơ đồ phát thảo giao cho quản gia đi chế tác đồng thời. Cũng để cho thừa tướng bọn họ phái người nhìn đến. Sau đó đồng dạng vẽ xuống đến chế tác. tả tướng phủ. tả thừa tướng. Hấu thừa tướng. Thái bảo. Thái sư. Đại lý tử khanh bọn người vây tại một chỗ. nghiên cứu trước mắt cái này làm tốt lò nướng. Thái bảo. Theo ta thấy. Đó là cái vũ khí. Các ngươi nhìn phía trên cái miệng này, cùng tần minh bom đồng dạng lớn nhỏ, làm không tốt cùng bom có quan hệ. Đại lý tử khanh nói, nhìn hình dáng, như cái thùng tắm, lại như đan lộ. Chẳng lẽ hắn biết luyện đan tả tướng hít mắt, tuy nhiên tạm thời nhìn không ra đây là gì thần bí đồ vật. Nhưng Lão Phu khẳng định, đây không phải thùng tắm, càng không phải là lò. Đây tuyệt đối là một kiện Vô cùng đặc thù đồ vật Bây giờ chúng ta nắm giữ tần minh cao đoan kỹ thuật Có thể nói là được tiên cơ Ta người đã tải giám thì hắn Một khi phát hiện hắn như tác dụng gì Lập tức trở lại báo cáo Chúng ta đến thời điểm Liền có thể thu hoạch được hắn công dụng Tả tướng nói rất kích động Mọi người cũng đều rất kích động Lúc này một thân ảnh đi tới Nói tả tướng thuộc hạ đã biết tác dụng. Mấy cách đại quan lập tức nhìn đến. Tả tướng không kịp chờ đợi mở miệng. Nói người kia từ phía sau lấy ra một đoàn mì. Cấp tốc tiến lên. Từ một bên nướng trong lò lửa làm ra thiêu đốt than đá ném vào lò nướng. Đón lấy. Tại các quan viên gích động nhìn soi mói. Cách này thuộc hạ bắt đầu biểu diễn theo tần minh chỗ đó nhìn lén đến mai giao khô bánh nướng phương pháp luyện trí không bao lâu. Thơm ngào ngạt mai giao khô bánh nướng. Làm tốt. Thế mà các đại thần sắc mặt đều tái nhợt. Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 343 không có tư cách để cho ta hủy tả tướng phủ đại sảnh. sáu 7 các đại thần bí mật ước hẹn. Thần trọng thảo luận tần minh phát minh mới. Bọn họ đã làm phán đoán. Lần này như là đem tần minh thần bí kỹ thuật đánh cắp. Không chỉ có thể đánh mặt tần minh. Còn có thể đoạt tần minh kỹ thuật. Cái này như là thành công. Làm không tốt kiếm đại phát. Thế nhưng là. Làm mấy cái đại thần nhìn lấy cái kia thuộc hạ vò mì làm mai sao khô bánh nướng lúc. Nhất thời đều ngây người. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu kích động chờ mong, nghi hoặc. Đến bây giờ mộng bức. Kinh ngạc cùng phẫn nộ làm mai giao khô bánh nướng mùi thơm tràn ngập đại sảnh lúc Cái kia lúc trước nghiêm túc đầu không khí Trong nháy mắt không có Làm cái kia thuộc hạ đem mấy cái bánh nướng làm tốt lấy ra đến về sau Mấy cái đại nhân mặt đã hắt Cái này Đây chính là tần minh làm Thần bí đồ vật đại lý từ khanh không dám tin tả tướng lấy tới một cái bánh Nhẹ nhàng ngửi một cái Cái này Chỉ là dùng đến làm bánh nướng thái bào bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt đến xem. Là như vậy nói. Hắn tiến lên cầm qua một cái bánh ăn. Những mày. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này bánh. Ăn thật ngon a mấy cái đại nhân đều bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Ngay sau đó thái sư nói. Đến lúc nào rồi. Ngươi còn nghĩ đến ăn. Cái này Tần Minh cũng không biết nghĩ như thế nào, tốn công tốn sức thì làm lò nướng làm bánh nướng thái sư, hai vị thừa tướng, cái này thật ăn rất ngon. Không tin nếm thử, Thái Bảo mấy ngụm ăn một cái, lại cầm một cái. Tả tướng nhíu mày, ăn cái gì à ăn? Lão phu cũng là chết đói, cũng không có khả năng ăn Tần Minh làm ra cái đồ chơi này. Không bao lâu, tả tướng mấy người đều đem trong tay bánh ăn hết, sau đó huệt huệt mồm thật là thơm a Thái sư phất tay đối cái kia thuộc hạ nói. Lại nướng mười mấy cái. Không nghĩ tới tần minh làm ra cái này. Còn ăn rất ngon. Hứa tướng sau khi ăn xong nói. Cái đồ chơi này chúng ta còn cùng tần minh đoạt không đoạt không đoạt. Cũng không thể chúng ta đường đường quần thần. Đi bán bánh nướng chuyện này để tần minh đi làm. Thân là phò mã, Theo thương đắc đáng, đáng xấu hổ. Như là bên đường bán bánh nướng. Hừ. Cái kia thật đúng là ném người hoàng gia. Tả tướng nói. Vừa hung áp ăn hai cái bánh nướng mà tần minh bên này. Mai giao khô bánh nướng cùng thịt nạc bánh nướng cùng với hành sầu bánh nướng chờ một chút mấy loại khẩu vị đều đều tốt. Xế chiều hôm đó. Hắn liền để một cái gia đình đẩy chở lò nướng xe nhỏ xe cùng hắn cùng đi trên đường cái. Hắn dĩ nhiên không phải chuẩn bị tiếp cận một cái sạp hàng kiếm tiền. Mà chính là thử chức một chút hiệu quả. Nếu như lấy lòng. Liền đến chỗ mở mắt xích tiệm ăn nhỏ. Bánh nướng chỉ là một. Đằng sau từ từ sẽ đến. Không nên xem thường thức ăn mang đến tiền tài. Ở cái thế giới này thức ăn thực sự không được tốt lắm. Như là tần minh làm ra không ít mỹ thực. Đây tuyệt đối là kiếm lời lớn đến đường lớn phía trên. Tần minh vỗ vỗ lò nướng. Hào khí ngất trời nói. Sở quốc mỹ thực văn hóa đem vào hôm nay. Do ta tần minh kéo theo. Đồng thời đẩy hướng một cách hoàn toàn mới độ cao nói xong lời dạo đầu. Hắn thì người đối diện con trai nói. Bắt đầu. Làm bánh nướng kết quả là. Gia đình bắt đầu bận rộn. Bánh nướng từng cái cũng rất mau ra lộ. Thế mà người chung quanh chỉ là hiếu kỳ đi ngang qua lúc nhìn xem cũng không có người dừng lại mua. Sau đó tần minh bắt đầu quát lên bán bánh nướng rồi bánh nướng hai văn tiền một cái. Mama ta muốn ăn bánh nướng ăn ăn đại cá sọt hai cái có đủ hay không đầy đủ cảm ơn mama. Tại tần minh ôi trao âm thanh dưới rốt cuộc có người tới mua. Bản đến cũng liền xem như tầm thường bánh bột ngô mua để ăn ăn. Thế nhưng là cách này vừa ra lô bánh nướng cắn một cách đi xuống. Giòn. Bên trong. Mỡ heo mùi thơm cùng mai làm mùi tức ăn thơm hoàn mỹ nhô hỏa. Theo nhấm nuốt súp giòn. Lại thêm hoàn mỹ mùi thơm. Hai cách này sinh ra cảm giác chỉ có hai chữ. Ăn ngon kết quả là. cái thứ nhất ăn bánh nướng. nghiện. La hét lại tới một cái Mà người chung quanh cũng đều nghi hoặc mua một cái thử một chút Cái này thử một lần Liền muốn ăn cái thứ hai Người đế đô từ trước đến nay là không thiếu tiền Nhưng bọn hắn thiếu loại này mỹ thực A cái này loại khẩu vị bánh nướng Bọn họ còn thật không có thế nào ăn qua Lại thêm lò nướng bên trong thiêu đốt lên than đá Phát ra ấm áp nhiệt độ Cái này mùa đông khắc nhiệt Mọi người tiếp cận ở chung quanh còn có thể ấm áp không ít đây. Kết quả là cái này bánh nướng thì đơn giản như vậy bốc lửa. Gặp đến mọi người tranh nhau chen lẫn bắt đầu muốn bánh nướng tần minh cười. Cái này sinh ý có thể làm. Sau đó cấp tốc tại trong đầu tính sổ sách. Đầu tiên một cái bánh nướng hai văn tiền thành bản cũng là 10%. Cũng chính là 10 cái bánh nướng thành bản là hai văn kiếm lời 18 văn. Một ngày bán một ngàn cái kiếm lời gần hai lượng bạc. Đây chỉ là một quầy hàng, một ngày có thể kiếm lời hai lượng. Mười cái quầy hàng, một ngày kiếm lời hai mươi lượng, một trăm cái quầy hàng, một ngày cũng là hai trăm lượng. Đế đô mấy triệu nhân khẩu khách hàng đông đảo, một trăm cái quầy hàng còn thiếu rất nhiều. Cho nên chí ít tần minh muốn tới một ngàn cái quầy hàng, hoặc là nói về sau chi nhánh. Chỉ riêng bánh nướng. Liền có thể ngày kiếm lời một ngàn đến hai ngàn lượng hai bên Cái này đã vô cùng đáng sợ Nghĩ tới đây Tần Minh cười Kiếm tiền Từ một loại nào đó cảm giác tới nói So làm quan có ý tứ Bởi vì có thể làm không ít tiền Đến túi tiền mình Loại này khoái lạ Người nghèo là trải nghiệm không đến Bánh nướng thành công để Tần Minh có tự tin Tiếp đó, các loại sâu nướng, đậu hú thối, lỗ trừ, mì xào, trứng bánh chờ một chút, toàn đều có thể làm. Càng nghĩ càng kích động tần minh đều có chút không kịp chờ đợi. Sau đó, hắn chuẩn bị lập tức trở về. Một phương diện để quản gia mở rộng bánh nướng. Một phương diện hắn nghiên cứu mấy quà vặt làm đi ra. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị trở về nhà thời điểm, phía trước trên đường cách bỗng nhiên la hét ẩm ý lên. Tiếp lấy liền nghe đến tuyên tiếng chiêng âm Đồng thời một thanh âm hét lớn Thế tử giá lâm Bách tính hủy ngay sau đó Không ít bách tính hủy xuống Tần minh cách này mới nhìn rõ Nguyên lai like trên đường cách một cặp nhân mã hành tại giữa đường Những này nhân mã có mặt lấy khôi giáp Có quan binh trang điểm Phía trước mấy cái tạo lại những cái kia chiêng trống thỉnh thoảng đánh mở đường Mấy cái khôi giáp kỷ binh sau lưng Là một cái xe ngựa sang trọng Xe ngựa hai bên theo bốn tên nha hoàn bước nhanh đi tới Thế tử giá lâm bách tính quỷ nhanh xa giá những nơi đi qua quả nhiên là dân chúng đều hủy xuống Cái này khiến tần minh rất sật mình Một cái thế tử mà thôi hướng lớn nói cũng là hoàng đế cháu trai Cũng chính là thân vương hoặc chư hầu con trai trưởng Về sau phải thừa kế cước vì thay thay cha địa vị Tương đương với thành vương gia nhi tử sở phi, có điều hắn không phải con trai trưởng, cũng không có lập hắn làm thế tử. Mà trước mắt vị này chiến trận có phần đại thế tử, tần minh cũng không biết là ai nhi tử. Hoàng đế huyên đệ tỉ muội thật nhiều, anh em họ cũng rất nhiều, cho nên vị này thế tử, tần minh không biết. Xem ra, là từ bên ngoài trở về, hẳn là bên ngoài có đất phong thân vương con trai trưởng. Bất quá Dù cho là hoàng đế hoàng tử đi ra. Cũng không có lý do để bách tính quỷ nginh. Cách này chờ đặc quyền. Chỉ có hoàng đế hoàng hậu. Hoặc là thái tử mới có. Ngươi chỉ là một cái thế tử. Nào có lớn như vậy. uy phong tần minh liền thiên tử đều không quỷ. Đương nhiên sẽ không quỷ thế tử. Bên cạnh hắn gia đình phải quỷ dưới. Tần minh lại một thanh kéo hắn lại. Nói. Không dùng quỷ người chung quanh đều quỷ xuống. Hắn cùng gia đình không có quỷ. Mà hắn lời nói. Cũng bị thế tử thủ hạ nghe đến. Lập tức vị kia cưới tải ngựa lớn phía trên kỷ binh liền dùng cây roi chỉ hướng tần minh hét lớn. Lớn mật. ngươi không quỷ tần minh đứng chắp tay. Hắn. Không có tư cách để cho ta quỷ trọng sinh tiêu gia quân vương 12 chương 344 tiểu nhân vật tần minh chỉ là thế tử. Tần Minh không có để vào mắt Tuy nhiên hắn phò mã địa vị cùng thế tử không sai biệt lắm Giờ phút này cái kia thịa binh nhìn hầm hầm tần Minh Bởi vì hắn không hủy tựa hồ nổi giận hơn Tần Minh không e ngại Lại nghe thịa binh cả giận nói Ngươi nói nhà ta thế tử không xứng để ngươi hủy đương nhiên tần Minh gật đầu Cái kia thịa binh ánh mắt lạnh lẽo. Ta nhìn ngươi tự tìm cái chết thoải âm rơi xuống Dưới chân hắn trèo lên một lần Thân thể trực tiếp đối với tần minh bay sông lại Chờ tần minh trước người Cái kia kỷ binh tướng trong tay cây roi dùng lực đối với tần minh quất đánh tới Thế mà Tần minh lại tùy tiện né tránh Lại đưa tay một thanh theo kỷ binh trong tay túm lấy cây roi Cùng sử dụng lực co lại Đùng một tiếng kỷ binh gêu thảm một tiếng Bị tần minh cây roi hung hăng quất bay ra ngoài Chờ kỷ binh rơi trên mặt đất Tần Minh mới khinh thường nói câu Đồ bỏ đi còn lại mấy cái kỷ binh giận Cùng một chỗ sông lên Lần này không phải cây roi Mà chính là trực tiếp rút đao đối với Tần Minh chặt tới Tần Minh không chút nào hư Đợi bọn hắn tới gần Tần Minh cấp tốc cùng bọn hắn quấn đánh Trong một nhịp hít thở Mấy cái thân ảnh toàn bộ ngã xuống đất Tần Minh vỗ vỗ tay Tất cả đều là đồ bỏ đi sau khi nói xong. Hắn nhìn về phía thế tử xa giá. Kinh thường mở miệng. Thế tử đúng không ngươi xuất hành ngược lại là đồng tính không nhỏ. Bất quá ta hy vọng ngươi nhanh điểm rời đi. Đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta làm ăn trong xe ngựa. Lạnh nhạt mà ngồi nam tử trẻ tuổi. những mày. Lúc trước còn tưởng rằng là đại nhân vật gì mới dám càn rỡ như thế đánh hắn hộ vệ kỷ binh. Mà bây giờ nghe tới cũng chỉ là cách bày hàng người bán hàng rong. Chỉ là người bán hàng rong. Đều đã đến có thể khinh thường hắn đường đường thế tử cách này. Để thế tử sắc mặt nhìn không tốt. Cũng vô pháp lại bình tĩnh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng mở miệng. Người đế đô này. Càng ngày càng không có huy củ. Nho nhỏ một cách tiểu thương. Cũng dám chống đối bản thế tử. Thật sự là buồn cười a. Là buồn cười A Chỉ là một cái thế tử Cũng có thể có kiêu ngạo như vậy Ai nói không buồn cười đâu đúng Thế tử Ngươi có phải hay không đem đế đô Xem như ngươi chỗ đất phong vậy ta cũng nhắc nhở ngươi Nơi này là đế đô Cũng không phải ngươi đất phong Mà ở trong đó bách tính Chỉ quỳ đế vương Ngươi là cái thá gì vì sao phải cho ngươi quỳ tần minh nói thanh âm không lớn Nhưng an tính đường đi, tất cả mọi người cũng nghe được. Cái kia thế tử những mày, ngồi ở trong xe ngựa sắc âm trầm, lại không một lời phản bác. Tần Minh liền nghe mở miệng các vị đều đứng lên đi, xa hỏa này còn không có tư cách để cho các ngươi hủy. Đây là đế đô, hắn không dám thế nào. Nếu như hắn dám quá phận. Lão tử nếu không đi cáo hắn một cách đi quá giới hạn tội. Ta nhìn mẹ hạ biết việc này. Sẽ nghĩ như thế nào ha ha ha buồn cười buồn cười. Ngươi một cách tiểu người buôn bán. Muốn đi cáo ta đi quá giới hạn thật sự là bản thế tử năm nay nghe đến buồn cười nhất sự tình. Trong xe ngựa thế tử khinh thường cười to. Tần Minh cũng cười. Là rất tốt cười. Trong mắt của ta chỉ là một cái thế tử. Cứ như vậy đắc ý. Thật sự là quá khôi hài. Đúng, mấy tháng trước cũng có cái thế tử ở trước mặt ta như thế đắc ý, về sau, hắn bị ta giết. Trong nháy mắt, thế tử tiếng cười im mặt mà rừng. Trong xe ngựa, sắc mặt hắn khẽ giật mình, ngay sau đó nói, một cái thế tử. Bị ngươi giết người nào tuyên vương chi tử. Sở mặt. Lúc đó con hàng này giống như ngươi đắc ý. Hiện tại một phần cỏ rất cao. Tần Minh treo tức nói ra. Cái này xuống xe ngựa bên trong thế tử sắc mặt có thể dùng chấn kinh để hình dung. Hắn bỗng nhiên sốc lên lập tức xèm xe. Một mặt sật mình nhìn lấy tần minh nói. Ngươi! Ngươi là ai tần minh cười cười? Ta chỉ là tần minh thôi. Tiểu nhân vật! Không so được thế tử làm tần minh tên truyền ra. Không chỉ có thế tử. Cũng là chung quanh bách tính. Cũng đều kinh ngạc. Bọn họ chỗ nào nghĩ đến cái này bánh nướng sạp hàng cũng là Tần Minh A. Tần Minh tên đế đô truyền ra cũng không phải là hắn ở trong quan trường có nhiều uy phong. Mà chính là hắn tạo giấy ấm thư. Để nhà nghèo có thể đọc sách. Có thể có tung danh. Cho nên chịu đến không ít người kính yêu. Một tháng này Tần Minh khai thác mỏ than đá giải quyết bách tính bắt đầu mùa đông lạnh léo một chuyện. Càng làm cho không ít phổ thông gia đình đều biết tần minh tên. Cho nên tên hắn tại đế đô cơ hồ là không ai không biết. Tại là có người mở miệng. Nguyên lai vị tiểu ca này nhi cũng là tần minh đại nhân. Chúng ta thật sự là hữu duyên. Hôm nay lại có may mắn được gặp diện mạo. Thực sự có phúc ba đời. À, nói ra lời này tất nhiên là người đọc sách lại đối tần minh không gì sánh được sùng bái. Còn có người nói. Tần Minh tạo phúc cho dân. Quả thực chính là chúng ta bách tính phúc phận. Đáp tần Đại Nhân đều nói để cho chúng ta không quỷ. Vậy chúng ta thì không quỷ. Tất cả mọi người đều đứng lên đi. Đúng đấy. Người khác nói ta các loại không để bụng. Tần Đại Nhân nói cái kia chính là trí chí lý sanh ngôn. Chỉ là thế tử. Hà Túc quỷ chi tất cả mọi người ào ào đứng dậy. Ngay từ đầu bọn họ e ngại cường quyền. Nhưng có tần minh tại. Bọn họ e ngại cay giám. Giờ phút này trong xe ngựa thế tử khí quyền đầu nắm chặt. Tần minh danh tiếng hắn nghe qua, nhưng hắn một mực không phục tần minh. Thân là thế tử, có hắn từ nhỏ đã có cảm giác ưu việt cùng ngạo khí. Cho nên đối phó tần minh loại này cách gọi là dựa vào chính mình thực lực quật khởi người đồng lứa, hắn là xem thường. Riêng là tần minh còn thu thập qua hắn quốc hoàng tử, giết qua thế tử, đây càng để hắn phản cảm. Lại thêm giờ phút này, những người dân này đều nghe tần minh, không đem hắn cái này thế tử để vào mắt. Cái này như thế nào để hắn chịu đến theo để bách tính hủy nhanh cũng có thể thấy được. Hắn cái này người thực độ tự ngạo, mặc dù là thế tử, nhưng ở phụ, thân hắn đất phong, hắn giống như hoàng tử đồng dạng. Bởi vậy như thế nào chịu đến hiện tại Tần Minh đối với hắn phần này khinh miệt hừ Tần Minh Ngươi bất quá là một cách bên cạnh lấy ta tiểu công chúa đường mũi mà lên vị mặt trắng nhỏ thôi Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng bản thế tử chính là gốc cây màu đỏ hoàng gia con cháu Ngươi tính toán cái gì chỉ là ở dễ phò mã Thật đề cao bản thân thế tử đứng trên xe ngựa Nói thẳng trách cứ Tần Minh Tần Minh cảm thấy buồn cười Làm sao thế tử còn muốn cho ta định cách tội a ngươi còn thật đem đế đô Làm ngươi nhà đất phong đúng Ta không chỉ có là phò mã Vẫn là tam phẩm bá ra Ngươi cách này thế tử Có vẻ như không có tư cách ở trước mặt ta diệu võ dương oai a cái kia thế tử nhất thời im lặng Lại trong lúc nhất thời Không cách nào phản bác Tần Minh cười lạnh Thế tử là tới tham gia đại công chúa hôn lễ. a thế tử khẽ ngẩng đầu. Nói. Làm ngươi chuyện gì tần minh hử một tiếng. Ta cho ngươi vài câu lời khuyên. Tại đế đô. Tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút. Riêng là tại ta tần minh trước mặt. Cho ta cột đuôi làm người. Bằng không. Lão tử để ngươi hối hận. Thế tử hít mắt thật sâu mắt nhìn tần minh. Ngay sau đó nói. Ngươi cũng biết cha ta là ai ồ lấy ra ra trưởng hù dọa ta nói một chút là vị nào vương gia tần minh cười nói thế tử bình thản mà mang theo ngạo khí nói bắc lương vương tần minh biến sắc ngọa tào ngọa tào ngọa tào bắc lương vương ta thiên à cái này mẹ hắn cha ngươi lại là bắc lương vương tiếp lấy hắn quay đầu một mặt bình thản hỏi chung quanh bách tính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 Nhưng chung quanh ngược lại là có bách tính biết Nói Tần Đại Nhân Cái này bắt lương vương là đương kim bể hạ đường ca Cho tới nay Đều tại trấn thủ phía bắc Đế đôi ít có hắn tin tức Cũng không làm sao trở về Ngày không biết rất bình thường Tần Minh gật đầu Hướng bên trong vương gia Phần lớn bị phân công xa xôi địa phương trấn thủ nhất phương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 giờ phút này bắc lương vương thế tử nỗ lực đè xuống trong lòng phẫn nộ. hắn là thế tử, nhưng đến đế đô đối mặt tần minh cách này phò mã kiêm tiêu giao bá, hắn cũng là không có cách nào cùng hắn cứng rắn. ta không cùng ngươi cách này chờ cam chịu thấp hèn người nói nhảm tránh xa a. bản thế tử muốn vào cung diện thánh. tần minh nhớ mày, cam chịu thấp hèn.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 Thật là làm cho hắn thoáng cách đứng tại đạo đức điểm cao. Hắn vốn cho rằng tần minh nghe nói như thế hồi xấu hổ, hội tự ti, sẽ cảm thấy mất mặt. Thế mà, trên thực tế tần minh giận. Người xem thường bán hàng song tần minh mặt âm trầm. Cái kia thế tử vung tay áo. Không tệ. Không chỉ có xem thường. Hơn nữa còn cảm thấy rất thấp hèn. Đương nhiên. Cách này không chỉ là ta cách nhìn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 Thì tính sao bản thế tử bản đến cũng liền khinh thường tại đụng những thứ này đê tiện đồ vật. Tần Minh cười, đã như vậy, vậy ngươi liền đem y phục thoát a, đem ngươi ăn uống, đều phun ra a. Dựa vào cái gì thế tử giận. Ngươi dám trước mặt mọi người để cho ta cởi quần áo hừ. Thô bị thoát là không thoát Tần Minh nhíu mày. Hắn nói nhiều như vậy chính là muốn để cái này tự ngạo ra hỏa mất mặt. Xem thường tiểu thương vậy liền để ngươi trước mặt mọi người xấu mặt Thế tử nhìn hầm hầm Tần Minh Ta chính là thế tử Bắt lương vương trưởng tử Ngươi để cho ta bên đường thoát yếu ngươi nhục nhã ta Tần Minh hít thở sâu một hơi Ta chẳng qua là cảm thấy Tiểu thương y phục chỗ nào xứng với ngài Cho nên Thoát đi ngươi Thế tử nhếu mày nói bản thế tử không thoát Ngươi tránh xa Không thoát vậy đang nói rõ ngươi muốn đem đê tiện tiểu thương bán ý phục mặt lên thôi ngươi đang muốn mặt. Liền không thể nói tiểu thương đê tiện. Không thoát cũng có thể xin lỗi Tần Minh nói ra. Trung quanh không ít bách tính đều nhìn về Tần Minh ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Ở cái này quý tiện rõ ràng thế giới bọn họ người bình thường cho tới bây giờ liền bị quý tộc chướng mắt. Mà Tần Minh thân là phỏ mã cùng bá ra.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 Bại lộ ở trước công chúng Tên tiểu bạc kiểm này thân thể ngược lại là rất trắng Không hổ là tiểu bạc kiểm Không sai Có chút nương Các ngươi nhìn Cái này thế tử chim nhỏ cũng quá nhỏ a cái gì chim nhỏ Cái kia chính là cái sâu gióm a. Cũng không tìm tới Phá phá phá phá Cái gì sâu gióm Cái kia giống sâu gióm sao nói lung tung Theo ta thấy a. Cái kia rõ ràng là một cây châm A. Ha ha ha. Thế tử sắc mặt đỏ lên. Hắn đường đường bắt lương vương trưởng tử. Tại đất phong giống như hoàng tử đồng giảng. Khi nào chịu qua loại này nhục nhã giờ phút này tranh thủ thời gian tránh trở về xe ngựa bên trong. Đồng thời phát ra giống giận dung trời. Tần Minh. Ta sẽ không bỏ qua ngươi.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 Đến không quá hữu hào Bởi vì loại trường hợp này Tuyệt đối sẽ có hành thích ám giết hoàng đế hành động Trên cơ bản đều là các quốc gia thừa dịp tiệc cưới vàng thau lẫn lộn cơ hội Muốn ám sát hoàng đế hoặc là quốc gia nhân vật trọng yếu Đây là trạng thái bình thường, rất bình thường Phụ hoàng, nhi thần tuy nhiên tại võ quan theo chức Nhưng bực này an toàn đại sự, liên quan đến quá lớn, nhi thần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 Ta tin tưởng tuyệt đối không có vấn đề Hoàng đế thật sâu mắt nhìn nhị công chúa Nói, ngươi nói mặc dù có chút đạo lý Nhưng Còn lại lời nói Hoàng đế không nói Một cách nhưng chữ Đã cho thấy hắn biết nhị công chúa sủng tâm kiến đáo Bất quá Cuối cùng vẫn gật đầu Chuyện chỉ Tần Minh vì lần này yến sẽ an toàn người phụ trách Tạm thời phong chức vì Hoàng cung cấm Vệ quân thống lính Trọng sinh tiêu giao quân vương 12 chương 347 không cho Tần Minh an bài vị trí bởi vì cách gọi là người trong nhà ngồi. Sự tình từ trên trời tới. Tần Minh đang ở nhà bên trong nghiên cứu làm thế nào đậu hũ thối đây. Thánh chỉ đến. Rất là kỳ lạ cho hắn một cái cấm về quân thống lính chức vị. Trả lại hắn A là tạm thời. Cũng là tiệc cưới ngày đó đương chức. Loại chuyện này Tần Minh thật đúng là quá bài xích.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 Tần Minh không phải người ngu, hắn biết, đây hết thảy, đều là tại nhầm vào hắn. Về phần tại sao làm như thế, như thế nào nhầm vào hắn, hắn còn không rõ ràng lắm. Một ngày này, Tần Minh vẫn là không có đi Hoàng cung. Hoàng cung an toàn điều tra. Đều là cấm vệ quân cẩn thận tại làm. Thẳng đến tiệc cưới cùng ngày. Các tân khách đều hướng Hoàng cung đi thời điểm. Tần Minh lúc này mới mặt lấy thể diện. Cùng theo một lúc đi hoàng cung. Trên đường, gặp phải không ít đại thần tần minh đầy mặt nở mày nở mặt cùng bọn hắn chào hỏi. Lưu đại nhân. Đã lâu không gặp A. Tại hạ mở mấy cái quán ăn nhỏ. Lúc sành dối đi nếm thử sách tên của ta. Giảm 20% triệu đại nhân. Loại kia người lên thối bắt đầu ăn hương đồ phật ngươi thích ăn không ta ngay tại làm. Hai ngày nữa đi ta tiệm ăn nhỏ nếm thử A. Nhà tả tướng tả tướng ngài cần phải hưởng qua mai giao khô bánh nướng ăn ngon lời nói làm một chút tuyên truyền a Tần Minh vô cùng vui vẻ cùng các đại thần nói chuyện phiếm cùng hắn không có thù cũng là cười lấy gật đầu. Quan hệ không tốt lắm chỉ là cười lạnh cũng không nói chuyện. Chỉ là thái bảo gọi Tần Minh một đường lên đắc ý liếu lo không ngừng. Nhìn không được nói. Tần Minh. Người thân là giờ phút này yến sẽ an toàn người phụ trách.